Ngươi! Lâm Tú Quyên nhìn nhìn ngôi hồng răng trắng tiểu cụ, càng là tăng thêm ý nghĩ của chính mình, nàng nhíu mày nói, ta liền phải đi vào xem. Ta đây liền không khách khí tiểu cụ cầm lấy điện thoại, uy, nơi này có người đảo loạn. Ngươi! Lâm Tú Quyên luôn cuống, nhớ tới nơi này là kiến trúc công ty, nơi nơi đều là cao to hán tử, vì thế chỉ phải lược hạ tàn nhẫn lời nói chạy đi, ngươi tàn nhẫn, ngươi cho ta chờ. Uy! Lâm Tiểu Thư, đừng chạy a ngươi khoai lang đỏ. tiểu cù giơ giơ lên lâm tú quên đưa tới một túi lưới khoai lang đỏ có người ăn qua cơm chưa đi ngang qua liền trêu ghẹo nói ngươi để ý đắc tội tương lai lão bản nương a tiểu cú nói lão bản nương nàng người xin nói mộng a nói xong mấy người cười to mà qua mọi người đều ở công ty lâu như vậy lão bản vợ chồng hai người cảm tình có bao nhiêu hảo bọn họ đều là biết đến hơn nữa đương nhiệm lão bản nương người lại hảo lại xinh đẹp còn đặc biệt có bản lĩnh nghe nói cái kia chuỗi siêu thị đều có nàng phân tử Bất quá mọi nhà có buồn khó niệm kinh, đương mẹ nó lao cấp nhi tử quay dối này thật là rất khó thấy. Chỉ hy vọng lão bản phu thê nhanh đưa việc này giải quyết, nếu không lão có như vậy cái không biết xấu hổ nữ. Nhân tới xun xoe liền thật sự không tốt lắm. Hiện tại này niên đại người vẫn là thực bảo thủ, biểu đạt cảm tình phương thức cũng đều thực dự trữ, giống lâm tú quên loại này thật là phi thường hiếm thấy. lão lưu bên kia lược hạ vu đại hải điện thoại, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng lao bà ở bên cạnh hỗ trợ làm việc. xem lão công nhận được điện thoại liền sắc mặt không đúng nàng mới vừa nghe được đối phương là vu đại hải đánh tới biết lần này đại sinh ý ít nhiều nhân ra không khỏi có chút lo lắng làm sao vậy lão lưu có phải hay không sinh ý có cái gì vấn đề lão lưu vẫn luôn kinh doanh tiểu sinh ý không trải qua gì đại sự đang có chút hoang mang lo sợ liền trực tiếp cùng lão bà nói nga vừa rồi biển rộng gọi điện thoại lại đây nói chúng ta tìm cái kia tài xế có vấn đề có khả năng là cái kẻ lừa đảo gì kẻ lừa đảo lừa cái gì lão lưu lão bà sắc mặt tiệm bạch nga hắn làm sao mà biết được hắn nói lão lưu đem vu đại hải nói lại từ đầu chí cuối nói cho lão bà nói xong hai người lại một trận trầm mặc hai người cũng chưa cái gì chủ ý hiện tại xe lớn tài xế nhưng không hảo tìm bọn họ lấy thật nhiều người cũng chưa tìm được này vẫn là nhà hắn thường xuyên nhập hàng một nhà tiểu xưởng lão bản giới thiệu bằng không chính bọn họ nhưng tìm không thấy hơn nữa hiện tại đơn đặt hàng đều hạ Lập tức liền phải đi cách vách tỉnh kéo hóa, lúc này tài xế nếu là không thể dùng, bọn họ nhưng không chỗ lại tìm cái thứ hai tài xế, hơn nữa nếu là chậm trễ sự nhưng khó lường, nghe nói ký hợp đồng muốn bồi tiền. Vu Đại Hải người này làm buôn bán quy quy củ cụ, hắn cùng lao lưu tuy rằng hợp tác vui sướng, nhưng nhân tình người về tỉnh, sinh ý về sinh ý, hai người luôn luôn đều là ký hợp đồng hạ đơn, nên như thế nào tới như thế nào tới, trước kia tiểu đơn đều là như thế, huống chi lần này lớn như vậy đơn. viện rộng có phải hay không nghĩ sai rồi. Lão Lưu lão bà cẩn thận nói ra một loại khả năng, cũng hy vọng không cần tự nhiên đông ngang. Ta cũng hy vọng là giả. Lão Lưu thở dài nói. Lão Lưu lão bà ánh mắt sáng lên, nếu không chúng ta chứng thực một chút. Như thế nào chứng thực? Hắn không phải nói đối phương có gì vết xẻo sao? Nga. Trưa hôm đó, hai người liền đem đối phương lấy thương lượng sự tình vì từ thỉnh về đến nhà ăn cơm, sau đó cô y đem đối phương áo trên lột ra. hiện tại mùa hè đúng là nhất nhật thời điểm nam vai trần đều không sợ đối phương vừa thấy quần áo ướt liền thẳng đem áo trên phục hởi hai người tự nhiên liền nhìn đến đối phương cánh tay thượng căn bản không có cái gì vết sẹo hai người đem đối phương tiến đi rốt cuộc yên lòng lão lưu a ngươi nói thật Vũ đại hải buổi chiều liền nhận được lão lưu điện thoại lão lưu yên lòng tiếng cười đều sang sảng rất nhiều đương nhiên là thật sự có phải hay không mã đại gia nhìn lầm đối phương cánh tay thượng căn bản không có cái gì vết sẹo Vũ Đại Hải liền nói, không có thì tốt rồi, ta đây liền an tâm rồi. Vì thế xưởng hóa đã bị đủ, hai người thương lượng ngày mai lên đường đem vận chuyển hàng hóa trở về an tâm. Lại qua hai ngày, Vũ Đại Hải đang ở văn phòng công tác, tiểu cu điện thoại liền đánh tiến vào, nói mẹ nó lại tới nữa. Nguyên lai lâm tú quên xem nàng tới vài lần đều không thấy được Vũ Đại Hải, chỉ phải cùng biểu tỷ ngô quế hoa thương lượng đem với mẫu lại thỉnh ra tới, áp áp Vũ Đại Hải. Rốt cuộc thân mụ mặt mũi hắn không thể không cho. Mẹ! Ngại như thế nào lại tới nữa, có việc gọi điện thoại không phải được rồi. Vu Đại Hải xem mẹ nó lại là một bộ bản gương mặt muốn tìm tra bộ dáng, một trận đau đầu nói. Ta điện thoại đánh thông sao? Người nơi này ta không thể tới sao? Với mẫu trở về đến là chạy tới đại đội đánh quá hai lần điện thoại, một là vì biểu hiện chính mình dưỡng cái hảo nhi tử, nhị là thật sự tưởng thúc giục thúc giục nhi tử chạy nhanh đem cái kia từ màu xanh ra trời quăng. Mỗi ngày cùng Vu Đại Hải nói từ màu xanh ra trời nói bậy, vũ đại hải đương nhiên không thích nghe cho nên lần trước chính là chưa nói hai câu vội vàng liền treo sau lại lại tiếp vừa thấy mẹ nó căn bản không chính sự chính là này một mã sự liền dứt khoát làm tiểu cù hỏi thanh gì sự không chính sự không cần chuyển tiến vào liền nói hắn không ở kết quả có lệ xong rồi mẹ nó lại trực tiếp đánh tới cửa tới vũ đại hải thật sự có chút nóng nảy hắn mỗi ngày công ty sự tỉnh còn xử lý không xong mẹ nó còn muốn mỗi ngày nói hắn lao bà nói bậy làm hắn đổi lao bà đây là cố ý không nghĩ hắn quá ngày lành Mẹ, ngài nếu là không gì sự liền chạy nhanh trở về đi, ta này còn có công sự muốn xử lý đâu. Vũ Đại Hải sụ mặt nói. Với mẫu vừa nghe liền không làm, hảo ngươi cái Vu Đại Hải, ngươi cái bất hiếu tử cư nhiên chạy nhanh láo nương, ta liền không đi, khát trước không nói, ngươi chừng nào thì đem cái kia kế toán đuổi đi làm tú quên trước đi làm. Nàng biết cảm tình là yêu cầu bồi dưỡng, tiếp tục nhân ra tiểu cô nương nói mỗi ngày tới cũng không thấy được nàng nhi tử, liền nghị chạy nhanh cấp chế tạo điểm cơ hội. Bên này từ thiên tình lãnh cái tuổi rất nhẹ nam tử ngồi ở đi thanh vân chấn xe bất thượng. kia nam nhân ngồi ở nàng phía sau, mi thanh mục tú, lại vẻ mặt lo lắng hỏi, vị này đại tỷ, ngươi nói có phải hay không thật sự? Đương nhiên, ngươi đến sau đem sự tình nói ra, ta không phải ít ngươi chỗ tốt. kia nam tử gật gật đầu, kiên định thân sắc. Vũ đại hải, ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng ta, ta liền cùng ngươi không để yên, ngươi không phải ta nhi tử. Với mẫu dọn trương ghế dựa ngồi ở công ty chính giữa đại sảnh hiều chân bắt chéo, vẻ mặt sẽ không thiện bãi cam hưu bộ dáng. Phía sau lâm tú quên cùng lô quế hoa còn lại là vẻ mặt đắc ý nhìn, nghĩ chỉ cần với mẫu chịu kiên trì, liền nhất định có thể được như ước nguyện. Người trong nước xem náo nhiệt thói quen từ xưa có chi, lúc này cũng là vây quanh không ít người, có công ty công nhân ở bên trong thỉnh thoảng tham đầu tham não, cũng có chung quanh cửa hàng cùng với quá ta mọi người. vu Đại Hải lúc này thật sâu hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không chính mình thân mụ? Như thế nào nhân ra mẹ đều là hy vọng nhi tử hào, mà mẹ nó liền nhất định phải làm hắn không hào quá, chưa bao giờ muốn hỏi hỏi hắn ý tứ, trước nay đều là đánh vì hắn tốt khẩu hiệu, làm chút làm hắn không hào quá sự. Mẹ, ta không phải cùng ngài nói, việc này ngài chờ dung ta chút thời gian nột, này kế toán công tắc cũng không phải là nói thay đổi người liền thay đổi người. Vu Đại Hải sụ mặt nói, với mẫu ngẫm lại con dâu cùng nàng nói lần này nhất định không thể lại bị lừa gạt trở về, Vu Đại Hải chính là có lệ các nàng. ngươi chính là có lệ chúng ta lần trước cũng nói như vậy này công tác không đều là người làm nàng làm cùng tú quên làm không đều giống nhau ngươi là lão bản ngươi nói đổi liền đổi có cái gì nhưng khó xử với mẫu chừng mắt một chút không tin vu đại hải nói lúc này tiểu cư trước đài điện thoại vang lên tiểu cư tiếp khởi nói hai câu liền muốn vu đại hải nghe điện thoại với tổng ngài vu đại hải vừa muốn qua đi nghe điện thoại với mẫu liền trực tiếp nhảy lại đây đoạt lấy tiểu cư điện thoại thật mạnh phóng đi lên không chuẩn tiếp Đem sự nói xong lại nói, Vu đại hải cũng có chút sốt ruột, mẹ, này nói không chừng có quan trọng sự tình, ngài nói như thế nào quải liền quải, ta. Lúc này công ty kế toán đại tỷ từ bên trong ra tới, với tổng, nếu không ta liền về trước ra đi. Kế toán đại tỷ mâu 40 tuổi, là cái kinh nghiệm thập phần phong phú lao kế toán, là Vu đại hải riêng mời đến, này đại tỷ công tác nghiêm túc phụ trách, chính là nhát gan điểm, lần trước với mâu tới nàng vừa lúc đi ra ngoài. Nhưng là trở về cũng nghe các đồng sự nói lên việc này, nàng nghĩ nhân ra là với tổng mẹ, thế nào nếu là bức nóng này nhân ra cũng là sẽ không không cho chính mình mẹ nó mặt mũi vì thế nàng đều làm tốt về nhà chuẩn bị. Nàng có chuyên nghiệp kỹ năng, có công tác kinh nghiệm tìm công tác hẳn là không khó, chỉ là Vu đại hải cấp phúc lợi đãi ngộ đặc biệt hảo, hơn nữa nơi này công nhân ở chung đều đặc biệt hòa hợp, mỗi ngày mọi người đều vui vui vẻ vẻ, Vu đại hải thân là lao bản càng là cùng công nhân ăn ở một chỗ, hòa mình. Một chút cái giá cũng không có, tìm cái công tác dễ dàng, tìm cái hảo lão bản lại không dễ dàng. Hiện tại công ty phát triển thế lại tốt như vậy, nàng còn tính toán ở chỗ này làm được về hưu. Đâu? Không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi, thật là có điểm liên tiếp. Bất quá hiện tại nhân gia thân mụ đều tới cửa, nàng cũng không nghĩ làm đối phương khó xử. Nguy tỉ, ngài đi vào công tác, việc này cùng ngài không quan hệ. vu Đại Hải chạy nhanh nói. Hắn thật vất vả tìm cái kinh nghiệm phong phú đáng tin cậy kế toán quảng trướng. Sao có thể làm người ta nói đi thì đi? Với mẫu vừa thấy này kế toán chủ động xin từ chức lập tức có tinh thần, như thế nào cùng nàng không quan hệ, nàng phải đi không phải vừa lúc làm tú quên trên đỉnh, biển rộng ngươi phương tâm, tú quên chính là tài vụ và kế toán trung chuyên học sinh giỏi, trước kia cũng thực tập quá, có phải hay không a tú quên Với mẫu lời này đương nhiên là nghe Nô Quế Hoa nói, nàng chính mình chữ to không biết một cái, trung chuyên sinh ở trong mắt nàng chính là rất lợi hại người làm công tác văn hóa. mà trái lại đối phương cái này kế toán lại là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên bộ dáng vừa thấy liền không giống cái người làm công tác văn hóa, sao có thể cùng Lâm Tú Quyên so. Huống hồ Lâm Tú Quyên vẫn là người một nhà, về sau còn sẽ trở thành chính mình con dâu, với mẫu hiện tại là thấy thế nào Lâm Tú Quyên như thế nào vừa lòng. Lâm Tú Quyên nghe được với mâu nhắc tới chính mình cũng là ánh mắt sáng lên, vội tiến lên một ít, một bộ nóng lòng muốn thử bộ răng nói, đúng vậy thầm nhi, ta tốt xấu cũng là tài vụ và kế toán trung chuyên tốt nghiệp, kế toán công tác vẫn là không thành vấn đề ta nhìn vấn đề lớn đi không đợi vu đại hải nói cái gì nữa liền có một thanh âm truyền tiến bảo, đại gia tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy một nữ nhân tách ra đám người đi đến mặt sau còn đi theo một người tuổi trẻ tiểu tử nhị tỷ sao ngươi lại tới đây vu đại hải nghi hoặc nói nữ nhân này không phải người khác đúng là từ thiên tình vu đại hải cùng nàng giao thoa không nhiều lắm gần nhất ấn tượng đại tỷ sự nàng tới báo tin Trước kia cũng chính là tết nhất lễ lạc ở nhạc phụ gia gặp qua vài lần, trong ấn tượng là cái lợi hại nhân vật. Tam muội phu, ta lần này là tới giúp ngươi. Từ Thiên tình cười, nhìn Lâm Tú Quyên liếc mắt một cái, lại nhìn phía sau cái kia tuổi trẻ tiểu hỏa liếc mắt một cái. Nàng tiến vào khi Lâm Tú Quyên cũng đã chú ý tới nàng phía sau người, muốn lúc này nàng trong lòng đã xông cuộn biển gầm, bởi vì cái kia tuổi trẻ tiểu hỏa không phải người khác đúng là nàng tiền nhiệm bạn trai. Bạn trai cũ trên mùi giá phó mắt kính lớn lên mi thanh ngục tú. lịch sự văn nhã người lại tuổi trẻ nhìn qua tựa như cái không dành thế sự học sinh tú quyên ta đi nhà ngươi tìm ngươi ngươi như thế nào ở chỗ này cao trí ngươi tới làm gì lâm tú quyên hoảng loạn nói ta nơi này có việc ngươi đi trước tú quyên hắn là ai nô quế hoa tựa hầu ngửi được hơi thở nguy hiểm ra tiếng hỏi không đợi lâm tú quyên nói chuyện bị gọi là cao trí người trực tiếp liền nói ta là tú quyên bạn trai lần này là tới nhà nàng nhìn xem bạn trai Với mẫu vừa nghe lời này liền tạc, nàng nhảy dựng lên đối Lâm Tú Quyên nói, ngươi không phải không đối tượng sao? Ngươi không phải còn không có làm quá đối tượng sao? Thầm nhi, ngài đừng nghe hắn nói bữa, ta căn bản không quen biết hắn. Lâm Tú Quyên cuống quýt giải thích, nhưng là căn bản là không biết chính mình đang nói cái gì. Từ thiên tình đúng lúc rất lời nói nói, ngươi vừa rồi còn gọi tên của hắn, lúc này lại không quen biết hắn. Lúc này vây xem người cũng minh bạch là chuyện như thế nào, vừa nghe lời này đều hống nở nụ cười. Cao trí cũng tiếp nhận lời nói tới, thâm tình chân thành nói, tú quên ngươi như thế nào có thể không quen biết ta đâu, chúng ta hai người đi học thời điểm liền nói, chờ chúng ta tốt nghiệp xong liền kết hôn, ngươi như thế nào chính mình trở về cũng không nói cho ta, ta lần này tới chính là tới cầu hôn. Nga, nguyên lai like đã có bạn trai, như thế nào còn như vậy không biết xấu hổ, muốn hướng ta với tổng trên người gian A. Hải, coi trọng ta với tổng tiền bái. Thật không biết xấu hổ. Vây xem quần chúng lén nghị luận sôi nổi. Cao Chí nói tiếp, ta biết nhà ta nghèo điểm, ta mẹ cũng có bệnh, việc này ta không có việc gì trước nói cho ngươi là ta không đúng, nhưng là ngươi cũng không thể không rên một tiếng liền đi rồi, ngươi tuy rằng công tác không có, cho nhân gia tính sai chướng về sau chỉ sợ cũng khó lại tìm phương diện này công tác, nhưng là còn có ta đâu, ta sẽ nỗ lực công tác, về sau ta nhất định sẽ không làm ngươi chịu khổ, ngươi cùng ta trở về được không. Lâm Tú Quyên Vội la lên, ngươi nói bậy gì đó, ta không, ta không có. Nàng vội vàng giải thích, Nhưng mà nàng càng nhanh liền chứng minh càng cho dạng, lúc này ở đây người còn có cái gì không rõ, này Nam Hải xem ra lời nói đều là thật sự, xem ra là hai người vốn dị ở trường học khi làm đối tượng, thấy ra trưởng phát hiện nhân ra, trong nhà nghèo còn có cái bệnh mẹ, sau đó nữ hải liền không vui, chạy về ra. Quan trọng nhất chính là vẫn là bởi vì công tác, cho nhân ra tính sai rồi chướng này khả đại khả tiểu, bất quá nghe đối phương nói về sau tìm công tác đều phê kính, xem ra sự tình không nhỏ. Với mẫu tuy rằng chữ to không biết mấy cái chung, nhưng là cũng biết này trong đó lợi hại quan hệ, hắn nói có phải hay không thật sự. Người không chỉ có đối tượng, còn cho nhân gia tính bỏ lỡ trướng, có phải hay không tổn thất rất nhiều tiền A. Mặt sau câu này nàng là đối kia Nam Hải Cao Trí nói, Cao Trí tuy rằng không quen biết với mẫu, nhưng là tới khi đã chịu từ thiên tình dặn dò, muốn em lâm tú quên rèm pha hảo hảo tuyên dương hạ, vì thế liền khẳng định đáp, đúng vậy, thiếu chút nữa làm nàng công tác kia ra nhà máy đóng cửa. tổn thất vài vạn đồng tiền nột. T. Ở đây người đều đào hút trong miệng khí, vài vạn, thiên nột. Nhiều như vậy tiền. Với mẫu nghe xong cũng là đầu ho ngọng, nghĩ chính mình vừa rồi còn muốn cho cái này lầm tu quên cấp nhi tử đương kê toán, liền nghĩ lại mà sợ, nhi tử lộng sạp sinh ý không dễ dàng, này nếu là thật bị này phá của tinh trộn lẫn thất bại, này về sau có thể hay không phiên thân đã có thể hay nói. Nay chỉ trước mắt nàng liền bắt đầu đem người ta đương phá của tinh, nàng tuy rằng không thích từ màu xanh ra trời từ nhưng không thể không thừa nhận đối phương là cái có khả năng nữ nhân, tuy rằng tưởng Lâm Tú Quyên thế thân đối phương, liền cũng xem ở nàng có bằng cấp, có bản lĩnh, cũng có thể giúp Nhi Tử phân thượng. Nàng nhưng không hy vọng Nhi Tử hảo hảo sinh ý bị bại, nàng nổi trận lôi đình. Cái gì? Ngươi cái phá của tình, ngươi cư nhiên gạt ta? Nàng run rẩy tay, chỉ vào Lâm Tú quên lại nhìn nhìn nàng bên cạnh Ngô Quế Hoa, còn có ngươi, hảo ngươi cái Ngô Quế Hoa, ngươi cũng dám lừa gạt ta, ta đánh chết các ngươi. Không phải hảo. Chúng ta không phải cố ý lừa ngài, ta cũng không biết Tú quên ra việc này, nàng cũng không cùng ta nói a." Nô Quế Hoa vội vàng phủi sạch quan hệ. Lâm Tú quên rốt cuộc tuổi con nhỏ, cũng làm không rõ lúc này lợi hại quan hệ, xem biểu tỷ cư nhiên cùng nàng phủi sạch quan hệ, còn nói nàng lừa nàng, lập tức liền không làm. Rõ ràng biểu tỷ cái gì đều biết, còn không cho nàng nói lỡ miệng, "Biểu tỷ, lời này ngươi đều nói xuất khẩu, rõ ràng là ngươi muốn ta đừng nói lỡ miệng." Lâm Tú quên nói lập tức phản ứng lại đây, đây là không tính toán chiêu. Vội vàng che miệng lại, nhưng đã quá muộn. Với mẫu xem này còn có cái gì nhưng nói, nàng cũng không rảnh lo cùng nhi tử chào hỏi. Đi lên liền chịu qua đi, trực tiếp liền cho nô quế hoa một cái đại cái tác. Nô quế hoa phản ứng lại đây nơi nào chịu đứng ở nơi đó làm nàng đánh. Với mẫu tuy rằng làm việc không nhiều lắm, nhưng nông thôn lào thái thái thân thể ngạch lãng. tia đại ba trưởng đi xuống cũng không phải đùa giỡn. Hai người liền lạc hoảng mà chạy, với mẫu kêu đánh kêu giết đuổi sát sau đó. Toàn bộ hành trình Vu đại hải cũng không có hứng thú ngăn đón mẹ nó, chỉ cảm thấy trò khôi hải rốt cuộc chào bế mạc. Mà vây xem quần chúng vừa thấy vô diễn như xem, cũng đều ai về nhà lấy, từng người vội từng người đi. Sự tất, cao trí đi theo từ thiên tình ra tới kết cục khoản, Hán điểm trong tay tiền mặt, một chương không ít, cảm thấy mỹ mãn, từ tỷ, cảm ơn. Không cần khách khí, ngươi hẳn là đến. Từ thiên tình cười nói, lúc này lâm tú quên không biết từ nơi nào nhảy ra tới, hảo ngươi cái cao trí. Thu người khác tiền tới hư ta, ta giết ngươi cả nhà. Ngươi như thế nào như vậy đối ta? Kia cao trí đem tiền trăng hảo, vô vô túi, yên tâm nói, ngươi không có giết ta cả nhà, nhưng ngươi đi rồi, ta mẹ liền bệnh đã chết, bị ngươi khí. Hắn nói chính là lời nói thật, Lâm Tú quên cùng hắn về nhà thấy ra trường, vốn là cao hứng sự tình, nhưng là thấy nàng mẹ nằm ở trên giường bệnh, lập tức biến sắc mặt, quay đầu liền đi. Mẹ nó lúc ấy một hơi không đi lên, trực tiếp liền đi, cho nên hắn hận Lâm Tú Quyên. Chương 85 085. năm, Ta phi, rõ ràng là ngươi gắt ta, ngươi trước nay cũng chưa cùng ta nói rồi nhà ngươi nghèo liền cái đại môn đều không có, mẹ ngươi còn nhiều năm nằm ở trên giường uống thuốc, ta đi thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ ngươi làm ta cùng nhau bồi ngươi chịu đói gặp cảnh khốn cùng cho ngươi mẹ kiếm rượu tiền, ta không như vậy vĩ đại. Lâm Tú quên vặn vẹo một khuôn mặt, đương nhiên nói, ta là không cùng ngươi đã nói, nhưng ngươi cũng không hỏi qua ta à. Hơn nữa ta mang ngươi về nhà chính là vì làm ngươi nhìn xem nhà ta tình huống, ngươi không vui cũng có thể có lệ một chút, ngươi có biết hay không ta mẹ biết ta mang bạn gái về nhà, nàng có bao nhiêu cao hứng, kết quả ngươi trực tiếp ném mặt, quay đầu liền đi, nàng trực tiếp bệnh phát đi, ta không trách ngươi quay ai. Cao trí vốn dĩ thần sắc bình tĩnh, liền nói đến mẹ nó qua đời, vẫn là thần sắc có chút động dung. Lâm tú quên biểu tình có chút buông lỏng, nhưng còn chớ tự mạnh miệng, nàng bệnh chết cùng ta có quan hệ gì, ngươi gạt người còn có lý. Còn có, ta công tác kia ra công tác nào có tổn thất vài vạn khối, rõ ràng chỉ có mấy trăm, hơn nữa nhân ra đều không truy cứu, muốn ngươi tại đây bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Cao trì nói, xem ngươi không hảo quá, ta liền vui vẻ. Nói xong hắn sườn cái thân, liền đi nhanh chạy đi rồi. Lâm Tú quyên đuổi theo hai bước cũng không đuổi theo, nàng vừa rồi vì trốn với mẫu, liền chạy trốn thở hừng hực, nếu không phải nàng thông minh nằm ở ven đường hai cái thùng rác mặt sau, đã sớm bị đánh thành đầu heo. hiện tại còn nào có sức lực truy cha nam. Nàng thở gấp thô nhìn đến từ thiên Tỉnh còn chưa đi, lập tức tiến lên chất vấn, ngươi ai à, ta cùng ngươi không oán không thủ, căn bản không quen biết ngươi, ngươi vì cái gì muốn hại ta. Từ thiên tình vốn dĩ một bộ xem náo nhiệt tư thế, xem đối phương hỏi, cảm thấy việc này, nhưng đến giải thích rõ ràng, nàng giúp từ màu xanh ra trời cũng không phải là vì tỉ mội tình, mà đối phương muốn hận khá vậy không thể hận nàng, này nhưng không thể nào. Vì thế trực tiếp song xuôi mở miệng nói, Này nhưng không liên quan chuyện của ta, ta cũng là thay người làm việc. Là ai? Là ai muốn hại ta? Ta chiêu ai cho ai? Lâm Tú quên tuổi không lớn, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn xôi gió xôi nước, nơi nào đụng tới quá làm nàng như vậy bó tay không biện pháp sự, nàng đều mau điên rồi. Từ thiên tình lại cảm thấy buồn cười, muốn cấp người khác nam nhân, còn nói không chiêu ai không chiêu cho ai. Muốn nói nàng hiện tại vẫn là rất bội phục chính mình cái này ta muội mặt cũng chưa lộ liền đem sự giải quyết. Cùng trước kia ta muội quả thực khác nhau như hai người, bất quá nghe nói trước kia ta muội thiếu chút nữa đã chết, cũng liền nghĩ có lẽ bởi vì như vậy mới làm nàng tính cách trở nên cường ngạnh lên, không hề là cùng đại tỷ giống nhau, bị ủy khuất cũng không nói, chỉ biết chính mình yên lặng thừa nhận ngốc nữ nhân. ngươi mấy ngày này đã làm cái gì chính mình không biết sao, còn nói cái gì không chiêu ai cho ai, không cảm thấy buồn cười sao. Thư thiên tình châm trọng nói, lâm tú quên nghe vậy đột nhiên chừng lớn đôi mắt, là... là cái kia bà thím giả tìm người đối phó ta. Bà thím giả là lâm tú quên trong lòng cấp Vu đại hải lão bà khởi đại danh tử, nhưng là lần trước cùng từ màu xanh ra trời từng có gặp mặt một lần lúc sau, nàng liền biết đối phương đều không phải là chính mình suy nghĩ bà thím giả, hơn nữa phi thường xinh đẹp, nhưng nàng cũng không nguyện ý thừa nhận đối phương cỡ nào xinh đẹp, cũng không muốn thừa nhận chính mình kém qua đối phương. Ở trải qua ngô quế hoa thôi miên lúc sau, càng là nhận định chính mình mới là cái kia càng xinh đẹp, cho nên lấy vẫn là kêu đối phương anh bà thím giả, tưởng nàng chính mình đều sắp làm thật. Từ thiên tình nghe xong cái này xưng hô lúc ấy chính là sửng sốt, sau đó phụt một tiếng liền bật cười, ha, ha ha, bà thím giả. Mệnh ngươi nghĩ ra được, ha ha ha. Từ thiên tình cười không thể tự ức, tựa hồ cảm thấy đây là một cái cỡ nào buồn cười chê cười dường như. Lâm Tú quên bị nàng cười có chút phát mao, mới nhớ tới Vu đại hải lao bà xác thật không phải cái gì bà thím giả, nhưng là đối phương như vậy hại nàng. Liền tính không phải bà thím giả cũng là cái không ác độc nữ nhân, căn bản không xứng với biển rộng ca như vậy hảo nam nhân, cho nên nàng nhất định phải cùng biển rộng ca giải thích rõ ràng. Nàng cho ngươi bao nhiêu tiền giúp nàng. Lâm Tú quên trong nhà tuy rằng không gì tiền, nhưng là nàng lại là trong nhà bị ưu đãi, cho nên thật đúng là không thiếu quá tiền tiêu vặt, tuy rằng phía trước công tác ném, liền tốt xấu còn tồn điểm tiền bút, nghĩ còn có thể cùng biểu tỷ lại mượn điểm, đem việc này bình về sau muốn bao nhiêu tiền không có. Lần này cần phải không thể làm biển rộng ca đối nàng có bất hảo ấn tượng. Từ thiên tình quả thực không biết người này mạch não là như thế nào lớn lên, sự tình đều như vậy nàng còn tưởng vãn hồi cái gì. Bất quá nếu đối phương còn tâm tồn ảo tưởng, nàng không ngại cấp cái này mới ra đời con bé thượng một khóa, Nga, kỳ thật cũng không nhiều ít, ta chính là cái chạy chân, đem ngươi kia tiểu thân mật tìm tới liền không ta gì sự. Lâm Tú quên trước mắt một này, bỏ qua đối phương câu kia thân mật không khách khí ngôn ngữ. cảm thấy đối phương như vậy hẳn là còn có thương lượng vì thế không ngừng cố gắng từ trong túi móc ra một khối tiểu bố khăn tay bao triển tới vừa thấy bên trong một tiểu sấp tiền nơi này ít nhất có năm mươi ngươi trước cầm trong chốc lát ngươi cùng ta đi vu đại hải kia giải thích một chút quay đầu lại ta về nhà lại cho ngươi lấy năm mươi ngươi xem thế nào từ thiên tình xem kia giải rác các màu mặt giá trị đều có tiền liền giấy thiếu chút nữa cười ra tiếng đứa nhỏ này là có bao nhiêu chưa hiểu việc đời mấy chục đồng tiền liền muốn tìm nàng làm việc Bất quá nàng cũng không nghĩ tới muốn cùng nàng trở về giải thích cái gì, nàng còn không có cái tiêu nghiện, chẳng qua là tưởng đầu đầu đối phương, có thể được điểm chỗ tốt đương nhiên tốt nhất, vì thế nàng cố tình trước mắt sáng ngợi bộ dáng thật sự a kia thật tốt quá, vì thế nàng nhanh chóng đem tiền đoạt lại đây, suy ở trong túi phóng hảo. Lâm Tú quên nhưng thật ra bị nàng động tác làm cho sừng sốt, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường, hành, lấy tiền làm việc, vậy ngươi theo ta đi đi. Từ thiên tình thu tiền lập tức phiên mặt. chính là làm sao bây giờ đâu, ta còn là không thể đi theo ngươi, tốt xấu Vu đại hải lão bà cũng là ta muội muội, ta cũng không thể ăn cây táo rào cây xuống a. Nói xong Từ Thiên Tình liền chạy ra mấy mét có hơn. A. Lâm Tú Quyên trợn tròn mắt, dậm chân nói, vậy ngươi đem tiền còn hảo, ngươi cái số không biết xấu hổ. Bất quá thời gian đã muộn, Từ Thiên Tình vừa chạy vừa nói, mấy chục đồng tiền liền tưởng cầu người làm việc, tiểu muội muội, ngươi là nhiều chưa thấy qua tiền a. Bất luận Lâm Tú quên như thế nào dậm chân, Cũng không đuổi theo từ thiên tình đem tiền phải về tới, kỳ thật nàng đuổi theo cũng phỏng chừng không phải đối phương đối thủ, nàng đứng ở tại chỗ sửng sốt vài giây, sau đó xải bước hướng vu đại hải công ty đi. Nếu từ thiên tình không chịu cùng nàng đi, nàng chỉ có chính mình đi. Phía trước chạy ra không bao xa, cho nên không vài bước liền lại đi rồi trở về. Lần này trở về có chút thật cẩn thận, không có trực tiếp đi vào, mà là ở ngoài cửa thăm thăm dò nhìn xem, nàng sợ với mẫu lại trở về, nhìn đến nàng lại muốn đánh nàng. Nàng kỳ thật cũng không biết chính mình trở về muốn cùng Vu Đại Hải nói cái gì, nàng chính là cảm thấy phải cho chính mình lại tranh thủ một chút, rốt cuộc chính mình như vậy một cái như hoa như ngọc đại cô nương, xứng ai đều là dư giả. Nàng hướng trong nhìn nhìn, nhìn đến trước đài tiểu cụ liền lấy lòng cười cười, sau đó nhẹ giọng nói, tiểu cụ, với bác gái lại trở về không? Tiểu cụ vừa lúc thu thập nhà ở quét quét rác, vừa rồi người quá nhiều, mà đều dâm ố huế, này tới cái khách nhân nhìn nhiều kỳ cục. có chút sống không cần lão bản nói nàng liền làm, nếu là đều dùng người mở miệng kia có vẻ nàng này công tác làm nhiều không đúng chỗ. Ách, không có. Tiểu Cù không nghĩ tới cô nương này không biết xấu hổ đến này nông nỗi, đều bị người bái ra như vậy không tốt sự, còn trở về làm gì. Nga, vậy là tốt rồi. Lâm Tú quên vô vô ngực, khẩu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó chỉ chỉ vu đại hải văn phòng phương hướng, biển rộng ca ở bên trong đúng không. Không đợi Tiểu Cù mở miệng, Nàng liền lo chính mình hướng trong đi rồi, nàng nghĩ tới trước kia nàng chính là quá khách khí, luôn là thủ cái gì quy củ, mới vẫn luôn cũng không thể đạt thành mong muốn. lần này nhất định phải hảo hảo cùng biển rộng ca nói rõ ràng, cách ngôn nói rất đúng nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Uy, bên trong ngươi đừng lo nghe. Tiểu cù cái trổi đều không kịp vông, liền đi theo đuổi theo qua đi, hai ba bước đuổi theo đối phương, ngươi làm gì, với tổng làm công đâu, ngươi sông loạn cái gì. Ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi với tổng nói, ngươi chạy nhanh tránh ra. Hảo A, ngươi cái không biết xấu hổ tiện nhân, còn dám tới. Lúc này với mẫu thở hồn hển từ bên ngoài tiến vào, Nàng vừa rồi đuổi theo lâm tú quên cùng ngô quế hoa đi ra ngoài, hai người đều chạy ra, nàng chỉ phải truy một người. So sánh với dưới nàng càng hận ngô quế hoa, rốt cuộc đó là nàng con dâu, cư nhiên dám lừa nàng, nàng sao có thể bỏ qua cho. Bất quá nàng rốt cuộc tuổi lớn, đối phương liều mạng đi phía trước chạy. không truy hai con phố nàng liền truy bất động chỉ phải trở về tính toán cùng nhi tử hào hào giải thích hạ, sau đó làm nhi tử tìm chiếc xe đưa chính mình trở về bằng không lại đến giữa hai cái đùi đi trở về đi nàng này tay giả chân yếu nhưng chịu không nổi ai ngờ mới vừa vừa tiến đến liền nhìn đến lâm tú quên cái kia tiện nhân thật là đạp mòn giày sắc không tìm được đến tới toàn không hưởng công cái này lâm tú quên bị bắt được vừa vặn nơi nào còn có chỗ ẩn nút bị với mẫu liền tắt vài cái cái tát biên tắt còn biên mắng Hảo ngươi cái không biết xấu hổ thiện nhân, chính mình ở bên ngoài không biết xấu hổ còn chưa tính, còn đánh ta nhi tử chủ ý, thì bản lĩnh không có còn nói cái gì tài vụ và kế toán trung chuyên học sinh giỏi, kết quả chướng đều cho nhân ra tính sai rồi, ngươi đây là muốn hại ta nhi tử A Với mẫu càng mắng càng sinh khí, rốt cuộc nàng có thể có cái có lớn như vậy bản lĩnh nhi tử, đó là tổ tông tích đức, về sau nàng không cần gặp cảnh khôn cùng, lại như thế nào cũng có cái hảo nhi tử, nàng không phải thừa hưởng phúc sao. nhưng Phúc không hưởng mấy ngày liền thiếu chút nữa bị cái tiện nhân hại a nàng có thể không hận sao. Lâm Tú quên bị đánh kêu cha gọi mẹ, nhưng nàng từ nhỏ không trải qua gì việc nặng, thân thể cũng thon thả cùng cái cảnh liêu tử gió thổi qua liền phải bay đi dường như, nơi nào là với mô đối phương, không trong chốc lát mặt bị đánh thành trừ này đầu heo. Trong lúc nhất thời với mẫu chửi bậy thanh, Lâm Tú Quyên khóc cứu xin tha thanh hôn thành một mảnh, vang vọng ở toàn bộ công ty, làm công nhân viên thỉnh thoảng thăm dò ra tới. bất quá hiện tại không phải nghỉ chưa ăn cơm thời gian thiếu rất nhiều người vây xem cho nên cũng không thành cái gì khí hậu các ngươi đều cho ta cơm mồm lúc này vu đại hải từ văn phòng cũng thăm dò ra tới la lớn với mẫu hai người nháy mắt tạm dừng trong chốc lát lâm tú quyên nhân cơ hội tưởng hướng vu đại hải bên kia chạy nhưng lại bị tún trở về hắn một tay cầm ngồi cơ một tay cầm mị rộ phổn hiển nhiên đang ở cùng người giảng điện thoại hơn nữa vẫn là chuyện quan trọng bởi vì hắn cai chán hiếm có mạo hãn Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nói liền đóng văn phòng môn, đem thanh âm quan tiến vào bên trong cánh cửa. Lâm Tú Quyên bị đánh tàn nhẫn, dùng ra ăn mại sức lực đánh trả. Hai người vận đánh làm một chỗ, sau đó liền đem vu Đại Hải môn pha khai. Theo sắt liền nghe được vu Đại Hải nói, cái gì? Hóa bị lôi đi là có ý tứ gì? Chính là bị lừa. Hai người đều là sửng sốt. Hảo, ngươi đừng nội, báo nguy không có. Ra đây liền qua đi. Với mâu tún Lâm Tú Quyên. Đối với biển rộng vẻ mặt lo lắng nói, "Biển rộng, gì sự? Cái gì bị lừa. Vu Đại Hải hiển nhiên cũng không muốn gạt mẹ nó, làm nàng mẹ biết biết cũng hảo, vì thế hắn nói thẳng, "Ta lần này lớn nhất một bút công trình kiến trúc tài liệu vốn dĩ hôm nay muốn từ xưởng bên kia vận ra tới, lại bị người lừa đi rồi." A. Chương 86086. 086. Lúc này tiểu cụ từ bên ngoài tiến vào, với tổng, điện thoại chuẩn bị cho tốt. Vừa rồi với mẫu làm ầm ĩ lợi hại thời điểm, Trực tiếp bạo lực đem điện thoại cắt đứt, dẫn tới điện thoại treo máy kiện tập trụ, tiểu cu nửa ngày mới làm ra tới. Vũ đại hải thở dài, lộng cũng đã chậm, được rồi, ta trước lưu kia một chuyến, các ngươi đừng động khác hảo hảo công tác. Tiểu cu gật gật đầu, trong lòng lo lắng bộc lộ ra ngoài, nơi này nếu là sụp đổ, nàng về sau chỉ sợ khó tìm đến như vậy hảo công tác. Cái gì điện thoại? Kia gì hóa còn có thể tìm trở về sao? Với mộ ngơ ngác hỏi. Lúc này tiểu cu dành trước nói, a di. Ngài vừa rồi đem điện thoại cơ lộng hỏng rồi, cái kia điện thoại rất quan trọng, liền về này phê hóa, lúc ấy liền không nhận được đâu. Với mâu xét đánh giữa trời quang, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính mình vô nhà này cử, sẽ dẫn tới nhi tử sinh ý có tổn thất, ở trong mắt nàng đây đều là tiền nột, à, kia không quan trọng đi. Không có này phê hóa sẽ tổn thất rất lớn. Vu Đại Hải gật gật đầu, mẹ, ta tìm chiếc xe trước đưa ngài trở về đi, sẽ tổn thất bao nhiêu tiền? Đây là nàng nhất quan tâm vấn đề. nàng chính là được xưng nghe lão moi vắt chảy ra nước nhi tử nếu là bởi vì nàng tổn thất tiền người khác không nói nàng chính mình đến trước ảo nào chết tiểu cù vu đại hải cũng không nói vội la lên tiền a di này nhưng không riêng gì tiền sự chúng ta này phê hóa nếu không có thể đúng hạn đến hóa đã có thể không có biện pháp đúng hạn khởi công khai không được công liền chậm trễ kỳ hạn công trình kia đã có thể muốn bồi tuyệt bút tiền nột, nói không chừng còn sẽ bị cáo đâu a với mâu cái này thật sự kinh ngạc Nàng lôi kéo Vũ Đại Hải hỏi, thật sự, Vũ Đại Hải gật gật đầu, kỳ thật tiếp không tiếp cái kia điện thoại, thay đổi đều không phải rất lớn, điện thoại là lao lưu đánh tới, nhiều nhất cũng chính là làm hắn sớm một chút biết sự tình mà thôi, hóa đã bị lừa đi, gia nhân ra nhà máy, giao cho nhà ngươi tài xế trong tay, chính là nhà ngươi sự, hóa kéo đến người ở nơi nào ra là mặc kệ. Vũ Đại Hải như vậy cũng là muốn cho mẹ nó thu liễm điểm, nếu không không có việc gì liền cùng hắn này tới nháo gà bay chó sủa, thật là quá sức. Về sau còn không chừng ra điểm gì sự. Được đến Vu đại hải khẳng định hồi đáp, với mâu sắc mặt hôi bại xuống dưới, biển rộng, kia đến bồi bao nhiêu tiền. Ai biết được, mấy chục vạn đi. Nếu bồi tiền vi phạm hợp đồng đại khái là cái này số. Mấy chục vạn. Với mẫu đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy tiền. Một năm trong đất thu hoạch có thể kiếm cái hơn ngàn đã là đại năm được mùa. Có thể làm nàng nhạc tìm không thấy bắc. Mấy chục vạn đối với nàng tới nói quả thực là con số thiên văn. Nàng lập tức liền phải mắt một phen, ngất đi, Vũ Đại Hải vừa thấy không hảo chạy nhanh đỡ lấy nàng mẹ, anh ra với mẫu mọc ra một hơi, bắt lấy nhi từ tay, biển rộng, ta không làm, vẫn là về nhà chồng cho đi, chồng chọn ít nhất sẽ không bồi nhiều như vậy tiền. Vũ Đại Hải thở dài, mẹ, ngươi đừng động, về sau chuyện của ta ngươi ngàn vạn đừng lại trộn lẫn, ta tìm chiếc xe đưa ngươi về nhà. Mẹ không cần ngươi đưa ta, chính mình trở về, còn có cái này lầm tú quên, đều là bởi vì nàng. Với mẫu lúc này nhớ tới đều bởi vì Lâm Tú Quyên mới khởi như vậy sự, lập tức liền phải lại đánh, nhưng lại tìm còn nào có người. Nguyên lai like Lâm Tú Quyên vừa rồi nghe được vu Đại Hải cùng với mẫu nói công ty khả năng ngồi rớt, còn có nghe nói khả năng bị cáo, lập tức lòng bàn chân mặt Du liền chạy mất. Đình vẻ mặt bàn tay ấn, Lâm Tú Quyên lòng còn sợ hãi chạy ra, còn hảo ta chạy nhanh. Nàng vốn đang nghĩ cùng vu Đại Hải giải thích một chút, xem có thể hay không vắn hồi, ít nhất đến vì chính mình nửa đời sau nỗ lực một phen Nhưng không nghĩ tới bị với mẫu không khỏi phân trần lại tấu một đốn không nói, còn cư nhiên nghe thế sao cái kinh thiên đại sự tình, hảo gia hỏa. Muốn bồi rất mấy chục vạn, người còn có khả năng ngồi tù, đến hồi nàng chạy về tới nhìn nhìn, bằng không thật đúng là không thể biết như vậy sự. Đến lúc đó nếu là nàng thật cùng vu đại hải hảo, này không phải hố người sao. Nàng vỗ ngực, khẩu, một bộ bị kinh hách bộ dáng một đường trở về đi, này một đường tường an không có việc gì, bất quá lúc này chính trực giữa hè. Đi vài bước liền đầy đầu đầy cổ đều là hãn, bất quá nàng tuổi trẻ sức của đôi bàn chân còn tính không tồi, tuy rằng đình ngừng lại nghỉ, ở đi tới đi tới cư nhiên đổi kịp sáng sớm liền chạy ra ngô quế hoa. Lúc này ngô quế hoa hình dung cũng thập phần nhi nhi chật vật, sơ bím tóc tan, phi đầu tán phát, trên mặt cũng là hồng hồng một mảnh. Hai tỷ muội vừa thấy mặt, Lâm tú Quyên liền đem chính mình nghe được đều cùng nàng biểu tỷ nói, nàng tuy rằng gì cũng không hiểu, nhưng cũng biết việc này cùng nàng biểu tỷ không quan hệ. chỉ là Vu Đại Hải hiện tại thật không được, nàng nhưng không có hứng thú giúp đỡ người nghèo, còn Hảo Tâm nhắc nhở nàng biểu tỷ, biểu tỷ, niệm ở tỷ muội một hồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vu Đại Hải như vậy phỏng trường đến tìm các ngươi hỗ trợ, nhưng đừng đem nhà ngươi liên lụy. Nô Quế Hoa nghe thấy cái này tin tức cũng là khiếp sợ tột đỉnh, nàng phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, ngươi cùng ta nói dỡ đâu đi, không phải là cho rằng cùng biển rộng không diễn, cho nên liền biên như vậy sự tình cho chính mình trong lòng tìm cân đối lâu đi. Ta nói cho ngươi tu quên, ngươi việc này làm cũng không đạo nghĩa, ngươi ở thị thành đi học làm qua đối tượng, cho nhân ra tính sổ còn tính sai rồi sự, ta chính là một chút cũng không biết, ngươi này nhưng đem ta hố. Thảm. Lâm tú quên lời cùng nàng nói nhiều, ta cũng không tính lừa ngươi đi, các ngươi cũng không hỏi qua ta, việc này ta cũng bất giác chính là đại sự, có cái gì đặc biệt lấy ra tới nói tất yếu sao. Ngươi tin hay không tùy thích đi, dù sao hắn họ vù, ngươi nam nhân cũng họ vù, đến các ngươi người một nhà thương lượng đi. Bị liên lụy đừng tìm ta ra hỗ trợ, đúng rồi nhà ngươi còn thiếu nhà ta 500 đồng tiền đâu, chạy nhanh còn, chúng ta chính là có giấy vay nợ. Lâm Tú quên ngươi đừng quá quá mức, thiếu tiền cũng không phải thiếu ngươi tiền, ta sẽ cùng mợ nói, ngươi vẫn là cố hảo chính ngươi đi. Nô Quế Hoa tức giận nha đầu này tính tình quá xấu, trước kia cảm thấy nàng có thể đem Vu Đại Hải đổi tới tay, mới như vậy nhẫn nàng, nghĩ người một nhà như thế nào cũng đến so từ màu xanh ra trời cường, không nghĩ tới sự không hoàn thành còn chọc một thân canh. Nơi nào còn nguyện ý phản ứng nàng, dù sao nha đầu này lời nói nàng hiện tại một chữ cũng không tin. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tu Quyên Nhữ Mày nói. Nô Quế Hoa loát loát tóc gử, ngươi có phải hay không ngốc gà? Hôm nay như vậy nhiều người biết ngươi rèm pha, biển rộng kia công trường làm công hiện tại là chấn trên thôn thượng đều có, hơn nữa cái nào thôn đều có. Chờ bọn họ trở về đem ngươi rèm pha ra bên ngoài vừa nói, ta xem ngươi có phải hay không còn có thể gả đi ra ngoài. Vu Đại Hải mấy ngày nay sinh ý hô mưa gọi gió, nhân viên nhất chiêu lại chiêu, cho nên cơ hồ làng trên xóm dưới đều có tới. Lâm Tú quên cái này xem như nghe minh bạch, nàng căn bản là không hướng kia phương diện nghĩ tới, thị trấn ly các nàng thôn cũng không gần căn bản không nghĩ tới chuyển ra đi như thế nào. Hơn nữa nàng đối những việc này nhận thức căn bản không thâm, vẫn luôn không cảm thấy rất nghiêm trọng sự, cho nên vẫn luôn cũng chưa cùng trong nhà nói qua, công tác sự cũng chỉ là có lệ qua đi, nói nhà máy hiệu quả và lợi ích không hào linh tinh. Nhà nàng nữ nhi thiếu, liền nàng một cái, cho nên vẫn luôn rất có nàng, tuy rằng nàng cảm thấy nếu việc này chân truyền đi ra ngoài, thật mất đi nghiêm trọng đến nàng gả không ra sao. Nàng nếu là thật gả không ra, nàng ba mẹ sẽ thế nào? Lâm Tú Quyên không dám tưởng đi xuống, cũng vô tâm tình nô quế hoa tranh biện, mạnh miệng ném xuống câu, ngươi hảo tự mình vì này, chạy nhanh còn tiền đi. Sau đó liền nhanh như chấp dường như chạy đi rồi. Nô quế phân tốt xấu so nàng ăn nhiều mấy năm cơn khô. Nào nhìn không ra nàng là trột dạ biểu hiện, nhưng cũng chỉ là biếu môi không có ngăn đón nàng, tưởng nàng về sau nhật tử cũng sẽ không hảo quá. Chỉ là nàng nhật tử cũng tốt hơn không đến chạy đi đâu, nàng về đến nhà không trong chốc lát, bà bà liền đánh thượng môn, lớn tiếng đều là nàng đem nàng nhi tử cấp hại, nếu không phải nàng giới thiệu cái vô dụng hồ, ly, tinh, Vu đại hải cũng sẽ không gặp được như vậy sự. Đến tận đây ngô quế hoa mới biết được nguyên lai lâm tú Quyên nói sự là thật sự, nàng trước ngần người. không nghĩ tới Vu đại hải như vậy đại mua bán cũng có thể nói suy sụp liền suy sụp, tuy rằng hiện tại không suy sụp, nhưng là muốn bồi mấy chục vạn, không suy sụp đều không được, đến lúc đó nói không chừng còn muốn thiếu cái mấy chục vạn nợ bên ngoài, còn phải bị cho phép ngồi lao. Nghĩ đến nếu là Vu đại hải sụp đổ, cái kia từ màu xanh ra trời còn có cái gì tư bản mắng nàng, nghĩ đến đối phương chật vật bất kham bộ dáng, nàng liền cảm thấy đại khoái nhân tâm, nàng không có cũng không nghĩ người khác có. Cái này mọi người đều giống nhau. nga Không, hẳn là so nhà nàng còn không bằng. Ngô quế hoa nghĩ nghĩ liền cười lên tiếng, với mâu chính mắng hoang say, nhưng không nghĩ tới ngô quế hoa một chút ấy náy suốt ruột đều không có, cư nhiên còn cười ra tới. Với mẫu phẫn nộ mắng, hảo ngươi cái ngô quế hoa, ngươi cư nhiên còn cười ra tới, ta nhi tử ra việc này, đều là ngươi làm hại, ngươi cái xú không mặt, giới thiệu cái như vậy cái tăng môn tinh cho ta ra biển rộng, kết quả nháo ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn cười ngươi còn cười, ta xem ngươi liền cố ý. với mẫu càng nói càng cảm thấy chính mình nói có nói nàng cảm thấy nếu không phải ngô quế hoa các nàng xúi dục nàng mới sẽ không nhớ tới cấp nhi tử đổi chỗ tức phụ tuy rằng nàng thực không thích từ màu xanh ra trời cùng nàng không đối phó trở nên quá có chủ kiến sinh không ra nhi tử còn xúi dục nàng nhi tử phân ra dọn ra đi cảm thấy nàng không xứng với chính mình nhi tử nhưng là tốt xấu cùng nàng nhi tử ở bên nhau thời điểm nhi tử là càng ngày càng tốt không giống lần này mới vừa có cái manh mối nhi tử lập tức liền ra đại sự Phía trước cũng không hợp cái bát tự gì, kia lâm tú quên nhất định cùng nhi tử phạm hướng, bằng không sẽ không như vậy xui xẻo, vì thế giới thiệu lâm tú quên cho nàng ngô quế hoa liền đứng mui chịu xào thành nhất nên trách tội người. Ngươi lập tức theo ta đi, ta muốn đi họ lâm các nàng ra hỏi một chút, như thế nào dạy ra nữ nhi, như vậy thai họa ta nhi tử. Với mẫu cũng là khó thở, việc này bát tử còn không có một phiết, nhi tử vẫn là đàn ông có vợ, việc này truyền ra đi cũng nghe, cho nên nàng cũng chỉ là nói nói. Nô quế hoa khởi điểm nhiều nhất còn không miệng, bị đánh liền chắn một chút, nhưng vừa nghe còn muốn đi nàng nhà mẹ để hưng sư vấn tội nàng liền không làm, nàng hiện tại ở nhà chồng đã không dễ chịu lắm, nàng nhà mẹ để bên kia lại ghét nàng, kia nàng về sau thật sự không đường có thể đi. Ta không đi, ta không đi. Nàng bị với túng chặt, mạnh mẽ dây rủa với mâu xúc không đội phòng, trực tiếp bị ném tới rồi trên mặt đất. Với mâu như vậy cố định không dậy nổi, khai mắng lên, mới vừa mắng vài câu, với đại quân liền xuống đất đã trở lại. Mẹ, ngươi như thế nào ngồi dưới đất? Đại quân, ngươi cái vương bắt đản nhi tử, ngươi mau quản quản ngươi tức phụ, nàng đánh ngươi lão nương à, ngươi bất hiếu tử a Với mẫu có ly không tha người tật xấu cơ hồ sinh ra đã có sẵn, nước mắt không cần tiền dường như ào ào liền bắt đầu rớt. Nô Quế Hoa cảm thấy chính mình bị thiên đại hoan khuất, chính mình mau bị đánh thành heo thành, còn phải bị ác nhân trước cáo trạng. Đại quân, ngươi đừng nghe ngươi nương nói bậy, ngươi xem ngươi nương đem ta đánh. Với đại quân từ lần trước cửa hàng bồi tiền sự liền đối Ngô Quế Hoa rất nhiều ý kiến, lúc này xem nàng cùng chính mình mẹ ruột phát sinh mâu thuẫn, cũng không phải giống như trước giống nhau, một mặt giúp đỡ chính mình tức phụ, mà là nói thẳng, vậy ngươi trốn tránh điểm không phải được rồi, cũng không thể cùng lao nhân ra động thủ a. Ngô Quế Hoa nước mắt cũng lập tức liền xôn sao ra tới, nàng bị đánh thành như vậy, nàng nam nhân cư nhiên một câu quan tâm không có, còn nói nàng, nàng cảm thấy với đại quân căn bản chính là thay đổi, trước kia hắn sẽ không như vậy. Hảo ngươi cái với đại quân, ngươi cư nhiên đối với ta như vậy. Ta như thế nào đối với ngươi, ngươi đem ta mẹ đẩy trên mặt đất ngươi còn có lý. Với đại quân mệt mỏi một ngày trở về, vốn dĩ liền lại khát lại đói, trở về còn có như vậy suốt ruột sự chờ nàng, tâm tình tự nhiên sẽ không có thật tốt. Huống hồ trước kia nàng cảm thấy ngô quế hoa như vậy xinh đẹp một cái tiểu cô nương, nhà nàng lại nghèo thành như vậy có thể cưới được nhân ra đã là tích thiên đại phúc, cho nên cảm thấy chính mình nhiều đau tức phụ một chút, cũng không gì. Chính là mấy ngày nay ra quá nhiều sự, hắn tức phụ cả ngày làm yêu không nói, dáng người khuôn mặt cũng không còn nữa từ trước, quan trọng nhất chính là liền cái hài tử đều không có, cảm tình phai nhạt, lại vừa ra khỏi cửa nhìn đến nhân gia nhi nữ thành đàn, ca ca đệ đệ mặc kệ quá thế nào, nhi tử nữ nhi một đồng lớn, cũng chỉ có hắn dưới gối hoang vắng, phân ra ra tới, hắn cũng gánh vác ra gánh nặng, nhưng lại cảm thấy nhật tử quá càng ngày càng không tư vị. Đối ngô quế hoa hoán khí tự nhiên cũng liền càng ngày càng nhiều, tự nhiên không còn nữa từ trước. Cái này không cần với mô nói cái gì, với đại quân hai vợ chồng liền làm một trượng, nô quế hoa hàng năm không làm cái gì việc nặng, nào có cái gì sức lực, với đại quân chỉ một cái tắt liền đem hắn tắt tới rồi một bên, đang muốn đụng vào trong viện lưu nước to, nô quế hoa toàn bộ phía sau lưng đụng phải đi, cảm thấy giống lửa đốt giống nhau. Với mẫu sợ với đại quân không nặng nhẹ, đem người đánh ra tốt xấu, ngược lại lên ngăn cản hạ. Với đại quân lúc này mới dừng tay, nô quế hoa nhân cơ hội lên, với đại quân ngươi cho ta chở. nàng phải về nhà mẹ để dựa trạng. Nô Quế Hoa trong nhà huynh đệ nhiều, với mô sợ với đại quân có hại, chạy nhanh liền về nhà triệu tập nhân thủ, bổn ra thân thích đều kêu tới. Ai ngờ chờ mãi chờ mãi, cũng không chờ đến Ngô Quế Hoa mang theo nhà mẹ để người tìm tới môn tới, nhà ai cũng không nhàn công phu láo tại đây trì hoãn, vì thế đành phải từng người về nhà làm việc. chương 87-087 087 Vũ Đại Hải mặc kệ quê quán bên kia như thế nào làm âm mỹ hắn cũng không có tinh lực đi quảng. sự tình phát sinh sau vu đại hải liền chạy nhanh cùng lão lưu hai người cùng nhau đi trước báo cảnh sự tình phát sinh ở ít tỉnh hai người liền lại chạy tới ít tỉnh đi báo cảnh cũng lập tức tìm được xưởng dò hỏi nếu lại đặt hàng đại khái còn có bao nhiêu thiên có thể ra hóa bởi vì hàng hóa chủng loại bất đồng xưởng cũng co vài da nhưng là lại đều rất bận đơn đặt hàng đều là mãn cho nên muốn muốn cắm đơn căn bản không có khả năng ít nhất còn muốn lại chờ một vòng mới có thể lại đến phiên bọn họ Hai người không có biện pháp đành phải lại liên hệ mặt khác nhà xưởng nhìn xem, nhưng mặt khác nhà xưởng chưa làm qua bọn họ hóa, tân làm sẽ so đã làm càng chậm chút, hai người cuối cùng vẫn là ở nguyên xưởng lại đính một đám hóa. Sau đó bọn họ lại đi tìm đối phương nhìn xem có thể hay không thương lượng hạ sửa kỳ hạn công trình, tuy rằng cái này hy vọng xa vời, nhưng là tổng muốn thử hạn thời gian thượng nào sao có thể thư thả một hai chu cũng là có thể đuổi một chút. Vũ Đại Hải không quen biết đối phương công ty người, này bút sinh ý là lục thúc giới thiệu, cho nên hắn vẫn là đi trước tìm lục thúc trương lục thúc vẫn luôn rất xem trọng vu đại hải vu đại hải trước kia đi theo hắn làm thời điểm hắn liền nhìn ra tiểu tử này về sau không sai được khẳng định có thể được việc không nghĩ tới nửa năm không thấy vu đại hải quả nhiên liền liền dậy hiện giờ gặp khó khăn hắn tự nhiên không có khả năng không hỗ trợ làm buôn bán nào có thuận buồm xuôi gió đối hắn như thế đối với biển rộng cũng là như thế sinh ý trong sân hợp tác hảo người giúp ta ta giúp người đây là cho nhau chờ hắn có khó xử tự nhiên cũng là yêu cầu người hỗ trợ cho nên vu đại hải một tìm được hắn thuyết minh ý đồ đến hắn liền lập tức liên hệ đối phương đối phương là gia đại tập đoàn công ty chủ yếu là làm khách sạn sinh ý lần này kiến cái này đại thương vụ trung tâm là tính toán mau chóng lạc thành cho nên ở bên này phòng làm việc bị hạ đạt mệnh lệnh chính là mau chóng hoàn công lão bản là cảng thành đại lão bản liền vừa mới bắt đầu khảo sát nơi sân thời điểm đã tới sau lại liền kiến cái phòng làm việc an bài cái giám đốc toàn quyền phụ Trách việc này. Kết quả mới liên hệ bên kia phòng làm việc giám đốc, đối phương liền nói ấn hợp đồng tới, một ngày cũng không thể chậm trễ, hoàn toàn không mặc cho gì giải thích. Lược hạ điện thoại, lục thúc thở dài, bọn họ những cái đó thuộc hạ nhất sẽ cầm lông gà đương lệnh tiễn, lớn như vậy công trình một cái tiểu giám đốc khẳng định là không làm chủ được, muốn tìm được chân chính chủ sự mới được. Vu Đại Hải cũng biết việc này phòng trừng cũng chỉ phải đối phương đại lao bản mới có thể thương lượng, chính là bọn họ liền nhân ra ở đâu đều không rõ ràng lắm. Vẫn là đến thông qua bên này làm việc mới có thể liên hệ thượng, hắn trầm tư một trận, nói, Lục Thúc, ngài xem nếu không cho hắn điểm chỗ tốt. Lục Thúc nói, là cái này lý. Lục Thúc lại nói, thứ này không phải còn chưa tới ngươi trong tay sao, cho ngươi cung hóa đại lý, ngươi tìm hắn bồi thường, các ngươi không phải cũng ký hợp đồng sao. Kỳ thật đạo lý là như thế này, vu Đại Hải cùng nhân ra ký hợp đồng, hắn lại cùng lão lưu cũng ký hợp đồng, tự nhiên ấn hợp đồng nên như thế nào tới liền như thế nào tới. chính là lão lưu cũng không phải không làm sự mấy ngày nay đều mau đem trên đầu đầu tóc kéo hết buộc hắn cũng là vô dụng hắn có bao nhiêu thực lực vu đại hải một đường cùng hắn hợp tác lại đây vẫn là rất rõ ràng hiện tại chính yếu vẫn là muốn đem sự giải thích song không được công ấn hợp đồng bồi thường hắn bồi không dạy nổi lão lưu càng bồi không dạy nổi như thế nào bức cũng là lấy không ra tiền nhưng vu đại hải vẫn là gật đầu nói ân việc này ta sẽ nói với hắn hai người lại thương lượng hạ quyết định mua điểm đồ vật tới cửa thương lượng hạ Xem có thể hay không trông thấy đại lão bản Chẳng sợ ra điểm huyết cũng nhận Đáng tiếc trương lục thúc mang theo hắn đi là đi Đối phương lại một chút không muốn khẩu Không phải giống nhau giảng nguyên tắc Hai người đành phải sát vũ mà về Nguyên liệu cung không thượng Khai không được công Lầm kỳ hạn công trình liền phải bồi thường Nhưng bọn hắn đập nổi bán sắt cũng bồi không ra lớn như vậy số tiền Việc này liền lâm vào cục diện bế tắc Cụ thể muốn bao nhiêu tiền Từ màu xanh ra trời ngồi ở bàn ăn biên gẩy đẩy trong tay bàn tính. một bút bút tính chính mình có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới hỗ trợ giải quyết trầm than đá chi cấp trong miệng hỏi Vu Đại Hải mồm to bái cơm việc này ngươi không quan tâm ta có thể giải quyết từ màu xanh ra trời dừng lại bản tính thứ này nàng không quá sẽ xử dùng rất lao lực vừa nghe Vu Đại Hải nói liền càng thêm bực bội đem bản tính đẩy đến một bên Vu Đại Hải ngươi thật không kính nói xong nàng liền vào bụng trong cơn cũng không có tâm tư ăn. mấy cái hài tử tựa hồ cũng cảm giác được trong không khí tràn ngập khói thuốc súng hương vị sôi nổi mấy mồm to bái xong cơm chạy ra ngoài chơi vu đại hải đem tức phụ chén bưng lên lại gấp một đại chiếc đua thịt kho tàu vào nhà xem tức phụ nằm ở trên giường đất đôi mắt nhìn ánh mặt trời bản không biết suy nghĩ cái gì hắn cầm chén đặt ở bên cạnh trên bàn, hoán thanh đối tức phụ nói tức phụ không phải ta không cần ngươi hỗ trợ việc này ta thật sự có thể giải quyết từ màu xanh ra trời tạch một tiếng ngồi dậy ngươi giải quyết ngươi tính toán như thế nào giải quyết ngươi đem công ty bán đủ sao vẫn là tính toán đi mượn cao lợi thải hoặc là trực tiếp đi ngồi tù từ màu xanh ra trời tuy rằng không hiểu lắm thương nghiệp này một hồi, nhưng cũng biết hợp đồng ký là có pháp luật hiệu lực vu đại hải bị hỏi á khẩu không trả lời được đích xác hiện tại cho dù bán công ty cũng không đủ bồi thường hắn tuy rằng thuộc hạ dưỡng mấy chục hào người hơn nữa hiện tại cũng có không ít hạng mục ở làm nhưng là đa số đều là đang ở thi công hoặc là chuẩn bị thi công Hơn nữa kiến trúc ngành sản xuất vốn dĩ hồi khoản liền tương đối trưởng, cho nên vốn lưu động hắn trừ bỏ dùng để đính tài liệu, dư lại thật đúng là không nhiều ít. Công ty kia địa phương vẫn là thuê, trừ bỏ một khối chiêu bài, dư lại chính là một ít làm công độ dùng cùng chút ít kiến trúc tài liệu, có thể giá trị gì tiền. Vũ Đại Hải nghĩ đến này, thất bại thở dài, ta vô dụng, vốn dĩ muốn cho các ngươi nương mấy cái có thể quá thượng hảo nhật tử, kết quả biến thành như vậy. Từ màu xanh ra trời xem hắn như vậy cũng không đành lòng lại nói hắn Nhiều ít bực mình cũng tiêu, cũng hoan thanh nói, ngươi chính là đại nam tử chủ nghĩa, hai ta người là phu thê, ngươi còn không phải là ta, ta còn không phải là ngươi sao. huống hồ hiện tại là cần dùng gấp, cũng không phải đi tiêu xài, rốt cuộc muốn bồi nhiều ít. 25 vạn. Vu đại hải thở dài nói, từ màu xanh ra trời trầm mặc. Đem nàng những cái đó cổ phần bán quăng cũng không đủ a hiện tại chính là thập niên 80, 25 vạn xem như con số thiên văn. Hai bên này hết đường xoay sở. công ty bên kia cũng là nhân tâm di động cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn giảm lúc ấy vu đại hải nhận được hóa bị lừa điện thoại tuy rằng không có lớn tiếng lên dương nhưng là với mẫu vừa vặn ở đây kết hợp vu đại hải ngay lúc đó phản ứng mấy ngày nay vu đại hải lại mỗi ngày ra bên ngoài chạy ngóc tử cũng biết công ty đã xảy ra chuyện có kia ngồi không được liền mỗi ngày hỏi thăm công ty rốt cuộc ra gì sự có nặng lắm không có thể hay không phát không ra tiền lương gì tiểu cụ làm thượng chuyển xuống đạt chủ yếu nhân viên cũng trở thành chủ yếu bị quái dày đối tượng, bị phiền không được. Vu Đại Hải vừa thấy như vậy không phải biện pháp, nhân tâm không xong đại gia cũng vô tâm tư làm việc, còn không bằng hợp bản thắc gia, đại gia tự do lựa chọn. Hiện tại công ty xác thật vẫn làm thượng gia một ít vấn đề, nhưng là còn không có xác định cuối cùng sẽ thế nào, nhất hư tình huống chính là công ty kết nghiệp, nhưng là tiền lương ta sẽ một phân không ít cho đại gia, cái này đại gia có thể yên tâm, ta Vu Đại Hải là người nào, công tác thời gian dài như vậy đại gia hẳn là có điều hiểu biết. bất quá nếu có muốn chạy ta cũng không ngăn cản, trực tiếp đi tìm tài vụ bên, kia kết toán tháng này tiền lương là được. Vu Đại Hải nói xong liền trực tiếp trở về làm công sự, cho đại gia suy xét thời gian. Tài vụ vẫn là nguyên lai đại tỷ, nay đại tỷ trải qua Lâm Tú quên muốn thay thế, Vu Đại Hải đỉnh mẫu thân áp lực đều không có đem nàng đổi đi, nàng liền nhận định Vu Đại Hải là cái hảo lão bản, lúc ấy liền nói chỉ cần công ty ở một ngày, nàng liền ở chỗ này công tác một ngày. Tiểu Cú liền càng không cần phải nói cũng là kiên định lưu lại. Đại gia Hỏa ở chỗ này làm cũng có đoạn thời gian, có sớm nhất đi theo Vu Đại Hải một đám, cũng có hậu qua lại nhập, càng có gần nhất khoách chiêu mới đến không mấy ngày. Mặc kệ đến đây lúc nào, cơ hội trực tiếp đi rất ít, bởi vì Vu Đại Hải nơi này đã ngộ thật sự thật tốt quá, ngày thường thức ăn hảo liền không nói, tiền lương khai cũng cao, so quốc doanh đại xưởng cũng không kém cái gì, cho nên có rất nhiều hết hy vọng sụp đi theo, cũng có tưởng quan vọng hạn Vũ Đại Hải không tưởng đến có thể có nhiều người như vậy ở cái này thời điểm cũng không rời đi, một trận cảm động, làm đại gia hảo hảo làm việc, đồng thời trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tận lớn nhất nỗ lực đem công ty giữ được. Muốn giữ được công ty đương nhiên vẫn là muốn từ đối phương công ty xuống tay, vì thế hắn hiện tại cơ hồ cái gì đều không làm, liền chạy đến đối phương chi nhánh công ty phòng làm việc đi đổ kia giám đốc đi. Mà công ty một mực công việc, từ màu xanh ra trời mỗi ngày đi theo nhìn chằm chằm đi. từ màu xanh ra trời ngày thường không thế nào tới vu đại hải công ty mọi người đều ai bận việc nấy ở nhà nị oai hiện giờ đột nhiên xảy ra chuyện đại gia mới lãnh hội nguyên lai lão bản lương cũng là cái có thể gánh sự từ màu xanh ra trời tuy rằng không hiểu kiến trúc ngành sản xuất nhưng là quản lý công tác nhất thông bách thông đơn giản dùng người chi đạo nàng kiếp trước cha mẹ đều là thường trưởng thành công nhân sĩ nàng mưa dầm thấm đất cũng học được chút gia lông không mấy ngày liền đem vu đại hải này tiểu công ty nhân viên đều sờ soạn cái danh mạch Ai sẽ làm gì, thích hợp làm gì, Am hiểu làm trường người, nàng làm cho rõ ràng, phân phối cũng là hợp tình hợp lý. Công ty không mấy ngày đã bị nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp, nàng chỉ cần ở công ty ngồi trận có thể. Bởi vậy không ít công ty lão công nhân đều đối nàng chọn ngón tay cái, cảm thấy lao bản lương quả nhiên không bình thường. Lại hồi tưởng khởi mấy ngày trước, tia tú hoa gối đầu lâm tu quên không có việc gì liền tới dây dưa suy nghĩ nhập phi phi, quả thực cùng lao bản lương vô pháp so, có thậm chí nghĩ lao bản lương lúc ấy cũng chính là không xuất hiện. Nếu là kia họ Lâm nhìn đến, không được hổ thẹn chết. Lâm Tú Quyên hiện tại xác thật muốn hổ thẹn đã chết, tự lần trước nàng bạn trai cũ đem chuyện của nàng run lên ra tới, quả nhiên không ra ngô quế hoa sở liệu, lúc ấy ở đây liền có không ít các nàng thôn người. Lâm Tú Quyên các nàng thôn rất đại, cho nên biết đến người không ít, những người đó trở về nhàn tán gấu liền đem Lâm Tú Quyên rèm pha nói đi ra ngoài, ở nông thôn một cái cô nương ra chính mình làm, đối, tượng cũng đã là có chút khác người, còn ngại bần ái phú đem nhân ra quăng. Còn phạm sai lầm lầm làm nhân ra nhà xưởng khai trừ rồi, vô luận nào điều đều đối nàng danh, có trực tiếp tính đả kích. Sau lại với mẫu lại tới náo loạn một tiếng, nàng thanh danh liền càng tiếng vọng sáng, không ngừng toàn thôn người biết, làng trên xóm dưới thôn cơ hồ đều biết có như vậy Lâm Tú quên cô nương, làm người thực không địa đạo. Dẫn tới sau lại Lâm Tú quên thân cận cơ hồ tìm không thấy giống dạng, liền những cái đó nghèo không thể nói tức phụ đều ghét bỏ nàng. Cuối cùng nàng không thể không gả đến tỉnh ngoài một hộ thực nghèo còn có chút tàn tật không biết nàng đế nhân ra, đương nhiên là này lời phía sau. Chương 808088 088 Màu xanh ra trời, ta nơi này có mấy trăm khối, tuy rằng có điểm thiếu, nhưng ngươi trước cầm. Từ thiên hồng nhặt cái kết thúc công việc điểm nhật tử, cầm mấy ngày nay sở hữu tích tụ, không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhờ xe tới cấp mội mội đưa tiền tới. Việc này truyền còn rất nhanh, liên đại tỷ ngươi đều đã biết. Từ màu xanh ra trời đem tiền đẩy trở về, này tiền ta không thể lấy, ngươi không phải còn tính toán xây nhà đâu sao. Ta là nghe tần sưởng trưởng nói. Từ thiên hồng kiên trì đem tiền lại đẩy trở về, ngươi liền cầm đi, ta cũng giúp không được gì đại ân, ta nghe nói muốn bồi thật nhiều tiền, này đó khẳng định không đủ, có thể giúp nhiều ít là nhiều ít đi. Sự phát sau không lâu, từ màu xanh ra trời liền tìm tần minh hỏi qua hắn có thể cho mượn bao nhiêu tiền, tần minh bên kia mấy ngày nay đầu nhập cũng rất lớn. Lại là đánh quảng cáo lại là kiến sưởng, cũng không có nhiều ít vốn lưu động, có thể có cái một vạn cũng là không tồi. Nô khỉ lan mấy ngày nay đi nội thành mở họp, vẫn luôn cũng không trở về, từ màu xanh ra trời liền không có đi tìm nàng. Đại tỷ, thật sự không cần, việc này chúng ta lại nghĩ cách. Từ màu xanh ra trời kiên trì không thu, đại tỷ tích cóp điểm tiền không dễ dàng, lại nói mấy trăm khối căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Tỷ Muội hai lại nhún nhường mấy cái qua lại, từ thiên hồng xem mội mội kiên trì không thu. Liền đành phải thu trở về, nàng thở dài nói, kêu hành, mặt sau nếu là có yêu cầu ta địa phương, ngươi nhất định đến cùng ta nói. Từ màu xanh ra trời gật đầu, sau đó nói sang chuyện khác nói, mấy ngày nay đồng chí sóng không đi tìm ngươi đi. Hán! hắn không có, giống như biến mất giống nhau. Thư thiên hồng nhẹ nhàng nói, bất quá! Bất quá cái gì? Ngươi sao lại đem nhị mọi giới thiệu nhà xưởng tới đi làm? Nga, ngươi nói chuyện này a. Từ màu xanh da trời lúc sau tìm Từ Thiên Tỉnh hỗ trợ giải quyết Lâm Tú Quyến sự, điều kiện chính là cho nàng giới thiệu cái công tác. Nhị tỷ phía trước giúp ta cái tiểu đội, ta liền cùng Tần Đại Ca nói một tiếng. Từ màu xanh da trời hiện tại có Tần Minh nhà xưởng một bộ phận cổ phần, tuy rằng không tham dự quyết sách, nhưng là như vậy tiểu nhân sự Tần Minh vẫn là thực nghệ tình, lại nói từ màu xanh da trời cũng nói thẳng làm không hảo liền không cần, cũng không quan hệ. Ai, nhị muội cũng không phải làm việc người, nàng còn, còn làm gì? Từ thiên hồng nói đến một nửa nói không nên lời, nghĩ vẫn là đừng cho tam Muội ngột ngạc, nhị muội một bên hưởng thụ tam Muội giới thiệu công tác, một bên còn nói tam Muội nói bậy, nàng thật là nghe không đi xuống, trước hai ngày còn cùng nàng xảo một trận, bất quá nhân ra căn bản không đem nàng để vào mắt, cho nên tỉ mội hai cái ở nhà xưởng cơ hồ hình cùng người lạ. Không gì. Đại tỷ không nói, từ màu xanh ra trời cũng liền không hề hỏi, đối với từ thiên tình tình huống nàng một chút cũng không muốn biết, cái loại này duy lợi là đồ người. Nàng tưởng cũng biết không phải cái gì cảm ơn người, tưởng cũng sẽ không nói nàng cái gì lời hay, không chuẩn còn ngại nàng giới thiệu công tác không hào đâu. Ta nói ngươi người này như thế nào còn chưa đi, chúng ta nên khóa cửa. Phòng làm việc nhân viên công tác, xem Vu đại hải cùng xem một cái chán ghét rồi bỏ giống nhau, không khách khí ra bên ngoài hoanh. Đi một chút, này liền đi, bất quá phiền thoái ngại giúp ta cùng lý giám đốc nói một tiếng, ta có việc tìm hắn. Vũ Đại Hải liên tiếp vải thiên tới đối phương chi nhánh công ty cái này phòng làm việc tới tìm bọn họ phụ trách lý giám đốc, chính là nhiều lần không thấy được người, không phải không ở, chính là có việc sớm đi rồi. Hắn tự nhiên không tin, địa phương khác cũng tìm không thấy người, hắn chỉ biết nơi này, cho nên liền kiên định bất di mỗi ngày từ sớm tới tìm báo danh, vẫn luôn chờ đến nhân ra tất cả mọi người tan tầm đại đen mới về nhà. Còn có không đến một vòng liền phải bàn giao công trình, hắn thật không có biện pháp. Lại một lần bị banh ra tới Vũ Đại Hải. Nhìn đóng lại đại môn, cảm thấy chính mình hy vọng càng ngày càng xa vời. Hắn đi ở phồn hoa trên đường phố, xuyên qua lui tới đám người, đã làm tốt nhất hư tính toán, cùng lắm thì một lần nữa bắt đầu. Một lần nữa bắt đầu đều không được a lộng không hảo muốn vào cục cảnh sát a. Ban đêm, mã đại gia vẻ mặt tiếc hận cùng nằm ở bên cạnh mã đại nương nói. Mã đại nương cũng đi theo thở dài, ai, thật tốt hài tử, như thế nào liền không hảo báo, thường lui tới tốt thời điểm. Mẹ nó hắn tẩu tử không phải mỗi ngày tới cửa muốn này muốn nọ chỗ tốt, hiện tại xảy ra chuyện, một cái cũng không lộ mặt, ta nghe nói hiện tại mỗi ngày ở nhà đánh nhau đâu. lão môi bà tử mắng nàng nhị tức phụ cùng tam tức phụ một là rào gia tinh, không các nàng biển rộng sẽ không xảy ra chuyện, người nói nàng đường không phải mỗi ngày dẫn người tới tìm việc có thể có việc này. Sao? Vũ Đại Hải công ty cụ thể tình huống truyền cái gì phiên bản đều có, nhưng truyền nhiều nhất chính là bởi vì với mẫu tới cửa nháo sự, Dẫn tới Vu Đại Hải không nhận được quan trọng điện thoại, mới có thể quán thượng chuyện này, kỳ thật cụ thể gì sự giống nhau cũng đều nói không rõ, Mã Đại Nương cũng liền biết cái đại khái, cũng liền đi theo thở dài. Ừ, ở nhà mắng con dâu có cái dám dùng, còn không bằng thấu điểm tiền hảo sự, lao bà tử quay đầu lại ngươi nhìn xem nhà ta còn thừa bao nhiêu tiền đều lấy ra tới, không được nhà ta tiểu quên vãn cái một năm trở lên tiểu học, có thể giúp điểm liền giúp điểm đi, biển rộng nhưng không thiếu chiếu cố chúng ta. Mã Đại Gia nghĩ nghĩ. Hắn cũng không đại bản lĩnh, cũng cũng chỉ có thể giúp điểm này vội. Ân, ta biết, tiền lương chúng ta cũng trước đừng muốn, cấp biển rộng tỉnh điểm tiền mã đại nương đi theo điểm. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi nhận thức cái kia kẻ lừa đảo sao, ngươi không có việc gì nhiều hướng đồn công an chạy chạy, vạn nhất nếu là bắt lấy kia kẻ lừa đảo ngươi cũng hảo đem hắn nhận ra tới. Mã đại gia tưởng tượng là như vậy cái lý, Ân, ngày mai ta liền đi. Ngày hôm sau mã đại gia quả nhiên tính toán đi đồn công an nhìn xem. Hắn liền nói đó chính là kẻ lừa đảo, chính là đều không tin hắn, cái này hảo đi, ai. Lại qua một ngày, cự bàn giao công trình ngày chỉ có 6 ngày, Vũ Đại Hải vẫn như cũ thất vọng mà về không có tìm được người đương thời, tiền cũng chỉ trù tới rồi không đến 1 phần 3, này đã là cực hạn. Lão lưu bên kia cũng là đem có thể mượn chỗ ngồi mượn biến, hắn tuy rằng là bổ chấn, thân thích bằng hữu nhiều, nhưng là hắn bản thân chính là cái lão môi ngày thường căn bản không cùng người mượn người, cũng rất ít mượn cho nhân ra tiền. cho nên nhân duyên cũng không như thế nào hảo, mượn tới tiền cũng là như mối bỏ biển. Biển rộng, ngươi yên tâm, ta chính là đem phòng ở bán, ta cũng không thể làm ngươi có việc. Lao lưu nói như vậy. Vũ Đại Hải lắc đầu, không tới kia một bước đâu. Hắn chấn an người khác, cũng là chấn an chính mình. Mã Đại Gia, ngài thật sự nhận thức kẻ lừa đảo. Đồn công an dân, cảnh hỏi. Ta nhận thức, hắn đã lừa gạt ta, hóa thành cho ta đều nhận thức. Mã Đại Gia khẳng định nói. Dân! Cảnh không xác định nói, vậy được rồi, đua cái đồ đi. Mã đại gia vừa nghe, còn có này nhất chiều, lập tức miệng đầy ứng, một phen chỉ ra và xác nhận, đua ra tới, kẻ lừa đảo bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc. Lại qua một ngày, vu Đại Hải như cũ đi đối phương công ty đổ người, lần này không biết là hắn may mắn vẫn là bất hạnh, vừa lúc đuổi kịp đối phương đi làm. Lý giám đốc, Lý giám đốc, ta là biển mây kiến trúc, có thể cùng ngài nói chuyện sao? vu Đại Hải chạy nhanh chạy tới hỏi. Lý giám đốc là cái mang kim loại khung mắt kính, diện mạo lịch sự văn nhã trung nhân nhân, vừa thấy Vu đại hải chạy tới, liền lập tức nhữ mày nói, ngươi người này còn chưa đủ, có cái kia công phu chạy nhanh đem công trình làm xong, ngươi như vậy ta cũng thực khó xử. Ta biết ta biết, làm ngài khó xử ta thực xin lỗi, ngài xem như vậy hảo sao. Ngài cùng đại lão bản nói một tiếng, ta cùng hắn giải thích một chút, có thể cho chúng ta thư thả cái thời gian, chúng ta gì chứng đem công trình làm lại mau lại xinh đẹp. Ngươi mau thôi đi. nay đều làm không xong, còn lại mau còn lại xinh đẹp, lựa choáng vắng đâu. văn nhã bề ngoài nói ra nói lại không văn nhã. cuối cùng Vu Đại Hải bị ngăn ở bên ngoài, nhìn Khang Thị tập đoàn chi nhánh công ty thẻ bài lực bất tòng tâm. Vu Đại Hải hữu khí vô lực cưới xe đạp, xe vận tải bị hắn áp đi ra ngoài, mặc kệ có thể hay không nói thành thư thả kỳ hạ, nên chuẩn bị vẫn là đến chuẩn bị, cho nên người hắn đem cố định tài sản đều áp đi ra ngoài, nhưng là lại cũng không bao nhiêu tiền. biển rộng, người đây là đi đâu? như thế nào cưới lên xe đạp từ nội thành trở về trên đường vu đại hải nghe được mặt sau có cái quen thuộc thanh âm kêu chính mình tên hắn quay đầu nhìn lại này không phải tần huyện trưởng sao tần huyện trưởng tự lần trước bách hóa đại lâu sĩ công sau lộ một mặt liền vẫn luôn chưa thấy qua hỏi chính phủ người ta nói tần huyện trưởng bị bệnh trở lại kinh thành chữa bệnh đi nơi đó thành phố lớn tự nhiên so bên này chữa bệnh điều kiện hảo chút huyện trưởng ngài bệnh khá hơn chút nào không vu đại hải người này lại có phạm sầu sự cũng sẽ không thường xuyên treo ở trên mặt cùng ngoài miệng, hắn chỉ biết trong lòng sầu. Khá hơn nhiều, ngươi lên xe đi. Hắn kêu tiểu tăng đem Vũ Đại Hải xe đạp phóng cốt xe. Vũ Đại Hải lên xe, hai người liền hàn huyên lên, tần tử hơn nhiều ngày không ở trong huyện, liền hỏi hỏi trong huyện gần nhất có hay không sự phát sinh, Vu Đại Hải nói theo sự thật, trong huyện hết thể đều hảo. Sau đó hai người trò chuyện trò chuyện, liền liêu Vu Đại Hải công ty, Vu Đại Hải cũng chỉ đến theo thật về sau, việc này cũng không có gì hảo giấu. rốt cuộc ly hợp đồng kỳ cũng không mấy ngày rồi kẻ lừa đảo lừa hóa tần tử Hân vừa nghe chính mình quản hạt huyện cư nhiên xuất hiện kẻ lừa đảo còn lừa vu đại hải một xe lớn hóa dẫn tới hắn công ty tới rồi cái này nguy ngập nguy cơ nông nỗi quả thực quá đáng giận ngươi nói cho ta nghe một chút đi đối phương là cái cái gì công ty ta nhìn xem có nhận thức hay không tần tử huân trong nhà tuy rằng đa số đều là làm chính trị một nhưng cũng có anh em bà con là từ thường hắn lệ người tới duyên cực hảo Cùng các huynh đệ lui tới chắc chẽ, cho nên thương trường người trên hắn cũng nhận thức một chút, là khang thị tập đoàn. Kỳ thật hắn cũng là gần nhất mới biết được, ký hợp đồng khi chỉ nhìn đến một trường xuyến tên liền choáng vắng đầu, nào còn nhớ rõ cụ thể kêu gì, là cảng thành bên kia công ty. Huyện trưởng nếu hỏi hắn liền nói, nhưng hắn nói cách khác ra tới hít thở không khí mà thôi, hắn lòng dạ lại rộng rãi, mấy ngày nay cũng cảm thấy có khối đại thạch đầu đè ở ngực nửa đời. Nói ra hào chút, bất quá huyện trưởng lại không trải qua thương. Làm sao nhận thức thương trường người trên Nhưng mà trăm triệu không thể tưởng được Tần tử huân nhất định phải thật nhận thức Họ Khang Chương 89089 089. Vũ Đại Hải nhớ rõ ai nói quá Một sự kiện hư không hề hỏng rồi Liền sẽ hướng tốt phương hướng phát triển Hắn cảm thấy câu này Nói quả thực quá mẹ nó đúng rồi Hắn chuyện này chính là như thế Vốn dĩ hắn đều làm tốt bồi táng ra bại sản chuẩn bị Tức phụ bên kia hắn đều xuống tay Muốn an bài trốn chạy Không nghĩ tới quanh co Tần huyện trưởng vừa nghe họ khang, nguyên lai like là nhận thức, gọi điện thoại, liền giải quyết. Bên kia nói lại cho ngươi một tháng kỳ hạn hoàn thành đệ nhất kỳ, đủ sao? Tần tử Huân đánh điện thoại quay đầu hỏi. Công trình phân tam kỳ. Vũ Đại Hải ngơ ngác nói, đủ đủ đủ. Tần tử Huân quay đầu đối với điện thoại nói, kêu hành, cảm ơn nhị ca, hôm nào cùng nhau ăn cơm. Hắn cúp điện thoại, đối với còn tại sững sờ Vu Đại Hải nói, vậy như vậy, quay đầu lại có chuyện lại cùng ta nói. Vũ Đại Hải lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng điểm điểm, bảo đảm mau chóng hoàn thành. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Vũ Đại Hải mới biết được nguyên lai Tần Tử Hân nhị biểu ca là làm buôn bán, ở phương Nam bên kia sinh ý làm còn không nhỏ, cùng cảng thành bên kia Khang Thị tập đoàn hợp tác nhiều năm, thập phần quen thuộc, cho nên Tần Tử Hân trực tiếp làm hắn nhị biểu ca hỗ trợ nói tốt cho người. Vũ Đại Hải đại đại cảm thán chính mình sầu đều mau hỏa thượng phòng, đối phương một chiếc điện thoại liền thu phục, nếu là biết huyện trưởng có tầng này quan hệ nhất định chạy nhanh tới tìm huyện trưởng hỗ trợ ân tần tử huân nghe hắn nói như vậy mỉm cười hạ liền không nói nữa vu đại hải lúc này mới chú ý tới tần tử huân sắc mặt không tốt lắm một thời gian không thấy sắc mặt tái nhợt rất nhiều huyện trưởng ngài thân thể khá hơn chút nào không khá hơn nhiều tần tử huân hiển nhiên không muốn nhiều lời vu đại hải trở về công ty liền thẳng đến chính mình làm công sự lúc này trong lòng kích động đi đường đều hô hô mang theo phòng, lao bả được rồi không cần trốn chạy từ màu xanh ra trời mấy ngày này vẫn luôn ở chỗ biển rộng văn phòng ngồi trận nghe vu đại hải không biết nơi nào học được từ nội dung lại làm nàng biết sự tình có chuyện cơ thế nào bên kia đáp ứng liên hệ đại lao bản sao vu đại hải liệt biểu môi nói không ngừng a bên kia đã đáp ứng thư thả một tháng thời gian a thật sự từ màu xanh ra trời cao hưng nói bên kia đại lao bản đáp ứng rồi sao bọn họ như thế nào sẽ đáp ứng có điều kiện gì ở nàng nghĩ đến Mặc kệ cái gì nguyên nhân là bọn họ bên này vi ước, tức đối phương xuất phát từ công trình suy xét không thể không đáp ứng, nhưng là nhiều ít cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Điều kiện gì đều không có, một tháng trong vòng đem công trình đệ nhất kỳ hoàn thành là được. Vũ Đại Hải hương phân nói, từ màu xanh ra trời càng nghi hoặc, cứ như vậy, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy? Vũ Đại Hải một phép đầu, Hải, ta quên theo như ngươi nói, việc này là tần huyện trưởng hỗ trợ hỏi, nguyên lai like nhà hắn biểu ca cùng đối phương đại lao bản rất quen thuộc. tư màu xanh ra trời hiểu rõ thì ra là thế kia tần huyện trưởng thật đúng là người tốt phải hảo hảo cảm ơn nhân gia mới được Vũ đại hải cũng gật đầu đó là nga đúng rồi ta chạy nhanh thông chi lão lưu hôm nay liên hệ khi ta còn nghe lão lưu tức phụ nói muốn đem trong nhà phòng ở cùng bề mặt bán hôm nay có người mua tới cửa tư màu xanh ra trời biên cầm lấy điện thoại biên nói a Vũ đại hải kinh ngạc ai nha ngươi này phòng ở cũng quá cũ mua lại đây ta còn muốn sửa chữa, không được ngươi còn muốn lại cấp tiện nghi điểm. người mua là cái làm ăn uống sinh ý, vốn dĩ vẫn luôn ở nhà hắn đối diện thuê nhà khai quán ăn, biết nhà hắn biên phòng ở muốn bán liền tới cửa, bất quá hắn không biết nào được tin tức, biết nhà hắn xảy ra chuyện, vội vã bán phòng, với khi liền đem giá cả một áp lại áp, đều áp thấp hơn thị trường một phần năm, còn muốn cho hắn tiện nghi, lão Lưu chịu đựng bạo thô khẩu xúc động, mặt đỏ lên, không không, không thể lại thấp, chúng ta này phòng ở tuy rằng cũ điểm. nhưng là lại là hảo gạch hảo ngói kiến, ngần ấy năm mấy năm liên tục lậu địa phương đều không có, ngài xem xem. Người nọ lắc đầu, vậy ngươi nếu không tiện nghi điểm, ta liền không mua, phòng ở vẫn là có rất nhiều. Lão lưu một chút ngữ kết, nếu là ngày thường hắn đại có thể phóng trầm giải bán, chính là hắn hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, phòng ở cũng không phải là dễ dàng như vậy biến hiện, bỏ lỡ cái này người mua mặt sau không biết khi nào mới có thể lại có người tới cửa. Người này tựa hồ nhìn ra lão lưu rồi dám khi định thần nhàn giả ý phải đi, lão lưu chạy nhanh ngăn lại, vừa muốn cắn công đáp ứng hạ giá cả, hắn tức phụ liền bên ngoài nhà mặt tiền chạy tiến vào, lão lưu lão lưu, không cần không cần, nàng nói có chút nói năng lộn xộn, lão lưu căn bản không biết nàng muốn biểu đạt cái gì, gì không cần, lão lưu tức phụ thở hổn hển nói, ai nha, chính là không cần bán phòng, biển rộng bên kia đem sự giải quyết, đối phương đồng ý thư thả chút thời gian, chúng ta không cần bán phòng, nói xong nàng một trận nhẹ nhàng, cười lên tiếng. Lão Lưu nhìn tức phụ kia che kín nếp gấp gương mặt tươi cười, trong nháy mắt có chút hoàng thần, gì? Thật sự! Lão Lưu tức phụ liền kích động gật đầu, mấy ngày nay nhưng đêm này hai phu thê sầu hỏng rồi. Kia mua phòng vừa nghe việc này muốn hoảng, liền chạy nhanh ngủ. kia gì? Ta nghĩ nghĩ, nếu không liền ấn cái này giới thành giao đi, ta trở về cho ngươi lấy tiền, ngươi đem phòng buồn chuẩn bị ra tới. Lão Lưu hắc hắc cười hai tiếng, ngượng ngùng, ta này phòng không bán, ngươi thỉnh đi. Ngươi xem ngươi không bán là làm gì nha, này đều nói tốt, ta cùng lắm thì lại cho ngươi trướng 200, không ít. Mua phòng người làm cuối cùng giấy rùa. Lão lưu một sửa ngày thường vui tươi hớn hở bộ dáng, nghiêm mặt nói, ngượng ngùng, thật không bán. Sau đó liền vừa nói vừa đem người ra bên ngoài đẩy. Nghĩ đến vừa rồi hắn thiếu chút nữa liền đem phòng ở bán liền nghĩ lại mà sợ, nay phòng ở là hắn ra ra lưu lại đâu. Nếu là thật bán, hắn về sau thật không mặt mui đi xuống thấy hắn ra ra, nghĩ vậy đẩy người tay càng dùng sức. mua phòng liền bên này bị đẩy đi ra ngoài lâm đi ra ngoài khi còn không ngừng nói giá hảo thương lượng lại chướng điểm cũng không quan hệ đáng tiếc mặt sau lại nói gì lão lưu cũng nghe không đi vào mua phòng hiện tại vô cùng hối hận vừa rồi nét mực hành vi nếu là sớm một phút ký ức không phải nhặt cái đại tiện y, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận Tiện đi mua phòng lão lưu lái xe liền thẳng đến vu đại hải nơi đó lúc này vu đại hải cũng chính đem tin tức tốt này nói cho công ty công nhân lấy an công nhân tâm Quả nhiên đại gia nghe thấy cái này tin tức đều thập phần phân chấn, nhiều ngày tới nay lo lắng rốt cuộc đã không có, có thể hảo hảo công tác. Tốt như vậy công ty, nếu là thật sự đóng cửa, về sau muốn tìm đã có thể khó khăn. Tiểu Cù càng là khoa trương nói, ta liền biết chúng ta công ty nhất định không có việc gì, tốt như vậy địa phương ta còn tính toán tại đây dưỡng lao đâu. Đại gia nghe xong đều phát ra thiện ý tiếng cười, cũng nói ra đại gia tiếng lòng. Vũ Đại Hải cười nói, khẳng định không thành vấn đề, bất quá công ty tốt xấu không phải ta định đoạt. Mà đại gia định đoạt, chỉ cần đại gia hảo hảo làm, hết thể đều sẽ có, về sau chúng ta công ty sẽ phát triển càng ngày càng tốt. Đại gia đối này tự nhiên thấy vậy vui mừng, vì thế liền từng người trở lại công tác cương vị cẩn trọng công tác, thở phao nhẹ nhõm, đại gia càng có nhiệt tình, lần này là vì càng tốt đẹp sinh hoạt. Sự tình tuy rằng có chuyển cơ, nhưng là Vu đại hải căng chặt thần kinh cũng không có thả lỏng, tiêu kẻ lừa đảo còn không có bắt được, nhà xưởng bên tiêu kế tiếp đơn đặt hàng không biết làm thế nào, Hắn cần thiết lập tức lại qua đi xem hạ. Hắn đem đại lý kêu lên tới, giao đại hắn tận lực đem trong tay sống đi phía trước đuổi, đuổi không xong liền trước chậm rãi làm, đem đại bộ phận người điều tới đuổi bên này công trình. Đại lý hiện giờ ở biển mây kiến trúc cũng coi như là nguyên lão cấp nhân vật, ở thi công bộ cũng coi như là một tay, vu đại hải không ở thời điểm cơ hồ đều là hắn toàn quyền làm chủ thi công phương diện sở hữu công việc, hơn nữa một chút cũng không có lãnh đạo cái giá, cùng công nhân nhóm thực có thể hòa mình, hắn cái gì đều hiểu. Làm việc lại công bằng, đại gia hỏa đều rất phục hắn. Biển rộng ca, ta đã biết, ta đây liền đi làm. Đại Lý cũng biết sự tình tầm quan trọng, lên tiếng kêu gọi liền chạy nhanh đi lo liệu chuyện này. Vu Đại Hải đang chuẩn bị đi tìm Lão Lưu, hai người ở bên nhau đi ít tỉnh nhìn xem hạ phê hóa khi nào có thể đuổi ra tới, bọn họ hảo lạp một chút chưa dùng. Bất quá không đợi hắn qua đi, Lão Lưu liền cưới hắn kia chiếc gì xét xe đạp tới. Nha, Lão Lưu, ngươi này xe đạp còn không có bán đâu. vũ đại hải lúc này cũng có tâm tình nói giỡn. lão lưu là cái lao moi ở chỗ biển rộng xem ra cùng mẹ nó có liều mạng bất quá nàng mẹ là thật moi chẳng những đối chính mình moi đối người nhà càng moi mà lão lưu không giống nhau hắn moi là đối chính mình moi một chiếc nhị bát đại lửa sắt có thể cưới lên vài thập niên không mang theo đổi đối người nhà không moi đối chính mình lão bà khuê nữ xài bao nhiêu tiền đều bỏ được đi ra ngoài làm việc cũng biết đem tiền tiêu ở lưới giao thượng tuy rằng vũ đại hải cảm thấy như vậy lão lưu liền khá tốt nhưng là hắn không có việc gì vẫn là thích lấy những việc này khai khai đối phương vui lùa lão lưu đã sớm thói quen cho nên cũng không để ý biển rộng đi chúng ta chạy nhanh đi ít tỉnh nhìn xem hóa đi hai người nghĩ đến một khối đi tự nhiên ăn nhịp với nhau vu đại hải đang định thay áo khoác hai người liền cùng nhau đi ra ngoài mã đại gia liền vào được biển rộng đại biển rộng mã đại gia tuổi lớn chạy vài bước liền có điểm không thở nổi mã đại gia ngài đừng có gấp có chuyện chậm rãi xe trước đem thở hổn hền đều. Vũ Đại Hải chạy nhanh làm Mã Đại Gia ngồi xuống, cấp đối phương thuật khí, lớn như vậy số tuổi, chạy nhanh như vậy cũng không biết làm gì, nếu là ra điểm gì sự nhưng như thế nào hảo. Bất quá người già kiên kỵ nói này đó những cái đó, cho nên hắn cũng chỉ là trong lòng dạo qua một vòng, cũng không nói ra. Mã Đại Gia dùng sức hít sâu mấy hơi thở, sau đó rốt cuộc nói, biển rộng, chạy nhanh, đồn công an bên kia bắt được cái kia kẻ lừa đảo lạc. Cái gì? vũ đại hải Cọ liền đứng lên ta bên này phân xưởng đã là thành quá hai ngày khai trương ngươi lại đây cho ta giữ thể diện thế nào tần minh mới nhất đồ ăn vật nhà xưởng đã thuận lợi hoàn công biết tần tử huân trở về cho nên riêng tới thỉnh hắn qua đi cắt cái màu cao hứng một chút hắn xem đối phương tinh thần vẫn luôn không tốt lắm nhưng này tâm bệnh khuyên như thế nào cũng là vô dụng chỉ có chờ đối phương vương mới được tần tử huân gần nhất tinh thần xác thật không tốt lắm thực dễ dàng cảm bạo phát sốt trước kia rất ít sinh bệnh Cho dù phát sốt cũng là uống thuốc liền hảo, có khi thậm chí không cần uống thuốc cũng không thành vấn đề, lần này không biết như thế nào trở về vẫn luôn đứt quãng cũng không hảo. Ân, ta đã biết, đến lúc đó nhất định đi. Tần tử huân vốn dĩ không quá muốn đi, chính là hắn trong lòng biết tần minh là một phen hảo tâm, cho nên vẫn là ứng. Từ huân, ta xem ngươi sắc mặt vẫn là không tốt lắm, ngươi có hay không lại đi bệnh viện tra một chút. thần minh xem hắn như vậy, một trận lo lắng nói. Lúc này tiểu tang bưng hai chén nước đi đến. Vừa lúc nghe được tần minh nói, nói tiếp, tần xưởng trưởng, ngài chạy nhanh khuyên nhủ chúng ta huyện trưởng đi, hắn gần nhất vẫn luôn sinh bệnh cũng không hảo, làm đi bệnh viện cũng không đi, cũng chỉ ăn chút thuốc hạ sốt, chính là ăn lại không tốt, đều hảo chút thiên. Tần minh vừa nghe, đối tần tử hân nói, như vậy sao được, tử hân, ngươi nên hảo hảo kiểm tra một chút, có bệnh chữa bệnh. Ta, tần tử hân vừa định nói ta không có việc gì, chính là lời nói còn chưa xuất khẩu, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, trực tiếp ghé vào trước mặt bàn làm việc thượng Thư Vân, Huyện trưởng, Trường 90-090-090 Mã Đại Gia mang đến tin tức tốt, làm Vu Đại Hải ngoài dự đoán. Bọn họ chạy nhanh đi đồn công an, quả nhiên kia hỏa kẻ lừa đảo đã bị bắt được, Mã Đại Gia nhận thức trong đó một cái, rất dễ dàng liền nhận ra tới. Kia đám người là hai cái nam nhân, còn mang theo một cái tiểu hài tử cùng một cái phụ nữ, bắt đầu thời điểm còn chết không thừa nhận, nhưng là ở vừa lúc tìm được rồi bọn họ lừa đi hóa, bởi vì Vu Đại Hải này phê hóa lượng rất lớn. Cho dù có mấy cái cố định khách hàng tiêu, tang, cũng không có thể lập tức ăn luôn này phê hóa, cho nên bọn họ chỉ có thể linh bán. Bất quá cũng chính là như vậy từng đám bán, dẫn tới bị hoài nghi, bởi vì bị bắt được. Lại đáp thượng có mã đại gia cho chơi ghép hình, bọn họ địa phương đồn công an phát hiện này đám người lập tức liền để cao cảnh dắt đến, cũng thông chi bọn họ thanh vân chấn bên này đồn công an, cuối cùng hai bên hợp lực đem người bắt lấy. Mã đại gia nhận người thời điểm cũng thực kích động, vài lần tiến lên muốn hỏi hắn bị lừa đi bí phương sự tình kỳ thật hắn cũng biết bí phương tiết lộ đi ra ngoài cũng liền lẩu đi ra ngoài muốn truy hồi là không có khả năng nhưng nhìn đến lúc trước lừa hắn kẻ lừa đảo vẫn là thực tức giận còn có lúc ấy cái kia tiểu hài tử hắn chính là một mảnh hảo tâm kết quả đổi lấy như vậy kết quả kia tiểu hài tử nhìn đến mã đại gia một trận trận dạ hắn nhớ tới lúc trước mã đại gia hảo ý đem hắn mang về nhà còn cho hắn ăn ngon uống tốt hắn lại lấy oán trả ơn bất quá mã đại gia cũng không quái kia hài tử kia dù sao cũng là cái hài tử không học giỏi đều là trong nhà đại nhân không giáo hảo trước khi đi thời điểm mã đại gia còn đối kia hải tử nói muốn học hảo kia hải tử cúi đầu hơi dài lưu hải che khuất đôi mắt thấy không rõ bộ dáng cũng không biết hắn có nghe hay không chỉ là mã đại gia thở dài xoay người rời đi là lúc kia hải tử tay hơi hơi có chút run vu đại hải trăm triệu không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy liền bắt được mất đi hóa tuy rằng có một bộ phận nhỏ đã không có chỉ lấy tới rồi 3 phần tư nhưng cũng so với hắn tưởng hảo quá nhiều kỳ thật bắt được kẻ lừa đảo hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể nhanh như vậy bắt được hóa thậm chí cảm thấy kẻ lừa đảo tới tay hẳn là hóa cũng liền bán đi qua tay nào có như vậy vận may còn có thể lấy về một bộ phận hóa nghe đồn công an người ta nói theo kẻ lừa đảo tiêu tang lộ tuyến bọn họ còn bắt được có mua tang vật người đến nỗi mặt sau còn có thể hay không đem dư lại kia một phần tư lại tìm được vu đại hải tỏ vẻ thuận theo tự nhiên liền hảo hắn hiện tại đã thực thỏa mãn Kẻ lừa đảo nhóm kết cục phòng trừng là muốn đem ở tù mà gông, nhưng này cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi, hiện tại nếu tìm được hóa, liền chạy nhanh đem công trình làm lên. Lão Lưu nhìn thấy này phê hóa đã hỉ cực mà khóc, mặt ra thượng nếp gấp che kín nước mắt, Vu Đại Hải ngại hắn ở đồn công an mất mặt, liền đem hắn kéo ra tới, sau đó chính là tìm người kéo hóa, này phê hóa chính thức là lão Lưu, hai người cũng không có giao tiếp, lúc này vừa lúc cùng nhau giao tiếp. Vu Đại Hải sau khi trở về chạy nhanh làm đại lý tập hợp nhân thủ. sau đó khai hướng nội thành kia công trình hiện tại thành hắn một khối tâm bệnh có thể sớm hoàn thành liền sớm hoàn thành hết thể ăn bài vu đại hải đang định sách theo điểm đồ vật đi cảm tạ tần huyện trưởng khi lại bị báo cho tần huyện trưởng sinh bệnh nằm viện tử vu đại hải lại mang theo từ màu xanh ra trời hai người cùng nhau thẳng đến bệnh viện bệnh viện từ màu xanh ra trời xem tần tử huân sắc mặt tái nhợt tinh thần đảo còn hảo tần tử hân đang theo tần minh đang nói chuyện ta chính là mấy ngày này không nghỉ ngơi tốt Sức chống cự thấp mới ái phát sốt không có gì đại sự. Tần Tử Hân đang ở an ủi vẻ mặt lo lắng Tần Minh. Di, các ngươi tới. Tần Minh vừa rồi vẫn là ở khuyên Tần Tử Hân muốn đi đại bệnh viện hảo hảo kiểm tra hạng, nhưng là Tần Tử Hân mới từ kinh thành trở về, lại cảm thấy chính mình không có gì bệnh, chính là thân thể suy yếu, cho nên cũng không nghe khuyên. Là, chúng ta đến xem huyện trưởng. vu Đại Hải sách chút lão bà tỉ mỉ làm điểm tâm, còn có chút trái cây, đem đồ vật đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường. Tới liền tới đi, còn mang như vậy nhiều đồ vật làm gì? Tần tử hân tiếp đón bọn họ ngồi xuống, tiểu tăng cấp hai người đổ hai chén nước. Tần Minh lại không khách khí hướng tới về điểm này tâm túi liền đi, hán lột ra túi, nhìn đến từ màu xanh ra trời thủ công làm tinh mỹ điểm tâm, không khỏi nói, ta nói màu xanh ra trời, ngươi này trong óc rốt cuộc là có bao nhiêu mới mẻ đa dạng A. Từ màu xanh ra trời cười nói, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Tần Minh trước mắt sáng ngời, chúng ta hiện tại chính là đứng đắn hợp tác đồng bọn. Ngươi cũng không thể tăng tư, không có việc gì liền nhiều lộng điểm phối phương ra tới, nhà xưởng yêu cầu không ngừng sửa cũ thành mới a Từ màu xanh ra trời cười ứng, nhà xưởng hiện tại cũng có ta cổ phần, ta đương nhiên sẽ làm. Nói xong nàng lại quay đầu an ủi tần huyện trưởng. Từ màu xanh ra trời đối với tần tử hân tương lai sẽ đến bệnh nặng sự rất là đau đầu, nhiều lần tưởng nhắc nhở rồi lại không thể nói rõ, bởi vì này đối tần tử hân tới nói vẫn là không ảnh nhi chuyện này, nói nhiều nhân ra cũng sẽ không tin. Nói không chừng còn phải làm nàng bệnh tâm thần, chuyện này người bình thường đều sẽ không tin, chỉ phải huyện chuyển nhắc nhở nhiều đi kiểm tra thân thể. Chính là hiện tại đối phương rõ ràng thân thể biến kém, nàng không biết có phải hay không đối phương đã có nhiễm bệnh điểm báo trước, vẫn là thuần túy cũng chỉ là sắp tới tình huống thân thể không tốt, nàng chưa học qua y y, cũng không hiểu y y, chính là ở cái này niên đại y học trình độ tới nói, nếu là thật sự bị ung thư, đó chính là bệnh bất trị, cho dù lại quá vài thập niên ung thư chữa khỏi cơ suất cũng là rất nhỏ. Trước kia nàng tuy rằng cảm thấy chính mình đã tận lớn nhất nỗ lực nhắc nhở, đối phương không để trong lòng nàng cũng không làm việc, không thân chẳng quen, không ứng nhúng tay quá nhiều. Chính là lần này đối phương như vậy giúp Vu đại hải, nàng cảm thấy chính mình liền tính bị mắng cũng muốn xen vào việc người khác một hồi, vì thế nàng lại lần nữa chuyển chuyển nhắc tới làm tần tử hơn hảo hảo làm đại kiểm tra. Tần tử hơn thân thể vẫn luôn thực khỏe mạnh, mấy ngày nay bởi vì cảm tình sự, tâm tình vẫn luôn không tốt, uống rượu tương đối nhiều, vẫn luôn cảm mạo phát sốt. Hắn liền cũng không có để ở trong lòng, thân thể suy yếu chỉ cảm thấy chính mình hẳn là chỉ là bởi vì tâm tình nguyên nhân, cũng không có cảm thấy chính mình là cái gì vấn đề lớn. Lúc này từ màu xanh ra trời đưa ra tốt nhất làm hắn đi hảo hảo kiểm tra một chút, hắn cũng chỉ là có lệ đáp lời, tốt, đa tạ nhắc nhở, quay đầu lại ta lại kiểm tra hạ. Nơi này bệnh viện quá tiểu, thiết bị cũng không đầy đủ, chỉ sợ kiểm tra không ra cái gì, huyện trưởng ngươi tốt nhất là đi kinh thành bệnh viện lại đi kiểm tra hạ. Tư màu Xanh ra trời kiến nghị nói. Tuất ta có rảnh trở về lại xem hạ. Tần tử hân ho nhẹ một tiếng, cảm thấy đối phương tựa hồ đối nàng thân thể trạng hướng đặc biệt lo lắng. Nhiều lần nhắc nhở hắn đi kiểm tra gì đó, hắn thực khỏe mạnh. Mỗi lần sinh bệnh cũng đều có nằm viện, còn muốn kiểm tra cái gì. Ngay lần trước trở lại kinh thành cũng không có toàn diện kiểm tra phải không. Tư màu Xanh ra trời lại lần nữa hỏi. Tân Minh cùng Vu đại hải kỳ quái nhìn nàng, nàng lại không phải bác sĩ cảm thấy nàng hỏi có điểm nhiều. không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tần Tử Huyên vốn dĩ liền bệnh, đầu cũng không phải thực rõ ràng, vẫn luôn rất không dễ chịu, bị nàng hỏi tới hỏi lui liền có điểm phiền. Trên thực tế trừ bỏ đối Ngô khỉ Lan, hắn kiên nhẫn vẫn luôn không phải thực hảo, chỉ là mặt ngoài như cũ ôn hòa, nhưng là cũng có chút hở hơn cảm giác. Ân, hắn dựa vào gối dựa, nhợt nhạt tân một tiếng. Vu Đại Hải thò lại gần nhẹ túm hạ lão bà, ý tứ là làm lão bà đừng động quá rộng. Từ màu Xanh ra trời hoàn toàn không để ý tới Vu Đại Hải. cũng không coi tần tử huân tựa hồ không kiên nhận thái độ, tiếp tục nói, huyện trưởng vẫn là định kỳ nhiều làm kiểm tra cho thỏa đáng, quá hai ngày ta cùng biển rộng đồi ngài cùng đi Bắc Kinh kiểm tra hạ. Nàng lời này nói khiến cho ở đây người sắc mặt đều thay đổi, thật sự là quản quá rộng, tựa hồ nhất định phải nghe nàng, không nghe lại không được dường như, mà nàng cùng tần tử huân ngày thường quan hệ cũng không phải rất quen thuộc bộ ráng, cho nên nghe khiến cho người cảm thấy có điểm kỳ quái. So sánh với tới nói tần minh bởi vì cùng nàng hợp tác quan hệ cho nên còn thuộc một chút tần minh vừa nghe giọng nói không đúng liền chạy nhanh nói đúng vậy tử huân ngươi vẫn là hảo hảo kiểm tra một chút màu xanh da trời cũng là vì ngươi hảo tần tử huân vốn di cau mày tưởng tiễn khách tới nghe tần gan vừa nói lại gật gật đầu nhẹ giọng nói câu hảo từ màu xanh da trời biết tần minh ở hòa giải mà tần tử huân tiếp tục ở có lệ không phải nên tin vài phần nếu là trước kia nàng cảm thấy chính mình có thể làm cũng chỉ có như vậy nhưng là hiện tại nàng còn tưởng lại khuyên nhủ Tốt nhất có thể tận mắt nhìn thấy đến đối phương làm xong kiểm tra, bình an không có việc gì mới hảo. Vì thế lại một lần nói lên, cũng không hề kiên kỵ nói lên ung thư nguy hại, đều phát triển thật nhiều ví dụ. Vu Đại Hải không biết lao bà hôm nay là làm sao vậy, bọn họ đối nhân ra tới nói xong lại là người ngoài, này không khỏi quản cũng quá rộng. Vì thế lao bà còn chưa nói xong, liền lôi kéo lao bà phải đi. Từ màu Xanh ra trời thấy khổ khuyên không có kết quả, chỉ phải trước đi theo Vu Đại Hải rời đi. Lúc sau lại tìm được Tần Minh. rốt cuộc nàng cùng tần minh thúc chút mà tần minh lại cùng tần tử hơn thúc chút chỉ có thể tận lớn nhất nỗ lực đi khuyên đối nói cảm mạo phát suốt thời gian dài như vậy ngươi không cảm thấy không bình thường sao hào hảo, toàn diện kiểm tra một chút thân thể không phải cao hẳn là sao ta cũng biết hẳn là chính là ngươi không hiểu biết tử hân, hắn tuổi tác nhẹ nhàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thân thể thập phần khỏe mạnh trước kia có cái tiểu cảm mạo dược đều không ăn là có thể tốt hơn nữa nhân gia càng khuyên hắn hắn càng phản cảm thần minh khó xử nói Từ màu xanh ra trời nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình đối phó Vu Đại Hải kia một bộ, chỉ nói chính mình đã từng gặp được quá một cái kỳ nhân. Người nọ hiểu rất nhiều, không chỉ có giáo nàng rất nhiều làm điểm tâm phương pháp, cho nàng rất nhiều bí phương, còn hiểu y y thuật, cũng nói chút ra lông, càng nói tần huyện trưởng loại tình huống này không quá bình thường, tốt nhất đi kiểm tra hạ, kiểm tra hạ cũng không hưởng cái gì, không có tình huống tốt nhất, nếu là có bệnh liền chạy nhanh trị không phải. Sao? Người làm hắn tốt nhất bằng hữu hắn không nghĩ đi không phải hẳn là trực tiếp kéo hắn đi sao. Tân Minh vẫn luôn cảm thấy từ màu xanh ra trời thực thân bí, không lớn tuổi tác, lại hiểu nhiều như vậy, không chỉ có hiểu như thế nào làm ra ăn ngon điểm tâm, lại còn có pha hiểu kinh doanh chi đạo, từ màu xanh ra trời chỉ là lý luận xuông, liền chụp cái quảng cáo đều có thể lập tức suy nghĩ được hoan nên hảo phương án. Trước đó vài ngày bọn họ xưởng chụp quảng cáo, từ màu xanh ra trời liền trực tiếp lấy ra một bộ quảng cáo phương án, chụp quảng cáo người đều nói tốt, mà sự thật chứng minh này quảng cáo vừa ra thật đúng là phi thường được hoan nên Tuy rằng chỉ là bọn hắn tỉnh mấy cái thị ở truyền phát tin, nhưng hưởng ứng lại phi thường hảo, trực tiếp làm cho bọn họ sưởng đơn đặt hàng gia tăng rồi vài lần. Từ màu xanh ra trời lại đưa ra nhãn hiệu ý thức, đem khống phẩm trước, khai hỏa nhãn hiệu mức độ nổi. Tiếng Tân Minh liền lại nhiều hơn liên hệ vài gia đài truyền hình lớn hơn nữa truyền phát tin ngôi cao phóng nhà mình quảng cáo, trong lúc nhất thời bọn họ phụ cận mấy cái tỉnh cơ hồ đều tràn ngập. từ màu xanh ra trời ra ba cái bảo bối thân ảnh mọi người tưởng không biết nhà hắn điểm tâm đều không được không sai quảng cáo chính là từ màu xanh ra trời nhà nàng mấy cái hài tử trụ, nhà nàng mấy cái hài tử bản thân đấy lớn lên liền khá tốt này cũng có di truyền ghen ở ở đáp thượng nàng vẫn luôn liên tục không ngừng dùng linh tuyển tầm bổ cho nên mấy cái hài tử đều là thủy linh, linh trắng non đôi mắt đại đại cười lên đáng yêu tưởng véo một phen vừa khóc lên liền hận không thể xoa tiến trong lòng ngực cơ hồ mỗi người thấy đều sẽ nhiều xem hai mắt lại đáp từ màu xanh ra trời trải qua đời sau kinh nghiệm làm ra tới không tồi quảng cáo phương án càng là làm mọi người vừa thấy lúc sau ký ức hay còn mới mẻ cho nên nhà hắn thẻ bài xem như làm lần đầu đã thành công mỗi ngày nhà xưởng làm liên tục đơn tử đều làm không xong chỉ phải lại lần nữa chiêu công bởi vậy tần minh đối từ màu xanh ra trời hiện tại vẫn là thực tin phục nghe từ màu xanh ra trời như vậy giảng lại cảm thấy rất có đạo lý hắn ngày hôm sau liền lôi kéo tần tử đi kinh thành hai người thẳng đến kinh thành lớn nhất bệnh viện tìm quen biết bác sĩ, làm một cái toàn diện kiểm tra. Tần tử hân còn không quá muốn đi, nói cái gì vừa trở về lại trở về làm gì, quả thực lãng phí thời gian, trực tiếp bị tần minh chấn áp. Lúc này tần tử hân đối mặt bạn tốt nhất ý cô hành, cũng chỉ có thể làm theo, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình căn bản là không có khả năng có gì sự. Kiểm tra xong, báo cáo còn phải chờ hai ngày, nhưng tần minh cùng nàng nói, nàng trực giác nhẹ nhàng thở ra. Buổi chiều từ màu xanh ra trời từ tần minh nhà máy ra tới khi, lại đi nhìn nhìn đại tỷ, nói cho nàng chính mình ra sự tình giải quyết, miễn cho đối phương lo lắng. Mấy ngày nay từ thiên hồng không thiếu đi theo lo lắng, cơ hồ đem chính mình mấy ngày nay tích có toàn bộ thân gia đều đem ra, tuy rằng như mối bỏ biển, nhưng tâm ý lại là khó được. Từ màu xanh ra trời biết đại gia rời đi ra, vẫn luôn nỗ lực công tác tích có tiền, chính là tưởng lại xây căn nhà có thể lại có cái gia. Bởi vì từ màu xanh ra trời phi thường cảm động, cùng đại tỷ lại thân cận vài phần. Thật sự không có việc gì liên hảo. không có việc gì liền hảo từ thiên Hồng nghe mội mội nói trong nhà sự tình giải quyết quả thực so từ màu xanh ra trời cao hứng phảng phất mấy ngày nay đẻ nặng một khối tảng đá lớn rốt cuộc dọn đi người nhẹ nhàng không ít đương nhiên là thật sự bên kia đáp ứng thư thả chút kỳ hạn công trình kẻ lừa đảo cũng tìm được rồi từ màu xanh ra trời cười nói từ thiên Hồng thẳng hô ông trời có mắt cái này thì tốt rồi kẻ lừa đảo tìm được hóa cũng tìm được rồi từ thiên Hồng cũng không hiểu quá nhiều đồ vật liền cảm thấy kẻ lừa đảo nếu bắt được kia bị lừa đi hóa cũng nhất định có thể trở về. Từ màu xanh ra trời cười nói, nào dễ dàng như vậy, bị những cái đó kẻ lừa đảo bán đi một phần tư, bất quá cũng may còn ở một đại bộ phận. Từ thiên hồng tùy mắng những cái đó kẻ lừa đảo không chết tử tế được. Hai tỷ mội lại hàn huyên vài câu, liền còn nói thêm hai người tỷ mội từ thiên tình, từ thiên hồng nhắc tới nhị mội thở dài nói, nhị tỷ trước hai ngày liền từ công tác. Từ màu xanh ra trời cũng liêu nói từ thiên tình ở chỗ này làm không dài, Ở nhà khi liền chơi thông minh gian dối thủ đoạn, gả cho người càng là cơ hồ không làm cái gì việc, cho dù có công tác lại có khả năng bao lâu, chỉ là nàng không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày liền đi rồi. Ai, nhị muội không trải qua gì sống, chúng ta này nói kiếm tiền không ít, kia cũng là vì lượng công việc đại, một đuổi khởi công tới không hắc không bạch, nhị muội nào chịu được cái này. Kỳ thật từ thiên hồng không nói chính là, từ thiên Tình còn tới đi tìm nàng, làm nàng đem nàng từ phân xưởng điều ra tới. Tốt nhất có thể ở nàng bên này cho nàng an bài tiểu tổ trường gì đó công tác, bị từ thiên hồng bên này một ngụm cự tuyệt. Từ thiên hồng hiện tại chủ quản phẩm chất này một hối, cho nên làm việc nhất định phải nghiêm túc phụ trách, không chấp nhận được một chút thô tâm đại ý cùng không phụ trách nhiệm, nàng biết do từ thiên tình tính tình thật đại làm không được này công tác. Cho nên liền không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, chính là ở đại bộ phận người xem ra, chất kiểm công tác chính là hảo sai sự, không giống phân xưởng công nhân như vậy trong tay vẫn luôn không ngừng làm việc, chất kiểm ít nhất nhẹ nhàng điểm. Từ thiên tình bị cự tuyệt lúc ấy liền bực, cảm thấy chính mình tỷ tỷ muội muội đều khinh thường chính mình, cấp tam muội từ màu xanh ra trời làm việc, kết quả phải như vậy cái phá công tác, tuy rằng tiền không ít, nhưng là không biết ngày đêm có thể đem người mệnh chết, mà đại tỷ rõ ràng ở tốt bộ môn, nàng đều hỏi tham hảo, từ thiên hồng vẫn là có thể chủ sự, kết quả cũng không muốn kéo nàng một phen. Nàng rốt cuộc nào không tốt, muốn như vậy bị người khinh thường. Vì thế nàng trở lại phân xưởng liền cùng ngày thường nhìn không thuận mắt tổ trưởng đánh một trận. Sau đó giận mà từ trước. Ai, thiên tình nàng từ trước đến nay như vậy, chưa bao giờ sẽ suy xét người khác, vĩnh viễn tưởng chính là chính mình. Từ thiên hồng cuối cùng thở dài. Từ màu xanh ra trời chỉ nghĩ nói chính mình trên chân phao đều là chính mình đi, chẳng trách người khác. Chỉ là từ màu xanh ra trời sau lại mới nghe nói, từ thiên tình trở về nhà lúc sau không bao lâu liền không cẩn thận đã hoài thai. Kỳ thật nàng mấy năm nay vẫn luôn ở tránh thai, chính là cảm thấy chính mình tìm cái số tuổi đại nam nhân. Về sau nghĩ tìm được tốt còn phải đi, cho nên không nghĩ sinh hài tử, cảm thấy sẽ là cái trói buộc, hơn nữa sinh ra tới cũng không nhất định khỏe mạnh. Mà nay trở về bởi vì tâm tình không tốt, quên này mã sự, cho nên không cẩn thận liền có, từ thiên tình nam nhân tự nhiên hưng phấn tột đỉnh, rốt cuộc mau 40 tuổi, rốt cuộc có chính mình hài tử có thể không cao hứng sao. Đơn giản chính mình tiệm sửa xe cũng không thế nào quản, tìm cái tiểu học đồ ở nơi đó nhìn chằm chằm, chính mình cơ hồ mỗi ngày bồi ở nhà, hầu hạ lao bà. làm cho Từ Thiên Tình tưởng không cần đứa nhỏ này cơ hội đều không có. Sau lại 10 tháng hoài thai, sinh hạ cái đại béo tiểu tử. Nhưng vừa lúc Từ Thiên Tình sở liệu thân thể cũng không tốt, thậm chí nói thập phần gầy yếu, ngày thường động bất động liền sinh bệnh, có điểm tình huống phải đi bệnh viện, giống nhau đại phu còn xem không tốt, cứ thế mãi, cơ hồ đem của Cải đào Quang nàng nam nhân đến là không buông tay, cảm thấy Nhi Tử bệnh tử phải trị, nhưng Từ Thiên Tình nhưng chịu không nổi kham khổ nhật tử, ở nàng Nhi Tử mau mãn năm tuổi thời điểm. Đột nhiên liền biến mất. Sau lại từ màu xanh ra trời nghe người ta nói ở phương Nam gặp qua nàng, hôn tửa hồ thật không tốt, bất quá này đó nàng cũng không có hứng thú biết. Lại nói hồi bên này, từ màu xanh ra trời mang thai. Sự tình còn muốn từ từ màu xanh ra trời ngày đó từ từ thiên hồng nơi đó trở về nói lên. Vũ Đại Hải bên này nhân mã, tài liệu đủ, liền lập tức bắt đầu khởi công, tranh thủ sớm ngày hoàn công. Hán bên này hừng hực khí thế, công ty bên kia liền không ai ngồi trận. vì thế vốn dĩ từ màu xanh ra trời tưởng về nhà tiếp tục quá mang hoa thêm bảy mưu tính kế nhàn nhã sinh hoạt cũng chỉ có lại ở công ty đãi một thời gian mà vu đại hải mới đến nội thành công trình bên kia liền nhận được tiểu cụ điện thoại hắn lao bà té xỉu. vu đại hải nhận được điện thoại thời điểm đầu góc đều sẽ không xoay tin tức này có thể so hắn phía trước biết được hàng hóa bị lừa chính mình vô cùng có khả năng gặp phải phá sản còn muốn nghiêm trọng hắn phản ứng tới lập tức lửa thiêu nông giường như trở về đuổi liền mặt sau tiểu cù ở trong điện thoại nói cái gì đều nghe không thấy mà đi thẳng đến bệnh viện từ màu xanh ra trời bình yên vô sự nằm ở trên giường bệnh hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng vẫn đầy mặt ngưng trọng đi đến trước giường tức phụ sao nào không thoải mái hắn quay đầu nhìn đến tiểu cù ở bên cạnh liền lại hỏi tiểu cù ngươi tẩu tử sao hải chuyện tốt nhi tiểu cù sắc mặt hồng nhuận, cười khanh khách nói vu đại hải không do nguyên do chính mình lão bà nằm trên giường bệnh còn chuyện tốt nhi hắn lập tức đen mặt, hảo gì sự, tiểu cù phản ứng lại đây chính mình lời nói có nghĩa khác, thẻ lưỡi nói, hắc hắc, tẩu tử là có, ta vừa rồi trong điện thoại liền từng nói, nhưng ngươi cũng không đợi ta nói xong a, a, vu đại hải khiếp sợ há to miệng, lại quay đầu đối từ màu xanh ra trời, thật sự, từ màu xanh ra trời hiện tại cũng là tâm hốt hoảng, lý luận đi lên giảng, đây là nàng lần đầu tiên mang thai, vớt vẫn như cũ bẹp bụng, nơi này ở một cái tiểu sinh mệnh đâu, chương chín mươi 091. Nô tử màu xanh ra trời nhìn một bên từ bệnh viện ra tới liền không có đỉnh chỉ quá ngây ngô cười vu Đại Hải, vẻ mặt chán ghét nói, ngươi đi, chạy nhanh ly ta xa một chút, lau lau nước miếng. vu Đại Hải phản xạ có điều kiện, thật liền hít hít, sau đó tay một sở, nào có nước miếng. Ngươi nhìn xem ngươi, đến nỗi như vậy cao hơn sao. Lại không phải chưa từng có hải tử. từ màu xanh ra trời trong lòng hốt hoảng, tuy rằng thân thể này sinh quá hai đứa nhỏ. nhưng là nàng lại trước nay chưa từng có mang thai trải qua cho nên không khỏi có chút sợ hãi nhưng vu đại hải lại từng có hài tử phía trước đã có hai cái như vậy hương phấn liền có điểm không bình thường nàng không cấm hoài nghi đối phương kỳ thật trong xương cốt là trọng nam khinh nữ vẫn là muốn cái nam hải vu đại hải có phải hay không còn muốn cái nam hải Từ màu xanh ra trời trực tiếp hỏi nếu là gia hỏa này dám trọng nam khinh nữ nàng nhất định sẽ không bỏ qua hắn ai ngờ vu đại hải không chút nghĩ ngợi nói ra tiểu tử hảo tuấn nha đầu càng tốt chỉ cần hai ta đều hảo lần này từ màu xanh ra trời thật sự hoan uổng vu đại hải đối với biển rộng tới nói mặc kệ nam hải vẫn là nữ hải chỉ là muốn hắn cùng tức phụ hải tử hắn đều thích hắn vẫn luôn đều phi thường thích tiểu hải tử như vậy liều mạng làm việc kiếm tiền còn không phải là vì làm lao bà hải tử đều có thể quá thượng hảo nhật tử từ màu xanh ra trời nghe xong lời này chuyển ưu thành hỉ lại chuyển hỉ vì ưu ta có điểm lo lắng nàng lo lắng cho mình không kinh nghiệm Lần đầu tiên chính thức sinh hài tử, là cái nữ nhân hẳn là đều lo lắng đi, chính là minh nghĩa thượng nàng cũng không phải lần đầu tiên sinh hài tử, nhưng lời này rồi lại không thể nói, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ. vu đại hải bàn tay vung lên, không cần lo lắng, chúng ta đều có hai cái, này một thai bác sĩ không phải nói thực khỏe mạnh, phát dục thực hảo sao. Khẳng định cũng không có việc gì. Từ màu xanh ra trời có khổ nói không nên lời, chỉ phải ra vẻ tức giận chụp hắn một chút, cảm tình không phải ngươi sinh a Vũ Đại Hải không biết lão bà lại là sao, như thế nào hảo hảo phát lên khí, nhưng nghe bác sĩ nói thai phụ tính tình chính là so ngày thường không tốt, tuy rằng trước hai lần hắn bởi vì thường xuyên muốn đi ra ngoài làm công, không phải mỗi ngày bồi lão bà, nhưng cũng là thường xuyên trở về, cũng không có cảm giác tức phụ khi đó tính tình có bao nhiêu không tốt, cũng ngày thường cũng không sai biệt lắm. Hiện tại xem tức phụ như vậy, ngược lại vui vẻ, tung ta tung tăng chạy tới, an ủi tức phụ, ai nha nha, bình thường phản ứng. ta này thai nhất định là cái hoạt bát hiếu động ta nếu có thể sinh ta nhất định sinh ta này hiện tại không phải không cũng cụ bị cái này công năng sao tức phụ ngươi nhiều đảm đương muốn ăn điểm gì uống điểm gì từ màu xanh ra trời bị hắn chơi bảo bộ dáng đậu cười ngươi xem ngươi kiêm ngốc dạng ta xem này thai phỏng chừng cùng ngươi giống nhau đốc hai người nói nói cười cười từ màu xanh ra trời vừa rồi lo lắng quét sạch hơn phân nửa về đến nhà vu đại hải gì cũng không cho nàng làm liền lấy cái gáo múc nước múc điểm nước đều đến vội vàng đoạt lấy tới Sau đó nhẹ nhàng đem nàng dịch đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, tức phụ, về sau ngài có gì sự, trực tiếp tiêu một tiếng, nhưng đừng chính mình động thủ. vu Đại Hải tuy rằng không phải lần đầu tiên đương cha nhưng trước hai lần vì sinh kế cũng chưa ở nhà đãi quá nhiều ít nhật tử, vẫn luôn cảm thấy đối tức phụ thua thiệt rất nhiều, lần này thật vất vả mỗi ngày tại bên người, đương nhiên chiếu cố tức phụ. Từ màu xanh ra trời từ khi xuyên qua tới liền quá nổi lên bận bận rộn rộn sinh hoạt, so sánh với nàng kiếp trước tuy rằng sinh hoạt giàu có, nhưng lại không phong phú. Mỗi ngày đều rắc nhật tử rất dài, như là ở ngao thời gian, một chút lạc thú cũng không có. Không giống hiện tại tuy rằng nội điểm, nhưng là sinh hoạt quá có tư có vị, đột nhiên làm nàng gì cũng không làm, nàng thật đúng là không thích ứng. Hai người cao hứng còn không có cả đêm, ngày hôm sau nhà hắn đại tẩu liền tới báo tin, Vu Đại Hải mẹ chú gió. Lưu Thúy Chi tới thời điểm, Vu Đại Hải đang ở hai đầu chạy, mới từ nội thành trông coi trở về, chạy về công ty tính toán xem hạ, từ màu xanh ra trời mang thai. Vũ Đại Hải liền quyết định làm tức phụ hảo hảo ở nhà dưỡng thai, hắn mất vả điểm hai bên chạy chạy cũng mệt mỏi không. Từ màu xanh ra trời vốn dĩ cảm thấy chính mình không như vậy tiểu khí, chính là không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, từ khi cha ra mang thai, liền các loại bệnh tật, nôn ngén đặc biệt rõ ràng, cho nên cũng liền nghe xong Vũ Đại Hải nói, ở nhà nghỉ ngơi tốt, mấy cái hài tử vừa lúc ở ra làm bài tập gì, nàng cũng có thể chiếu ứng điểm. Vì thế, từ màu xanh ra trời cùng Lưu Thúy Chi hai người đi tìm Vũ Đại Hải. Sau đó cùng nhau hồi đồng lộ thôn đem người đưa bệnh viện. Không sai, với mẫu trúng gió cũng không có lúc ấy đưa bệnh viện, bởi vì trong nhà không có xe, Lưu Thúy Chi đành phải tới vu Đại Hải này tìm người. Từ màu xanh ra trời mặc dù lại không muốn nhìn đến bên kia người, như vậy đại sự cũng đến xuất hiện ý tứ ý tứ, rốt cuộc vu Đại Hải không có cùng bên kia hoàn toàn chặt đứt quan hệ, hơn nữa với mẫu đều như vậy tình huống, cũng coi như là báo ứng. Vũ Đại Hải được tin nhi, đem trong tay sống dao đãi một tiếng, liền khai xe ra tới. về nhà kéo với mẫu trực tiếp đưa đến chấn bệnh viện đi bệnh viện một phen kiểm tra bác sĩ liền kết luận là trúng phong cho dù hảo cũng có cực khả năng khởi không tới giường bán thân bất toại là khẳng định từ màu xanh ra trời nhìn đến với mẫu thời điểm với lao hán đang ở cho nàng sát chạy xuống tới nước miếng lúc này với mẫu miệng đã vai không khép được thường thường liền sẽ từ trong miệng chảy nước miếng ra tới liền phải có người thường thường cho nàng sát một chút bằng không ngươi sẽ lưu quần áo ướt từ khi từ màu xanh ra trời vào phòng Với mẫu liền trừng mắt nhìn hai chỉ lao mắt thấy nàng, chuyển con mắt không biết suy nghĩ cái gì, từ màu xanh ra trời chào hỏi liền ra tới, một câu cũng không nhiều lời, với mẫu liền ở phía sau ngâu ngâu không biết nói cái gì. Lưu Thúy Chi liền ở kia nói, mẹ, ngươi ngừng nghỉ một lát, này nước miếng lại chảy xuống tới. Nàng cầm khối khăn mặt, vây quanh ở với mẫu trước ngực, nói, ngài nói nói cái này kêu chuyện gì, lao nhị lao tam tức phụ làm gọi là gì sự, đem ngài khí nửa người không thoại, chúng ta đến đi theo hầu hạn Trong nhà ngoài ngõ một đống việc, chúng ta làm sao có thời giờ. Lưu Thúy Chi biên đoán giận vào để cầm trên tủ đầu giường phích nước nóng tính toán đi múc nước, ta đi cho ngài múc nước đi, ba ngài xem điểm đi. Nói tới nói lui, nên làm còn phải làm. Với Lao Hán gật gật đầu, hắn cũng biết con dâu cả hiện tại có công tác, có thể kiếm không ít tiền, tới bệnh viện chiếu cố Lao Thái bà chậm trễ công tác, liền nói, ngươi có công tác liền đi vội, ta chiếu cố mẹ ngươi là được. hắn hiện giờ cũng xem thấu, cũng liền Lao Đại Lao Tứ còn chỉ thượng, Lão nhị lao tam hiện tại liền cái bóng dáng đều nhìn không tới. Lưu Thúy Chi cũng chưa nói khác, thở dài liền đi ra ngoài. Nhớ tới trước hai ngày trong nhà đại chiến, nàng liền giác tâm mệt, kia nô quế hoa tìm nhà mẹ để tới đại náo, làm cho toàn thôn người đều biết trong nhà điểm này phá sự nhi, cấp có tức phụ chú em giới thiệu đối tượng, đối phương vẫn là cái kẻ lừa đảo, làm quá không biết nhiều ít đối tượng, này đều gọi là gì sự, hiện tại bọn họ với gia đều thành nhân gia trà dư tiểu hậu cười liêu. Lưu Thúy Chi hiện tại nhớ tới ngô quế hoa kia tính tình liền muốn cắn chết nàng, nàng còn hai cái nhi từ đâu, về sau thanh danh còn muốn hay không. Con tuổi nhỏ đi ra ngoài khiến cho người chỉ chỉ trò trò, nghẹn khuất chết. Cứ như vậy với Lao Tam còn đem ngô quế hoa lênh trở về, liền này còn giữ an tết. Còn có kiêng như xuân hoa cũng có thể hận, đồng loã một cái, không nàng hư không được sự, hảo hảo nhật tử bất quá hạt trộn lẫn, lao nhị cùng nàng nháo ly hôn, thiếu chút nữa liền uống thuốc. Ai, toàn ra loạn trướng. Vũ Đại Hải cho hắn lao nương làm thủ tục, giao nằm viện phí, mới vừa hơi chút ngừng nghỉ, đang muốn đi phòng bệnh, liền nhìn đến từ phòng bệnh bên kia đi tới lao bà, hắn qua đi nắm lên tức phủ tay, thở dài nói, lao bà, chuyện này ngươi không quan tâm, ta về nhà. Từ màu xanh ra trời gật gật đầu, gì cũng chưa nói. Vũ Đại Hải dương mắt xem nàng, biết nàng hẳn là nhớ tới không tốt sự tình, rốt cuộc nhà hắn tựa hồ cho nàng đều là không tốt hồi ức, mấy ngày nay hai người đơn độc dọn ra đã tới. hắn đã tận lực làm tức phụ đã quên đã từng ở nhà không thoải mái nhưng là có một số việc tựa hồ không phải nói quên liền quên tức phụ hai ta hảo hảo sinh hoạt không quan tâm bọn họ hắn tưởng nói chính hắn quản là được chính là lời nói đến bên miệng lại không biết như thế nào mở miệng từ màu xanh ra trời gật gật đầu ta minh bạch hai người chính đi tới nên diện vừa lúc nhìn đến tiểu tang di tiểu tang tới bệnh viện xem bằng hữu vu đại hải cùng tần huyện trưởng giao tiếp nhiều cùng tiểu tang cũng quen thuộc lên chủ động chào hỏi nói tiểu tăng sắc mặt không phải thực hảo sắc mặt trắng bệnh túi đầu đi đường không biết suy nghĩ cái gì vu đại hải đột nhiên đến gần nói chuyện doa hắn giật mình hắn vô vô ngực, thở ra khẩu khí kéo kéo khoe miệng biển rộng ca ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi này túi đầu nhặt tiền đâu doa cái gì doa làm sao vậy trong nhà có nhân sinh bị bệnh tới bệnh viện nơi này nói vậy không phải chuyện tốt vu đại hải suy đoán nói tiểu tăng há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì liền lại vô pháp khải khẩu bộ dáng Tiểu Tăng tuy rằng ngày thường nói chuyện làm việc lão đạo, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, ai, biển rộng, ca gia đại sự, nhà ta huyện trưởng bị ung thư, ta tới này lấy phía trước bệnh lịch. Nguyên lai tần tử huân đáp ứng tần minh đi kinh thành lại đi làm toàn diện kiểm tra, hiện giờ kiểm tra kết quả ra tới, ung thư gan lúc đầu. Tiểu tang lúc này đều mau khóc, ngươi nói này nhưng sao chỉnh, nhà ta huyện trưởng tốt như vậy người, vì dân chúng làm như vậy thật tốt sự, sao liền không hảo báo đâu. Đừng khóc, đừng khóc, Tiểu tang rốt cuộc sao lại thế này. gì thời điểm điều tra ra, tần huyện trưởng hiện tại ở đâu. Vu Đại Hải vội hỏi rõ ràng tình huống, nghe Tiểu Tăng nói xong, liền tính toán đi kinh thành đi xem. Từ màu xanh ra trời vốn dĩ cũng tưởng đi theo đi, nhưng Vu Đại Hải lo lắng nàng mang thai chưa tới 3 tháng, thai không xong, sợ nàng ngồi xe lại mệt, liền cùng nàng nói làm nàng ở nhà chờ. Từ màu xanh ra trời ngẫm lại chính mình cũng không phải bác sĩ, hiện giờ bệnh tình đã điều tra ra, liền trị liệu đi, cũng không có mặt khác biện pháp. Việc này dự kiến bên trong cũng là ngoài ý liệu, nàng nhiều lần nhắc nhở sắc vẫn là bị ung thư, cũng may vẫn là lúc đầu, quốc nội trị không được nước ngoài hẳn là cũng có thể, huống hổ tần ra cũng có trị liệu điều kiện. Từ màu xanh ra trời không biết ngô khỉ lan có biết hay không tần tử hơn bị ung thư việc này, nếu đối phương không biết việc này, có phải hay không hẳn là nói cho nàng. Từ màu xanh ra trời tư tiền tưởng hậu, cảm thấy hay là nên nói cho ngô khỉ lan, bởi vì nàng biết ngô khỉ lan lại mạnh miệng, cũng vẫn là đối tần tử hơn có cảm tình. gia đình lực cản không thể ở bên nhau bản thân chính là một loại tiếc nuối đã rất thống khổ nếu tần tử hơn thật sự trị không hết không còn nữa nô khỉ lan liền biết cũng không biết tựa hồ cũng không công bằng trưa hôm đó vu đại hải ngồi đi bắc kinh xe lửa mà từ màu xanh ra trời liền đi ngô khỉ lan văn phòng trước hai ngày ngô khỉ lan đi nơi khác gần nhất mới trở về trở về liền nghe nói vu đại hải công trình thượng xảy ra sự tình còn nghĩ hỗ trợ tới bất quá lúc ấy sự tình đã thu phục Nàng cũng liền trực tiếp tiến vào công tác trạng thái, lại bắt đầu đại ân đặc vội lên. Từ màu xanh ra trời tìm được nàng, Hàn Huyên vài câu liền thẳng đến chủ đề, lúc ấy Ngô Khỉ Lan chính cầm cái ly chuẩn bị uống nước, nghe vậy cái ly trực tiếp rớt đến trên mặt đất, quăng ngã cái dập nát. Mà Vu Đại Hải còn không có trở về, liền điện thoại báo cho các nàng một cái càng không tốt tin tức, Tần Tử Huân không phối hợp trị liệu. Chương 92 kết thúc chương. 092. Tần Tử Huân ở kinh thành bệnh viện tra ra ung thư gan, trực tiếp liền trụ vào viện. Tuy rằng là lúc đầu, nhưng ở Tần Gia cũng là một fan kinh thiên động điện. Vê đuông ITS 520, Tần Gia ba mẹ chỉ có tần tử hơn này một cái nhi tử tự nhiên thập phần đau chịu, hiện giờ nhi tử được như vậy bệnh, sao có thể không chạy nhanh nghĩ cách trị liệu, quốc nội trước mắt chữa bệnh trình độ không phát đạt, vậy liên hệ nước ngoài, chẳng sợ có một đường hy vọng, cũng muốn thử một lần, bọn họ trong lòng an ủi chính mình, lúc đầu nhất định có thể chữa khỏi. Cho nên tần Ba thông qua bằng hữu liên hệ em mở quốc một nhà phương diện này trị liệu trình độ tốt nhất bệnh viện, tính toán lập tức đem nhi tử đưa qua đi trị liệu. Ai ngờ bọn họ tưởng khá tốt, lại cùng bệnh nhân ý tưởng đã xảy ra xung đột, tần tử hân căn bản không nghĩ ra ngoại quốc trị liệu. Tần tử hân nhìn tha thiết cha mẹ, cười khổ một tiếng, chỉ hết lại có thể thế nào. Từ khi cùng nô khỉ lan chia tay, hắn liền không có một ngày là vui vẻ, trước kia liền cảm thấy là hai người cảm tình xảy ra vấn đề, còn nghĩ như thế nào hợp lại. Nhưng đến cuối cùng mới biết được nguyên lai like là chính mình người nhà từ giữa làm khó dễ. Chính mình mụ mụ như vậy đối nhân ra, đối nhân ra người nhà, hắn là không mặt mũi trở lên môn cầu hợp lại, chỉ có đứng xa xa nhìn, hy vọng nàng cả đời này có thể vui vẻ vui sướng, cùng hắn kia không tốt đẹp hồi ức có thể toàn bộ quên. Mà chính hắn cũng thử đi quên, nhưng kết quả lại là càng phải quên, nhớ rõ lại càng rõ ràng, như thế nào cũng huy không xong ký ức, tựa hồ đã trong lòng nội sinh sợi tóc ngầm, hắn tưởng hắn đời này cũng cứ như vậy có lẽ về sau sẽ rửa theo cha mẹ an bài kết hôn sinh con, ai biết được. Nhưng hiện tại lại đột nhiên nói cho hắn, hắn bị bệnh nan y rất có khả năng thực mau liền đã chết, hắn một chút sợ hãi cũng không có, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, có lẽ đây mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Thì thế nào? ngươi nói gì vậy? Có bệnh như thế nào có thể không chị? Tần mẫu đối với nhi tử không phối hợp gần như hồng mất, nàng vẫn luôn coi nhi tử vì chính mình kiêu ngạo, nàng nhi tử vĩnh viễn là tốt nhất. Nếu là nhi tử không có nàng cảm thấy chính mình tồn tại cũng không có gì ý tứ. Nhưng là lần này tần tử hân tựa hồ ý tưởng thực kiên định, vô luận người khác như thế nào khuyên, như thế nào nói đều là một bộ mạc bất quan tâm bộ dáng, nói phiền trực tiếp mông đầu nằm trên giường giả chết. Liên tiếp mấy ngày cơ hồ sở hữu thân thích đều tới dò xét bệnh, cũng tới khuyên quá hắn, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Từ màu xanh ra trời cùng vu đại hải hai vợ chồng nghe nói sau, cũng là buông trong tầm tay chuyện này, riêng tới xem hắn. nhưng là xem về xem nhân gia cũng tỏ vẻ cảm tạ vừa nói chữa bệnh liền ngậm miệng nói một chút biện pháp cũng không có từ màu xanh ra trời cũng chưa gặp qua như vậy cố chấp người chẳng lẽ tần tử hơn kiếp trước chính là như vậy chính mình đem chính mình kéo chết bất quá hắn kiếp trước còn kết hôn có hài tử nay một đời phát hiện sớm hẳn là có thể chữa khỏi sau khi trở về từ màu xanh ra trời nghĩ nghĩ liền quyết định muốn đem tần tử hơn nhiễm bệnh sự tình nói cho ngô khỉ lan cùng ngô khỉ lan quen biết Biết tần tử hơn nhiễm bệnh cũng chỉ có tần minh cùng nàng Nàng không biết tần minh xuất phát từ cái gì nguyên nhân không nói cho đối phương Nhưng là nàng lại muốn nói Từ màu xanh da trời hiện tại làm ngô khỉ lan ở Thanh Vân Trấn Hảo Bằng Hữu Hai người ở chung thời gian tương đối nhiều Nàng tự nhận vẫn là tương đối hiểu biết ngô khỉ lan Đối phương có phải hay không còn đối tần tử hơn có cảm tình Nàng vẫn là có thể nhìn ra tới Hai người bởi vì gia đình quan hệ không thể ở bên nhau Ai cũng vượt bất quá đi kia tốt nhất chính là không cần gặp lại Đã quên lẫn nhau bắt đầu tần sinh hoạt mới là quan trọng nhất Nhưng là tần tử hân hiện tại bị bệnh nan y gì. Hơn nữa một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng Từ màu xanh ra trời cảm thấy hay là nên đem việc này Nói cho ngô khỉ lan tương đối hảo Rốt cuộc nếu là tần tử hân thật sự có chuyện gì Nàng không biết đối phương có thể hay không lưu lại chung thân tiết đối Vì thế, buổi sáng nhìn Vu đại hải đem đại nữ cùng tiểu đệ đưa đi đi học Nàng liền ôm cô bé ra cửa Từ cha ra nàng đã hoài thai vu đại hải liền cả ngày thần kinh hề hề sợ nàng mệt công ty bên kia nàng không đi liền không đi dù sao kiến trúc như vậy nàng cũng không hiểu trong nhà cũng không có việc gì cũng chính là làm làm cơm đón đưa hải tử trên giới học vu đại hải đều sợ nàng có ngoài ý mớn nhất định phải hắn đi đưa ngay cả cô bé đều tưởng thỉnh người tới chiếu cố từ màu xanh ra trời nghe được hắn đề nghị liền một phiếu không quyết nói dỡn hiện tại thời đại nào tuy rằng kiếm lợi điểm tiền người nhưng vẫn là điệu thấp điểm hảo vu đại hải tưởng tượng cũng Nhưng là nấu cơm gì liền kiên quyết không cho nàng động thủ, dù sao mã đại gia cùng mã đại nương bên kia liền ở cách vách, về sau liền trực tiếp qua bên kia ăn là được. Mà hắn liền ngược lại tính toán ở nội thành mua căn hộ, hiện tại phòng ở là thuê, hơn nữa không gian cũng không lớn, hắn đã sớm tưởng cái cái nhà mới, bất quá từ khi hắn kiến trúc công ty thành công, thấy nhiều, năm nay nội thành tân đẩy ra thương phần phòng, hắn liền cảm thấy không tồi, không cần chính mình che lại, hơn nữa tiểu hải tử về sau còn có thể tại thành phố niệm thư. vì thế hắn liền quyết định chờ cái này công trình hoàn thành thu khoản hắn liền mua lớn một chút phòng ở người một nhà trụ cho nên mấy ngày này hắn thật sự vội phiên thiên buổi sáng đưa hải tử đi học sau đó liền công ty một chuyến nhìn xem lại đi nội thành nhìn xem công trình sau đó lại chịu thời gian đi xem phòng trở về còn muốn lại tiếp bọn nhỏ tan học sinh hoạt quá quả thực vô cùng phong phú nhưng lại là thật thật tại tại đau cũng vui sướng mỗi ngày trên mặt đều thời thời khắc khắc một bộ ta có chuyện tốt mau tới hỏi ta biểu tình vì thế đại gia liền hỏi Biển rộng ca chuyện gì này vui vẻ vu đại hải liền liệt khai miệng rộng nói lên hắn lao bà đã hoài thai trong nhà muốn thêm thành viên mới linh tinh đại gia tự nhiên sôi nổi chúc mừng vu đại hải liền đắc ý rào rạt giống như thật sự một kiện phi thường ghê gớm sự tình bất quá vu đại hải tựa hồ nghiện mỗi ngày cầm này phó chạy nhanh tới hỏi ta biểu tình đại gia liền không thế nào nể tình một kiện mọi người đều biết đến sự tổng quải bên miệng đều sẽ phiền bất quá cho dù như vậy vu đại hải cũng không giận ngược lại chính mình ở nơi đó nói thao thao bất tuyệt, làm không biết mệt. Từ màu xanh ra trời cũng không biết Vu đại hải có thể cao hứng thành như vậy, nhưng là hắn muốn như vậy đâu cũng vui sướng, không cho còn không được, liền đành phải theo hắn, miễn cho hắn không có việc gì làm lại suy nghĩ vớ vẩn. Vì thế không mấy ngày từ màu xanh ra trời liền cảm thấy chính mình nhàn mau mọc ra nấm, có thể là trước kia bận quá, nàng đều đối chính mình có ảo giác, mau thành một cái không chịu ngồi yên người. Kiếp trước nàng bởi vì thân thể nguyên nhân, vẫn luôn thực nhàn, trong nhà điều kiện không tồi cha mẹ cũng không hy vọng nàng quá dụng công học tập hoặc là công tác chỉ hy vọng nàng có thể đừng phát bệnh khỏe mạnh cho nên nàng tuy rằng đọc sách không ít lại không có nghĩ tới phương diện kia cỡ nào tinh thông hiểu liên hảo cho nên vẫn luôn thực nhàn nhưng là lại nhàn cũng man có tư vị mỗi ngày sinh hoạt cũng thực bình tĩnh ai ngờ hiện tại loại này bình tĩnh sinh hoạt nàng ngược lại cảm thấy có điểm không thích ứng thật là vội lâu lắm đều mau đổi công làng cuồng nghĩ vậy nhi từ màu xanh ra trời chính mình nho nhỏ hãn một phen nàng nếu là công tác cuồng kia vu đại hải tên kia không phải càng sâu tên kia hiện tại đối công tác quả thực như si như say mỗi ngày như vậy vất vả đều kiên trì học tập tân tri thức nhà nàng ly quốc doanh siêu thị không vài bước lộ chỉ chốc lát sau liền đi tới huy đi não biên nói chuyện không đâu suy nghĩ vào siêu thị trước cùng công nhân hàn huyên vài câu siêu thị cũng có nàng một phần nàng vẫn luôn thực nghiêm túc kinh doanh thường xuyên sẽ chú ý siêu thị tình huống béo đại tỷ hiện giờ làm thợ cả tuy rằng siêu thị không lớn không vài người Nàng này tiểu lãnh đạo cũng chính là cái danh hiệu mà thôi, nhưng nàng vẫn cứ làm phi thường vui vẻ, so trước kia không biết công tác nghiêm túc nhiều ít lần. Màu xanh da trời nột, người không biết ta hiện tại đương thợ cả, ta bà bà không biết đối ta thật tốt, mỗi ngày về nhà cơm liền làm tốt, còn giúp ta mang nhi tử, ta lão công cũng đúng vậy. Béo đại tỉ xem từ màu xanh da trời tới, liền nhịn không được nhiều lời hai câu, mọi người đều quen thuộc, liền phát hiện từ màu xanh da trời người này thực hảo. Chưa bao giờ sẽ bởi vì là lao bản chi nhất liền tự cao tự đại gì. Đương nhiên cũng không phải nói ngô khỉ lan liền không hảo ở chung, chỉ là nàng rốt cuộc muốn quản lý công nhân, cho nên tất yếu uy hiếp lực vẫn là phải có, cho nên đại gia còn có một chút sợ ngô khỉ lan cái này giám đốc. Kia khá tốt nha. ngươi liền có thể chuyên tâm công tác, bất quá hài tử vẫn là phải có không nhiều bồi bồi hắn. Tư màu xanh ra trời cười nói. Đó là khẳng định, ta hiện tại mỗi ngày trở về liền bồi hắn làm bài tập, hắn làm bài tập. Ta liền nhìn xem thư á linh tinh, không biết thật tốt. Béo đại tỷ thần thái dạng dỡ nói. Đúng vậy, béo đại tỷ trước kia không biết nhiều vất vả, ban ngày muốn đi làm, về đến nhà còn phải mang hải tử nấu cơm làm việc nhà, nàng lao công trước kia trừ bỏ đi làm gì đều mặc kệ. Hiện tại béo đại tỷ kiếm nhiều còn làm lãnh đạo, còn không được cung lên. Có cái người phục vụ nói tiếp nói, lời trong lời ngoài đều là vì béo đại tỷ trước kia không đáng giá. Béo đại tỷ phất tay nói, hải, hai phu thế nào so đo nhiều như vậy. Một cái da nào có tuyệt đối công bằng, đặc biệt là chúng ta nông thôn nữ nhân, cái nào không vất vả, người thay đổi không được người khác chỉ có thay đổi chính mình lâu. Từ màu xanh ra trời vẫn luôn cảm thấy béo đại tỷ chính là cái bình thường nông thôn phụ nữ, không nghĩ tới còn có thể nói ra như vậy đạo lý lớn, lời này đặt ở đời sau cũng bất quá khi, mặc kệ nam nữ chính mình không nỗ lực thật là không được. Lại cùng các nàng hàn huyên vài câu, còn cho các nàng lại giới thiệu mấy quyển thư xem, đúng rồi, nô giám đốc có ở đây không mặt trên. Ở A, bất quá nàng hảo vội, vừa rồi có cái đại thẩm tìm nàng. Người quá thiếu đạo đức đi, gọi người ta đại thẩm, nhân ra tốt xấu trang điểm thật xinh đẹp. Ta đây chưa nói sai rồi, trang điểm lại hảo cũng là cái thượng tuổi đại thẩm béo đại tỷ giữ chặt từ màu xanh ra trời tay, màu xanh ra trời nột, ta nói thật, kia đại thẩm lần trước đã tới, chính là tần huyện trưởng mẹ ơi. A. Từ màu xanh ra trời bước nhanh đi hướng trên lầu, trên lầu đệ nhất gian chính là ngô khỉ lan văn phòng, lúc này văn phòng môn mở rộng ra. Bên trong thanh âm truyền ra tới, thật là tần tử hơn mẹ, bất quá lần này ngựa khí lại không có lần trước như vậy đốt đốt bức bức, ngược lại có chút thật cẩn thận. Hai người vốn dĩ ở bàn làm việc hai bên, ngô khỉ lan ngồi, tần tử hôn mẹ đứng ở nàng đối diện, không biết đối phương nói cái gì, tuy rằng mở ra môn nhưng là thanh gian cũng không lớn, nội dung cụ thể nghe không rõ lắm. Từ màu xanh ra trời vừa định đi vào liền nhìn đến ngô khỉ lan không biết nghe được cái gì, đột nhiên đứng lên, bởi vì động tác quá lớn. Thiếu chút nữa đem đặt lên bàn phích nước nóng lộng tới trên mặt đất Sau đó nàng liền xem ngô khỉ lan ngốc ngốc không biết tưởng cái gì Từ màu xanh ra trời suy đoán tần mẹ khả năng đã đem tần tử hân nhiễm bệnh sự nói cho nàng Kỳ thật tần tử hân cũng không muốn cho ngô khỉ lan biết Nàng lần trước cùng Vu Đại Hải cùng đi xem hắn Hắn còn đơn độc dặn dò bọn họ không cần nói cho đối phương Tần Minh cũng là vì tần tử hân không cho hắn nói Cho nên mới vẫn luôn không cùng ngô khỉ lan giảng Tần mẹ khả năng xem ngô khỉ lan ngốc ngốc vẫn luôn không phản ứng Vì thế làm một cái kinh người hành động, nàng bu một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, từ màu xanh ra trời quả thực sợ ngây người. Lần trước như vậy cường thế một người, cư nhiên có thể vì nhi tử làm được này một bước, quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Kỳ thật ngô khỉ lan cũng không phải không phản ứng, nàng chỉ là bị tin tức này kinh sợ, chờ nàng phản ứng lại đây đã mặc kệ tần mẹ là quỳ là chạm, nàng cầm lấy áo khoác liền ra bên ngoài chạy. Vì thế, cùng ngày từ màu xanh ra trời liền nhận được ngô khỉ lan điện thoại. nói nàng phải rời khỏi một thời gian bồi tần tử huân ra ngoại quốc chữa bệnh vậy các ngươi hai cái từ màu xanh ra trời nói một nửa lại nuốt trở về về sau sự ai biết được kia trúc tần huyện trưởng nhanh lên chữa khỏi hai người liền như vậy đi rồi siêu thị bên này kỳ thật đã đi lên quỹ đạo từ màu xanh ra trời cũng chỉ là đến xem giúp đỡ chiếu ứng hạ kỳ thật tới cũng chính là ở văn phòng đợi lát nữa vu đại hải cũng liền không ngăn đón nàng rốt cuộc làm nàng buồn ở nhà cũng không phải chuyện này trách chỉ trách chính hắn bận quá Bất quá thực mau nàng liền càng nội, còn có một tháng sắp sinh khi, từ màu xanh ra trời liền trụ vào bệnh viện thời khắc chuẩn bị sinh, Vu Đại Hải lại bắt đầu hai đầu chạy, Nga, đúng rồi, hắn kêu công trình mấy tháng trước một hoàn thành, liền thu được đôi khoản, công ty lớn tuy rằng trình tự tương đối nhiều, nhưng là tiền trả vẫn là rất thông khoái, vì thế hắn mã bất đình để liền ở nội thành mua cái ba phòng một sảnh phong ở, tuy rằng hắn cảm thấy còn không phải rất lớn, nhưng là trụ một nhà, mấy khẩu hẳn là đủ rồi. Chờ về sau kiếm lại điểm tiền lại đổi đại, sau đó lại đem mấy cái tiểu nhân chuyển tới thành phố tốt nhất tiểu học đi niệm thư, vì thế hắn chính là lấy thật nhiều người, tiền như nước chảy hoa đi ra ngoài, liền từ màu xanh ra trời đều thì đau, Vu Đại Hải lại liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Vũ Đại Hải vẫn luôn nói, đi học xài bao nhiêu tiền đều giá trị. Vu Đại Hải công tác sau mới phát hiện chính mình trước kia đọc thư quá ít, dẫn tới hiện tại muốn liền công tác biên học tập, cho nên đối nhà mình mấy cái hải tử rất là bỏ được tiền. Lại qua một tháng, từ màu xanh ra trời đủ tháng sinh sản tiếp theo cái Nam Hải, với da trên dưới không biết cao hứng cỡ nào, ngay cả nằm ở trên giường không thể động đậy với mẫu đều không ngừng chảy nước miếng, không biết nàng có phải hay không nghĩ về sau tứ nhi tử rốt cuộc có hậu. Kỳ thật Vu Đại Hải có một lần chịu thời gian về nhà khi liền nói cho trong nhà từ màu xanh ra trời mang thái sự, với da trên dưới không biết nhiều coi trọng đều nói từ màu xanh ra trời trước hai thai là nữ nhi, này một thai nhất định là Nam Hải, không ngừng với Lao Nhân nói như vậy. Với mẫu không thể nói cũng ở trên giường đất thẳng gật đầu, ngay cả đại ca đại tẩu một nhà cũng là nói như vậy, từ màu xanh ra trời cũng biết thời đại này đều là mong nhi tử, nhi tử lại nhiều đều không ngại nhiều. Hơn nữa ở nông thôn sinh nhi tử mới bị người xem trọng, sinh nữ nhi là muốn thở dài. Từ màu xanh ra trời biết đại ca đại tẩu là tưởng nàng hảo, đến nỗi với gia lão nhân cùng lao thái nàng căn bản là không nghĩ để ý tới. Thẳng đến nàng sinh hạ một cái đại béo tiểu tử, toàn gia nhạc tìm không ra bắc. nàng không phải không có lo lắng nhìn như tử tiểu tử này sinh ra liền nhiều người như vậy thích hắn tương lai đừng sủng hư Vũ đại hải vây vây năm tay vẻ mặt kiên định nói sẽ không ta sẽ hảo hảo giáo dục hắn hắn nếu không nghe lời liền tấu tên tiểu tử thúi này từ màu xanh ra trời chừng hắn liếc mắt một cái ngươi đừng như vậy bạo lực được chưa hắn còn như vậy tiểu Vũ đại hải nhỏ giọng lẩm bẩm vậy ngươi lại lo lắng ngươi lẩm bẩm cái gì đâu nga không có gì ta nói ta phiên mấy ngày từ điển Rốt cuộc nghị đến cấp nhi tử lấy tên là gì? Vu Đại Hải chạy nhanh nói sang chuyện khác. Phải không? Gọi là gì a? Từ màu xanh ra trời kinh hỉ nói. Không có biện pháp, không kinh hỉ đều không được a. Nhi tử sinh ra đều gần một tháng, trăng tròn rượu đều bãi qua, còn vẫn luôn bảo bảo, bảo bảo kêu, nói lên cái tên đi. Vu Đại Hải chủ động ôm quá việc này, còn phải hảo hảo cân nhắc, sau đó liền mua bổn hậu quá gạch từ điển, bắt đầu phiên, mỗi ngày ban ngày cũng phiên ban đêm cũng phiên. trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm suy nghĩ nhiều ít cái sau đó lại một đám phủ quyết kỳ thật từ màu xanh ra trời cảm thấy có mấy cái tên cũng không tệ lắm không biết vì cái gì vu đại hải đều không hài lòng này cũng chính là nàng đối nhi tử mệnh danh quyền không có hứng thú chỉ là cái danh hiệu mà thôi bằng không đã sớm không cùng hắn nét mực Têu nam trúc gỗ nam nam cây trúc trúc vu đại hải tự giác cấp nhi tử lấy cái hảo có văn hóa tên hương phấn hỏi tức phụ thế nào có phải hay không rất thêm hay rất có văn hóa từ màu xanh ra trời mắt trận trắng cho hắn nam trúc với nam trúc ta còn nữ chủ đâu Cha đầy ngươi đã khỏe không có cả nhà liền chờ ngươi từ màu xanh ra trời một thân màu lam nhạt váy liền áo xách theo cái tiểu bao da biên hướng trên lộ thai mang ngày hôm qua cùng vu đại hải đi dạo phố khi mua khuyên hay biên nói đảo mắt tới rồi 1990 năm mấy năm nay quốc gia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất mà vu đại hải ra cũng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất khác không nói Liên nói phòng ở bọn họ liền thay đổi hai lần, hiện giờ phòng ở là chính hắn tân khai phá lâu bàn, 200 nhiều bình căn phòng lớn, trung tâm thành phố mảnh đất vị trí tốt nhất, phủ cận bệnh viện trường học đều là vài bước lộ liền đến, nhi tử nữ nhi đi học đều thập phần phương tiện. Trong nhà mấy cái hải tử cũng đều là không tuổi, đại nữ nhi thông minh lanh lợi, tiểu học liền nhảy hai cấp, hiện giờ đã thượng sơ trùng, là cái tiểu học ba tới, tiểu nữ nhi cũng không cam lòng yếu thế, thượng tiểu học thành tích liền vẫn luôn cầm cờ đi trước, liên tục song phần trăm. Nhiều lần lấy đệ nhất, nhạc vu đại hải thẳng hô chính mình ghen hảo, bị tức phụ trứng mắt nhìn sau lại sửa miệng, tức phụ ghen càng tốt, chỉ là đến nhi tử nơi này đã có thể hoàn toàn tương phản. Tiểu nhi tử đại danh với Nam Trúc, lúc trước vu đại hải đặt tên thời điểm chính là phí sức của Chín Châu Hai Hổ, rào hết nao tế bào, phiên biến hổ gạch từ điển sở hữu góc, mới phủi đi ra như vậy cái tên. Từ màu xanh ra trời tuy rằng cảm thấy nhi tử sau khi lớn lên nhất định đối tên này căm thù đến tận xương thủy. Nhưng lại thật sự không đành lòng nhìn vu đại hải tâm huyết nước chảy về Biển Đông, cho nên lui mà cầu tiếp theo, cấp nhi tử nổi lên cái nhũ danh, tràn đầy, viên mãn ý tứ, hy vọng về sau nhi tử nhân sinh có thể viên viên mãn mãn, cỡ nào tốt đẹp nhân sinh kỳ vọng. Nhưng tựa hồ nhi tử cũng không có thực tốt lĩnh ngộ tên này chân chính hàng nghĩa, viên không viên mãn trước không nói, liền nói nhi tử làm cái gì đều rất chậm, ăn cơm rất chậm, viết chữ rất chậm, nói chuyện rất chậm, ngay cả thượng vê nút cờ đều rất chậm. toàn bộ một cái chậm gì gì tiểu lão đầu cái gì đều không chút để ý điểm chết người chính là liền học tập cũng là chậm gì gì tuy rằng mới thượng nhà trẻ nhưng là hắn vĩnh viễn là làm cái gì đều chậm nhất người nọ về sau khảo thí phòng trừng liền để đề đều làm không xong đến lúc đó cho dù học tập lại hảo cũng vô dụng lạc từ màu xanh ra trời cảm thấy nhi tử cơ hồ đem nàng kiếp trước tính cách phát dương quang đại 10 thành 10, nàng kiếp trước là bởi vì bệnh tình không thể không chậm nhanh là sẽ chết người mà nhi tử lại là trời sinh này không đi về đút cờ đều mau nửa giờ còn không có ra tới người một nhà lại đợi chờ trong vê đút cờ mới chậm gì gì phiêu ra nhi tử chậm gì gì giọng trẻ con mẹ mẹ không giấy a từ màu xanh ra trời té xỉu, vừa định cấp nhi tử đưa giấy vu đại hải đã trước nàng một bước ồn ào tiểu tử thúi không giấy sẽ không nói a sau đó trong vê đút cờ đã bị vu đại hải thanh âm tắc tràn đầy đối với nhi tử chậm gì gì tính cách từ màu xanh ra trời cảm thấy không là vấn đề Nhưng Vu Đại Hải lại cảm thấy rất là vấn đề. Hắn thường xuyên nhìn chậm gì gì nhi tử thở dài, thỉnh thoảng còn muốn lao ngậm hai câu, sợ nhi tử về sau như vậy tính cách về sau không chiếm được lao bà, thử hỏi cái nào cô nương thích chậm gì gì không yêu phản ứng người tiểu lao đầu nhi. Không sai, con của hắn không ngừng tính tình chậm, còn không yêu phản ứng người, khi còn nhỏ sẽ không nói khi chính là ăn ngủ ngủ ăn, còn không có quá nhìn ra tới, lớn lên điểm sẽ nói chuyện, lại là tích tự như kim, thêm một cái tự cũng khó xuất khẩu. nhân ra nói với hắn 10 câu hắn có thể hồi một câu liền không tồi ngay cả đi học lao sư đều không yêu làm hắn trả lời vấn đề vì thế vu đại hải chính là không thiếu giáo dục nhi tử ngày thường muốn lạc quan rộng giãi lạc, muốn nhiều cùng tiểu bằng hữu chơi lạp nhiều lời nói chuyện chính là thông vô dụng nhi tử như cũng làm theo ý mình vì thế vu đại hải thường xuyên ban đêm chằn trọc khó miên từ màu xanh ra trời có khi xem bất quá đi liền khuyên hắn đừng tương quá nhiều tính cách không giống nhau có lẽ liền có cô nương thích này còn đâu Từ màu xanh ra trời tuyệt không phải thuần túy an ủi chi tử, mà là thật thật tại tại trong lòng chính là như vậy tưởng, nhà nàng nhi tử tuy rằng tính cách trưởng, còn diện than mặt, nhưng không chịu nổi lớn lên hảo A. Hoàn Mỹ trắng non khuôn mặt, tinh xảo ngũ quan, khi còn nhỏ đi đến người địa phương nào ra không khen câu xinh đẹp đáng yêu, trưởng thành nhân ra không khen câu tiểu xoay ca. Đời sau kia có thể nhan tức là chính nghĩa, lớn lên hảo chính là thực chiếm tiện nghi, cho nên nàng giáp sinh vu đại hải lo lắng hoàn toàn chính là dư thừa Chính là mỗi khi nàng khen nhi tử lớn lên tốt khi vu đại hải luôn là tới một câu, nam nhân lớn lên hảo có gì dùng, lại không thể đường cơm ăn. Vì thế từ màu xanh ra trời chỉ có dấu kỳ tức cổ làm hắn ở nơi đó một mình u buồn, mà vu đại hải không u buồn bao lâu, liền múa may nắm tay tinh thần phân chấn tuyên bố muốn đại làm mấy chàng, nhiều kiếm ít tiền, về sau nhi tử mới sẽ không cưới không thượng tức phụ. Chan đầy tiểu bằng hưu rốt cuộc ở ba ba dưới sự trợ giúp thuận lợi đi ra vệ đúc cờ. sau đó toàn gia năm khẩu người vui mừng liền ra cửa vì cái gì là năm khẩu đâu bởi vì từ triển bằng đang ở đọc sơ tam lập tức liền phải trúng khảo cho nên mặc dù là hôm nay là cuối tuần cũng không có thể nghỉ trở về vũ đại hải lái xe chở lão bà hài tử đi vào toàn thị lớn nhất một nhà tiểu lầu tiểu lầu giám đốc nhìn thấy với gia năm khẩu đi vào đại sảnh liền lập tức đón lại đây ai ra nha với tổng cùng phu nhân đại gia Quang lâm hoan nghênh hoan nghênh giám đốc mặt cười vốn dĩ không lớn đôi mắt Mỹ đều mau nhìn không thấy. Trải qua mấy năm nỗ lực, Vu Đại Hải đã là thị nội lớn nhất bất động sản khai phá thương, hiện tại thương phẩm phòng dần dần hứng khởi, cho nên cơ hồ thị nội có uy tín danh dự nhân vật, rất ít có không quen biết hắn, này gian nội thành nội lớn nhất từ lâu, hắn tới cũng không ngừng một lần, cho nên giám đốc đương nhiên nhận thức hắn. Vũ Đại Hải thuyết minh ý đồ đến, bọn họ là tới tham gia từ màu xanh ra trời đại tỷ nữ nhi trăng tròn rượu. Từ thiên hồng nguyên lai năm trước sơ gả cho Minh. hai người năm nay liền sinh cái đại béo khuyên nữ tần minh thực nghiệp lập nghiệp hiện giờ phân xưởng trải rộng mấy cái tỉnh mà thị nội đã trở thành hắn đại bảng doanh hai nhà ly gần hơn nữa giao tình thâm hậu tự nhiên càng đi càng gần Trăng tròn rượu có lầu hai yến hội thính cử hành rộng mở mà tráng lệ thính đủ bãi mãn ba mươi mấy bản, vốn dĩ tần minh còn rác không đủ tưởng bao toàn bộ tử lầu nhưng từ thiên hồng từ trước đến nay tiết kiệm có thể ở toàn thị lớn nhất tiểu lầu cấp nữ nhi bãi trăng tròn rượu còn ngăn hơn ba mươi bàn nhiều như vậy Trước kia nàng đời này cũng không dám tưởng, nếu là nàng trước kia có thể sinh hài tử bãi cái mười mấy bản, nàng mơ đều sẽ cười tỉnh. Đại tỷ, ta nhìn xem tiểu bảo bảo. Một nhà đến đại sảnh, đã bị nên tới rồi chủ bàn, từ màu xanh ra trời nháo muốn ôm tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo là cái xinh đẹp tiểu cô nương, chính là tựa hồ dinh dưỡng có điểm quá thừa, so giống nhau trẻ con muốn béo to rất nhiều, hoa, hảo có phân lượng. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy quá nặng, đều là lao tần, ta hoài bảo bảo thời điểm. Mỗi ngày cho ta bổ cái này bổ cái kia, không ngừng đem ta bổ béo, bảo bảo sinh ra tới đều so giống nhau trẻ con muốn đại, ta đều rất lo lắng. Từ thiên hồng đầy mặt hạnh phúc nói, tuy rằng tràn đầy khoe ra lời nói, từ thiên hồng nói ra ngược lại cũng không làm người cảm thấy phản cảm, từ màu xanh ra trời thế nàng cao hứng. Kỳ thật từ thiên hồng cùng tần minh cảm tình chi lộ cũng không trôi chảy tương phản lại là thập phần gian khổ, bằng không cũng sẽ không ở bên nhau đã nhiều năm mới kết hôn, lớn nhất chướng ngại tự nhiên chính là gia đình vấn đề. Tần Minh ra cùng tần tử hơn gia thế giao, của cải phong phú, mà xuất thân nông ra từ thiên hồng tự nhiên làm người cảm thấy cùng chi không xứng, tuy nói tần Minh đã 35 tuổi, so từ thiên hồng lớn mười mấy tuổi. Nhưng tần Minh cũng không từ bỏ, cũng không để ý tới trong nhà phản đối, từ thiên hồng lúc ban đầu cũng là không đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy chính mình là kết quả hôn người, lúc ấy một lòng muốn cùng chồng trước ly hôn, nhưng là vài lần đối phương đều kéo không rời, sau lại nàng chỉ phải trước hảo hảo công tác, Sau lại cùng Tần Minh tiếp xúc nhiều, mới phát hiện đối phương thật là người tốt, hơn nữa đối nàng cũng thực hảo, năm lần bảy lượt giúp nàng. Quan trọng nhất một sự kiện, nàng chồng trước đồng chí sóng nghe nói nàng ở bên này thăng chức tăng lương, tính toán ở chấn trên xây nhà thời điểm, trực tiếp tìm tới môn tới muốn cùng nàng chữa trị cảm tình, nàng như vậy cùng đối phương đem sự tình chấm dứt, ly hôn. Liên đơn độc cùng Chi đi ra ngoài nói, nếu không phải Tần Minh kịp thời xuất hiện liền thiếu chút nữa bị khi dễ. Sau lại Tần Minh đem người đổi đi. còn tìm người giáo hơn đối phương làm đối phương nhả ra nàng mới có thể thuận lợi ly hôn từ đây tử thiên hồng công tác càng thêm ra sức nàng nghiêm túc nỗ lực là có tiếng vài lần trợ giúp tần minh vãn hồi tổn thất hai người liền như vậy lẫn nhau nâng đỡ đi qua bốn năm năm cảm giác trải qua mài giũa càng thêm thâm hậu thẳng đến tần ra cha mẹ xem nhi tử mau 40 còn tại đây cây thượng chuẩn bị treo cổ mà này cây tựa hồ cũng không phải gì vai cổ thụ tuy rằng từng gà chồng, nhưng người tuổi trẻ xinh đẹp còn có thể giúp được nhi tử cho nên liền đành phải nhận. Hai người từ đây mới thành tiểu chuyện tốt, Tần Minh 40 có tử, tuy rằng là cái nữ hài, nhưng vẫn như cũ, như châu như bảo. Hiện giờ Tần Minh liền ở bên cạnh nghe, vẻ mặt ngây ngô cười. Bên cạnh Tần Minh muội muội vẻ mặt hâm mộ, sau đó ngồi đối diện ở chính mình bên cạnh nam nhân nói nói, ngươi nhìn xem ta đại ca, nhìn nhìn lại ngươi. Bên cạnh nam nhân chính là Tần Minh muội phu, lúc này đối diện mới vừa đi lên thức ăn đại khối căn ăn, nghe được lão bà nói, cũng không ngẩng đầu lên. Đáng tiếc hắn là đại ca người A. Tân Minh muội muội khí ninh hắn một phen, hắn cũng không dao động, như cũ đại nhai đặc nhai, muội muội không có cách liền ngồi hạ đi theo cùng nhau nhai, hai người cái này còn cho nhau kẹp điểm chính mình thích ăn cấp đối phương. Đại gia cũng đều cười ngồi xuống, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, cười vui không ngừng. Chan đầy tiểu đồng học cũng không như phụ mẫu sở lo lắng, sẽ chậm đến liền khảo thí để đều làm không xong, trên thực tế hắn hành vi tuy chậm, nhưng đều không phải là lười. Trong đầu vừa thấy đến đề thi cũng đã có đáp án, so với kia chút còn muốn ở bản nháp trên giấy tính tính viết viết đồng học muốn mau không biết nhiều ít, đặc biệt là toán học, tiểu học khi cũng chưa hạ quá mãn phân. Như hắn hai cái tỉ tỉ như vậy hắn cũng nhảy cấp, hơn nữa nhảy dựng liền trực tiếp nhảy tới đại học, 16 tuổi liền thượng đại học, Vu đại hải lúc ấy miệng liệt đều mau đến bên thai chỗ. Hắn cả đời không thượng quá mấy ngày học, sau lại sự nghiệp càng làm càng lớn, liền càng ngày càng cảm thấy văn hóa tầm quan trọng, mặc kệ ngươi về sau làm nào hành. vẫn là muốn học tập mới được nhi nữ đều học tập tốt như vậy quả thực là gián tiếp lại lần nữa chứng minh hắn gen tốt đẹp từ màu xanh ra trời lại biết đó là không gian thủy công lao không gian thủy không những có thể đối người bề ngoài có tốt hiệu quả mang sẽ tăng cường người trí lực bất quá đến là trường kỳ dùng mới được mà từ màu xanh ra trời những năm gần đây lâu dài đem nàng không gian nội ra tới chỉ một hồ thủy đều dùng ở nhà nhân thân thượng đặc biệt là không cần lại làm điểm tâm lúc sau nhưng vu đại hải kiên định cho rằng hắn tốt đẹp gen di truyền cũng chỉ có theo hắn cao hứng một chút là. Lại nói hồi tràn đầy tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu cứ như vậy một đường như tiểu Cứu Cứu từ triển bằng giống nhau, nhảy nhót thượng đại học, đại học là kinh thành nổi tiếng nhất học phủ, chuyên nghiệp cũng liền còn kế nghiệp tra tuyển công trình bằng gỗ, kỳ thật là Vu đại hải đề nghị nhi tử tuyển, hắn cảm thấy này chuyên nghiệp thật là cực hảo, mà tràn đầy cũng không có gì ý kiến, dù sao hắn không cần viết đại đoạn đại đoạn tự liền rất hảo. Đại học thực thuận lợi, học tập thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, còn không thể bối rất nhiều đồ vật. tràn đầy thực vừa lòng tràn đầy không lại nhảy lớp mẹ nó nói cho hắn không cần cấp hảo hảo hưởng thụ trường học sinh hoạt tốt nghiệp về sau liền không như vậy ngày lành vì thế tràn đầy liền thật là nghe con mẹ nó lời nói chậm gì gì ở trong trường học dựng trại đóng quân tính toán tốt nghiệp cũng không đi tiếp tục mới thi lên thạc sĩ cho nên tới rồi năm 4, các bạn học bắt đầu khắp nơi buôn ba công tác thời điểm hắn còn ở sân vắng tàn bộ tràn đầy còn tuổi nhỏ lại vẻ mặt ổn trọng sắc thật hiếm thấy vì thế đã bị năm nhất lưu tròn tròn nhìn thấy Cảm thấy người này phi thường thú vị Tròn tròn là cái viên mặt tiểu cô nương Ngày thường thích nhất người, Luôn là vẻ mặt ánh mặt trời bộ dáng Đặc biệt thích giao bằng hữu, Cho nên nhìn đến như vậy thú vị tràn đầy như thế nào Sẽ không tiến lên nhận thức một chút Tràn đầy đại bốn Cùng tròn tròn vừa mới tương phản Hàn huyên phòng ngủ vài người Ngày thường chào hỏi một cái Mấy cái không có một cái quen biết bằng hữu, Đi học tan học ăn cơm đi thư viện Vẫn luôn là độc lai like, độc vãng Ai ngờ có một ngày hắn đang ở thư viện rửa cửa sổ vị trí biên hưởng thụ ánh mặt trời biên đọc sách thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái viên mặt cô nương cười ngâm ngâm hỏi đồng học nơi này có thể ngồi sao lúc ấy tràn đầy đang xem một quyển khóa ngoại thư cùng thực vật có quan hệ mỗi trang đều họa các loại hoa hoa thảo thảo hoa hồng lá xanh tiên tươi sáng lượng chính xem nghiêm túc nghe được thanh âm vừa nhắc đầu liền nhìn đến lưu tròn tròn đồng học cười mắt ra miệng a đều giống thư chung những cái đó nở rộ hoa tươi giống nhau lóa mắt phi thường tràn đầy kia viên chậm rãi nhảy lên tâm, nháy mắt nhảy lên lên, phảng phất muốn nhảy ra ngực, nhưng mà Lưu Tròn Tròn lại chỉ thấy được đối phương mặt vô tỏ vẻ, nhìn xem nàng, sau đó chậm rãi dịch khai bên cạnh cái bàn phóng một chồng thư, sau đó quay đầu tiếp tục đọc sách. Lưu Tròn Tròn ngồi xuống mở ra thư, lại vô tâm tư xem đi xuống, nàng nghiêng đầu xem đối phương, đối phương đọc sách thực nghiêm túc bộ dáng, chỉ là nếu hắn lô thai nếu không phải hường hồng trừ chút bị hắn đã lừa gạt, che miệng cười trộm một trận, liền chậm rãi đáp khởi lời nói tới. Nàng hỏi một câu, đối phương đắp một câu, hỏi gì đắp gì, trong lúc nhất thời hai người ở sách báo quản dường như khe khẽ nói nhỏ, thỉnh thoảng dẫn người ghé mắt. Cuối cùng hai người cùng nhau đi ra thư viện, mà lúc sau các bạn học phát hiện độc lai độc vãng 4 năm với Nam Trúc đồng học, giao bạn gái. uy, thật sự à, ta nhìn đến Nam Trúc giao bạn gái, mỗi ngày cùng nhau xuất nhập, tốt đến không được a, Bạn cùng phòng á vẻ mặt phát hiện đại bảo tàng biểu tình. Tấm tắc, thật đúng là không nghĩ tới, Nam Trúc kia tính tình cũng có thể giao bạn gái. ta nhất định là đang nằm mơ bạn cùng phòng bê đại kinh thất sắc kỳ thật cũng khó trách bọn họ sẽ kinh ngạc bởi vì tràn đầy thật sự riêng độc hành ngày thường trừ bỏ cùng bạn cùng phòng còn nhiều lời vài câu bạn cùng phòng nhóm biết hắn không phải khó ở chung người nhưng là hắn đi ra ngoài lại không thích phản ứng người cho nên không quen thuộc người của hắn đều cảm thấy hắn khó tiếp xúc ký túc xá môn đông một tiếng từ bên ngoài bị người đẩy ra nguyên lai là tràn đầy dẫn theo cái ấm nước chậm gì gì từ bên ngoài tiến vào bạn cùng phòng nhìn đến hắn Lập tức bắt quái chi tâm đốn khởi, bao quanh vây quanh yêu cầu hắn tử thật đưa tới. Chan đầy đồng học, mau nói, có phải hay không nói đối tượng A. Chan đầy cái này nhũ danh là có một lần từ màu xanh ra trời tới xem nhi tử kê bạn cùng phòng nhóm nghe được, có liền cảm thấy này tiểu học thật sự quá hợp đối phương tính tình, vì thế liền cũng đi theo kê ơ. Chan đầy bị vây quanh, mặt vô biểu tình nhìn chung quanh một vòng, chấp chấp mắt, đột phá chung vây, vương ấm nước cầm lấy bổn tiếng anh thư liền nhìn lên. Đại gia đã sớm thói quen hắn cái dạng này, cho nên cũng không để ý, vẫn như cũ vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây, hắn bị hỏi phiền liền trực tiếp mê đầu ngủ, đại gia vừa thấy như vậy cũng liền không hỏi. Đồng thời cho rằng bạn cùng phòng A căn bản chính là nói hiệu nói vượn lấy bọn họ tiêu khiển, thuận đường đem bạn cùng phòng A một đốn phê bình. Bạn cùng phòng A cảm thấy bị khuất cực kỳ, đi ra ngoài liền cùng đồng học oán giận vài câu, hiện tại tự do, luyến, ái, làm đối tượng lại không phải gì mất mặt sự, còn không nhận, thật quá mức. Phảng phất một bộ vì nữ sinh bất bình chi ngữ, lời này tam truyền hai truyền liền truyền tới nữ sinh phòng ngủ, sau đó tròn tròn ngày nọ buổi tối đã bị hảo bạn cùng phòng báo cho việc này. Tròn tròn, người rốt cuộc cùng hắn có hay không đang làm đối tượng, nhân ra đều không thừa nhận A. Lưu tròn tròn vốn dĩ không tưởng nhiều như vậy, vốn dĩ ngay từ đầu liền cảm thấy đối phương có ý tứ, tưởng giao cái bằng hữu ngày thường một khối học tập cũng hảo, huống hồ nàng trời sinh thích nói chuyện, đáng tiếc thật nhiều người cũng chưa cái gì kiên nhẫn mỗi ngày nghe nàng nói. Mà với Nam Trúc liền bất đồng, mỗi ngày đều lặng lặng lắng nghe. Nàng cảm thấy đối phương thật là cái bạn tốt, cùng hắn nói chuyện phiếm còn rất vui vẻ, vì thế liền mỗi ngày đi tìm hắn, dù sao hắn cũng thực hảo tìm, đi thư viện rửa cửa sổ vị trí liền nhất định nhi có thể tìm được. Cứ như vậy thói quen thành tự nhiên, hai người bất chi bất giác một cái nói một cái nghe, đã lâu. Nàng nhữ nhữ mi, cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, bản năng phản đối, ai nha, chúng ta chính là bằng hữu bình thường. Ta vừa mới học năm nhất, đương nhiên phải hảo hảo học tập, ta xem hắn học tập thực hảo, cho nên thích hỏi hắn vấn đề sao. Với nam chúc học tập thật sự thực hảo, hàng năm học đồng đoạt huy chương, vẫn là đệ nhất danh, 16 tuổi vào đại học, thông minh là hắn đại danh từ tới. Cho nên Lưu Tròn Tròn nói như vậy, đại gia liền hiểu rõ, chỉ là nói như vậy xong, Lưu Tròn Tròn cảm thấy ngực đột nhiên dầu dĩ, quái quái. Nhưng mà ngày hôm sau liền có ngoài ra nàng ngực buồn sự, thói quen thành tự nhiên đi thư viện. Với Nam Trúc cũng ở chỗ cũ ngồi, nhưng hắn bên cạnh không vị lại ngồi một cái khác nữ sinh, kia nữ sinh đúng là ngày hôm qua hỏi nàng có phải hay không cùng với Nam Trúc làm đối tượng cái kia. Lưu tròn tròn không biết như thế nào, liền cảm thấy ngực thực không thoải mái, giống như võ hiệp trong tiểu thuyết, bị người đánh một trường cảm giác, tuy rằng nàng không thật sự bị võ công cao cường người làm đánh quá, nhưng là võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều, bên trong nói cảm giác thật là nàng hiện tại cảm giác. Nàng rậm chân một cái, đảo mắt liền chạy không ảnh. tràn đầy hoàn toàn không biết gì cả bên cạnh nữ sinh không ngừng ồn ào nói muốn hỏi hắn vấn đề hắn cùng nàng giảng vấn đề đối phương lại không lắng nghe chỉ là đôi mắt không xê dịch nhìn chằm chằm nàng trong miệng còn lô nói không để yên không biết vì cái gì ngày thường lưu tròn tròn ở hắn bên cạnh nói cái không để yên hắn cũng không cảm thấy phiền ngược lại cảm thấy đối phương thanh em rất thêm hai như phỏng hắn đổi cá nhân ở hắn bên cạnh nói cái không để yên hắn phiền thực vì thế để cũng không nói bãi chính chính mình thư thoạt nhìn làm lơ đối phương kia nữ sinh nói trong chốc lát, lại không được đến nhậm đáp lại, xấu hổ rời đi, ra cửa khi lẩm bẩm nói, cái kia chết tròn tròn gà ta, hỏi chuyện đều không để ý tới. Nữ sinh đi rồi, Chan đầy lập tức cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh, an tâm đọc sách, nhìn xem nghiêng hạ hoàng hôn, "Gì? Hôm nay tròn tròn như thế nào không có tới thư viện đâu?" Không chín năm viên viên mãn mãn nhị. Chan đây là cái sinh hoạt cực kỳ quy luật người, giữa trưa 11 giờ rưỡi liền nhất định muốn ăn cơm, buổi tối 10 giờ liền nhất định muốn lên giường ngủ. Mỗi ngày tuy rằng ngâm mình ở thư viện thời gian dài nhất, nhưng bế quán trước nửa giờ, cũng chính là 8 giờ liền nhất định sẽ ra tới, sau đó rửa mặt một phen, học tập trong chốc lát đến 10 giờ liền ngủ. Chính là hôm nay 8 giờ dưới bế quán, còn luyến tiếp ra tới, sau đó lưu luyến không rời bị đuổi ra tới. Tràn đầy đi ở hồi ký túc xá con đường cây xanh thượng, hai bên biên đèn đường lắc đác lưa thưa ánh hắn bóng dáng. chung quanh đi ngang qua các bạn học có nhận thức dừng lại cùng hắn chào hỏi, hắn cũng thất thần nhàn nhạt đáp lại. tròn tròn vì cái gì không có tới đâu. Có phải hay không bị bệnh? Vẫn là ra chuyện khác. Chan đầy lần đầu đầu dưa xoay như vậy tích cực, một bụng nghi hoặc nằm trên giường, lan qua lộn lại muốn chạy nhanh ngủ, chạy nhanh đến ngày mai đi, mơ mơ màng màng đến sau nửa đêm mới rốt cuộc ngủ. Lưu tròn tròn trở về cũng không chịu nổi, nàng bắt đầu chỉ đương kia với nam chúc là cái thú vị người, tưởng giao cái bằng hữu, nhưng thường xuyên qua lại thấy nhiều, ngược lại cảm thấy lại cùng bằng hữu bình thường không giống nhau. bằng hữu bình thường cùng nữ sinh ở một khối nàng cũng sẽ không không dễ chịu lưu tròn tròn là cái thông thấu nữ hải có một số việc chỉ là không hướng kia phương diện suy nghĩ hiện giờ cẩn thận tưởng tượng liền cảm thấy đối với nam trúc cảm giác quả nhiên bất đồng lên nay tưởng tượng pháp ở nàng đầu góc một khi toát ra tới nhưng vẫn luôn luấn ná không đi làm nàng không biết như thế nào cho phải cả đêm cũng là tâm loạn như ma thật lâu mới ngủ ngày hôm sau đỉnh hai cái quần thâm mắt lưu tròn tròn ra ký túc xá đại môn liền thấy được đồng dạng đỉnh hai cái quần thâm mắt tràn đầy tràn đầy vẫn cứ là vẻ mặt mục mục biểu tình liền đứng ở người đến người đi cửa không nói lời nào chỉ mục không đảo mắt nhìn chằm chằm phía trước vốn dĩ một mảnh hờ hứng đôi mắt ở nhìn đến lưu tròn tròn từ trong môn ra tới thời điểm rõ ràng so vừa rồi sáng thật nhiều nhưng rõ ràng là tương đối không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới lưu tròn tròn hiện tại nhìn đến tràn đầy không biết như thế nào chính là một trận mặt nhiệt dương mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái liền vội vàng rời đi nhưng mà xoay người chạy đi, tràn đầy vốn dĩ nhìn đến lưu tròn tròn khỏe mạnh xuất hiện trước mắt, trong lòng một trận cao hứng, đang nghĩ ngợi tới tiến lên cùng nàng chào hỏi, sau đó cùng đi phòng học, tuy rằng không phải cùng niên cấp, phòng học cũng không ở một phương hướng, nhưng tốt xấu có thể thoáng đi một đoạn đường. nhưng đối phương lại không nói một lời, quay đầu liền đi rồi, hắn một trận ốc, ngày thường tròn tròn đối hắn đều thực nhiệt tình, suốt ngày lời nói đều nói không ngừng, hôm nay không biết là làm sao vậy, tuy rằng tràn đầy ngày thường đi đường chậm gì gì. Nhưng hôm nay lại cực kỳ mau, hai ba bước đuổi theo đối phương, tới rồi tròn tròn một bên, sau đó thả chậm bước chân, nhưng vẫn yên lặng cùng chi đồng hành, không nói một lời. Tròn tròn vốn dĩ tim đập như cổ, từ lúc chào đời tới nay chưa từng có quá như thế chân tay luôn cuống cảm giác, trong lúc nhất thời không biết làm gì phản ứng, muốn lại lần nữa tránh thoát, rồi lại có chút luyến tiếp, vì thế trong lòng gấp quá. Ai nha, cái này ngu ngốc sao lại thế này? Hai người bất đồng nghiên cấp, đồng hành chi lộ quang ngắn Chỉ chốc lát liền một đường không nói gì ai đi đường đấy. Chan đây nhìn vội vàng chạy đi lưu tròn tròn, trong lòng càng kỳ quái, nghĩ tròn tròn nhất định là bị bệnh, bằng không như thế nào sẽ cùng ngày thường như vậy không giống nhau. Vì thế tan học lúc sau, hắn liền thay đổi nhất quán tới nay hành trình, lần đầu tiên tan học sau không đi ăn cơm trưa, mà là đi trường học phòng y y tế mua thuốc. Mua thuốc cái này ý tưởng là hảo, đáng tiếc hắn căn bản không thể nói tới đối phương được bệnh gì, giáo y y nói vô pháp khai dược. Hắn lại chỉ phải xám xịt chạy đi tìm Lưu tròn tròn. Hiện tại đúng là tan học đa số người đều trực tiếp đi nhà ăn ăn cơm, tràn đầy thẳng đến nhà ăn. Tròn tròn, ngươi hôm nay sao? Đi học tinh thần đều không tập trung, làm ơn, đây chính là Lao Diêu khóa, ngươi không sợ quải a?" Lưu tròn tròn bạn tốt nghi hoặc, hôm nay Lưu tròn tròn ở trong giờ học hốt hoảng, liền Lao sư vấn đề cũng chưa nghe thấy, làm cho chủ nhiệm lớp Lao Diêu thực không cao hứng. Lao Diêu là cái nghiêm túc trung niên nữ giáo viên. ngày thường ghét nhất học sinh đi học phàm lại như vậy khẳng định sẽ chết thực thảm này cũng chính là lưu tròn tròn nàng lớn lên xinh đẹp tính cách thảo hỷ ngày thường học tập thành tích vẫn luôn thực hảo lão diêu cũng chỉ là khóa thượng nói hai câu nếu không đổi làm người khác cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha thiếu nữ xuân tâm manh động một buổi sáng hồn vía lên mây nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch tivi những cái đó yêu thầm trung nam nữ không có việc gì thích lấy cái cánh hoa tả một mảnh hữu một mảnh hắn yêu ta hắn không yêu ta như vậy ném tới ném đi Nguyên lai thật là tâm loạn như ma, nuốt không trôi. Bên cạnh không ai ngồi đi. Lúc này một cái tử không cao nam sinh, bưng hộp cơm đi đến các nàng bên cạnh cái bàn hỏi, nhà ăn rất lớn, kỳ thật còn có rất nhiều không vị. này nam sinh muốn ngồi bọn họ bên cạnh tâm tư không cần nói cũng biết. Nếu là ngày thường bên cạnh không ai, hai người cũng mặc kệ hắn ngồi nơi nào, thích ngồi nào liền ngồi nào, ăn xong các nàng liền đi rồi, cũng tính toán phản ứng đối phương. Chính là hôm nay lưu tròn tròn tâm phiền ý loạn, căn bản không nghĩ lý đối phương. Vì thế hai người cũng chưa nói chuyện. Nam sinh xem hai người ai đều không để ý tới hắn nhất thời có chút hạ không tới mặt mũi nhưng vẫn lại hỏi một lần. Lưu tròn tròn còn chưa nói chuyện, đối diện đồng học liền không kiên nhẫn nói, ngươi người này sao lại thế này, như vậy nhiều chỗ ngồi, càng muốn ngồi chúng ta bên cạnh, ngươi có phải hay không đừng ý đồ. Lưu tròn tròn đồng học là cái béo cô nương, từ nhỏ đến lớn đều không có người truy quá, rất có tự mình hiểu lấy cho rằng đối phương là hướng về phía lưu tròn tròn tới. mà trên thực tế đối phương cũng xác thật là coi trọng lưu tròn tròn muốn lại đây lôi kéo làm quen nhưng vị nhân huynh này tựa hồ phản ứng có điểm kích động lại nghe sau bàn có người cười trộm mấy nam nhân cười không thành bộ dáng nam sinh ra mặt mỏng lại bất thực nghe xong béo cô nương nói tức khắc khí đầy mặt bỏ bừng nâng hộp cơm đôi tay dùng sức hướng trên bàn một con ngã sau đó liền nghe được nữ sinh tiếng thét trói thai nguyên lai like nam sinh hộp cơm thượng cái cái nắp mà cái nắp mặt trên phóng một chén nhỏ canh mới ra nổi canh tự nhiên nóng hôi hổi Như thế quăng ngã ở trên bản cũng liền chia năm xẻ bảy bay là tả khắp nơi, mà lớn nhất một cổ trực tiếp sái tới rồi lưu tròn tròn kia trắng như tuyết cánh tay thượng, hiện giờ nắng hè trói trăng ngày mùa hè, ngắn tay háo ngắn đã sớm thượng thân. Cứ như vậy, lưu tròn tròn cánh tay lập tức liền hồng thấu. Chan đầy tắc đem vừa rồi một màn này xem ở trong mắt, vốn dĩ vừa rồi nhìn đến có nam sinh chạy tới đến gần lưu tròn tròn, hắn không biết vì cái gì liền dịch bất động bước chân, có điểm không quá dễ chịu cảm giác. Còn không có tưởng hảo là đi qua đi vẫn là đi trở về đi khi Liền nhìn đến lưu tròn tròn bị năng tới rồi Hắn gái này nhưng không chậm, thẳng tóc chạy qua đi Bế lên tròn tròn liền phải hướng bệnh viện thất Toàn bộ quá trình mau bên cạnh mọi người cũng chưa phản ứng lại đây Bên cạnh kia nam sinh cũng là trận mắt há hốc mồm Hắn vừa rồi nhất thời xúc động còn muốn xin lỗi tới Béo cô nương xem này tình hình Liền hung hăng giẫm đối phương một chân đã nghe được hét thảm một tiếng Sau đó cũng đi theo chạy đi ra ngoài Lưu tròn tròn thương không nghiêm trọng lắm, đến phòng y tế lao điểm bị phòng dược, liền đi theo tràn đầy ra tới. Tràn đầy bên cạnh bưng tròn tròn cánh tay, một bộ thật cẩn thận sợ cái kia cánh tay sẽ chặt đứt giống nhau, tròn tròn vốn dĩ cảm thấy chính mình không có gì, năng địa phương diện tích cũng không lớn, hơn nữa chỉ có một tiểu khối hơi chút nghiêm trọng điểm, địa phương khác căn bản không có gì sự. Nhưng nhìn đến tràn đầy như vậy thật cẩn thận bộ dáng, nàng lại không nói chính mình kỳ thật không nghiêm trọng lắm, cứ như vậy cũng khá tốt. Cứ như vậy hai người liền lại khôi phục mỗi ngày đi thư viện đọc sách thói quen, lưu tròn tròn cũng khôi phục nàng dĩu dít bộ dáng, ngày thường cũng trừ bỏ đi học, hai người đều phải ở bên nhau, quả thực dính hổ không được. Vì thế không bao lâu, trong trường học liền không người không biết năm bốn với nam trúc đồng học có bạn gái, là cái năm nhất đáng yêu cô nương. 096 viên viên mãn mãn, tam, tròn tròn, tràn đầy hai người cứ như vậy như hình với bóng, tròn tròn nhất thời cảm thấy như vậy khá tốt, nhất thời lại cảm thấy như vậy không tốt. Tuy rằng tràn đầy chưa bao giờ sẽ ngại nàng nói chuyện nhiều mà không kiên nhẫn, cái này làm cho nàng thật cao hứng, nhưng là đồng dạng đối phương lời nói không nhiều lắm, thậm chí chưa từng có thông báo linh tinh nói, lời ngon tiếng ngọt càng là tưởng cũng không dám tưởng, này luyến ái nói không mùi vị a. Thế gian này có một số việc không cần phải nói quá rõ ràng, nhưng cũng có một số việc lại nhất định phải nói rõ ràng. Nếu đối phương không thích dùng nói, vậy trực tiếp một chút. Hai người hiện tại đã cắt thăng một bậc, tròn tròn nghiệm đến đại nhị. mà tràn đầy trực tiếp khảo bổn giáo nghiên cứu sinh, hai người vẫn là ở một gian trường học. Trường học học sinh đông đảo, lại đều là thanh xuân niên thiếu, cho nên đại học yêu đương thật đúng là không hiếm thấy. Ngày thường đi học học tập tan học làm bài tập, tiểu tình lự nhị tấn tư ma thời gian liền không có nhiều ít, mà trường học mặt sau vừa lúc có khói nồng đậm rừng cây, buổi tối lâm ảnh chặt chặt chẽ chẽ che khuất ánh sáng, thật sự là một cái hảo địa phương. Tròn tròn biết sau liền cũng lôi kéo tràn đầy nói là đi đi bộ đi bộ, Tràn đầy từ trước đến nay không gì ý kiến. Mùa hè ban đêm mát lạnh sảng khoái, rừng cây nhỏ người vẫn là rất nhiều, nơi trốn sở phong thân mật tiểu tình nữ, nắm tay đắp vai, nam sinh cười giống đóa hoa, nữ sinh rụt rẻ rất nhiều, nhấp miệng cười trộm. Hai người chậm gì gì đi dạo đến một chỗ góc, đang có một đôi tiểu tình lữ ở nơi đó tình trạng ý thiếp. Nữ sinh nói, không cần A, thật nhiều người. Nam sinh nói, không quan hệ lạc, đại gia vội thực, không ai chú ý chúng ta. sau đó nam sinh thử tới rồi nữ sinh bên môi, hai người tranh luận giải nạn phân lên khu khu tràn đầy che miệng giả khụ hai tiếng tiểu tình lữ lạc hoảng mà chạy tròn tròn chú ý tới ngày thường gặp biến bất kinh với nam chúc đồng học giờ phút này mặt đỏ hồng, nàng cười trộm xem ra muốn thông suốt tiếp tục cố gắng hai người đối diện một lát tràn đầy bỗng nhiên khi thân thượng tiền tròn tròn chớp nháy mắt thật dài lông mi lưng dựa đại thụ chậm rãi nhắm mắt lại vốn là tròn vo môi hơi hơi chu lên có vẻ càng đấy đà lông mi run lên run Tâm bang bang phản phất muốn nhảy ra ngực, sở hữu đều tỏ rõ nàng khẩn trương. Đây chính là nụ hôn đầu tiên A. Có thể không khẩn trương. Không biết qua bao lâu, tròn tròn không thể hiểu được, như thế nào còn không thân. Gia hỏa này như thế nào cái gì đều chầm rãi, khó trách có như vậy cái nhũ danh. Bình thường chầm nàng cũng không cảm thấy ngược lại cho rằng đối phương ổn trọng, nhưng loại này thời điểm cũng chầm gì gì chính là muốn quẹ kiểu gì. Vì thế nàng rốt cuộc không kiên nhẫn mở mắt ra, liền nhìn đến trong tay đối phương cầm phiến lá cây ngó trái ngó phải. Phảng phất muốn xem ra đoá hoa. Ngươi làm gì đâu? Tròn tròn kỳ quái hỏi. Tràn đầy vẻ mặt ngây thơ đưa qua trong tay lá cây nói. Nga, ta vừa rồi nhìn đến ngươi trên đầu có phiến lá cây, cho nên rút ngươi hai xuống. Tròn tròn mày nhăn thành một đoàn, miệng chu lên láo cao. Ngươi, tức chết người lạc. Dẫm chân một cái chạy mất. Lưu lại vẻ mặt mờ mịt tràn đầy ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Tràn đầy trở lại ký túc xá, cảm thán nữ nhân tâm đáy biển trâm. rước lấy bạn cùng phòng một trận quỷ cười sói chu truyền thụ kinh nghiệm lúc sau, tràn đầy vẫn là không biết tròn tròn vì cái gì đột nhiên sinh khí. Vì thế ngày hôm sau, tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, đi ký túc xá tìm nàng. Ai ngờ tròn tròn nhìn đến hắn không thèm để ý tới, xoay người liền đi. tràn đầy gãi gãi đầu, chạy nhanh đuổi kịp. Như thế mấy ngày tràn đầy rốt cuộc biết tròn tròn lần này là thực tức giận, chính là hắn lại không biết vì cái gì, thường lui tới chẳng sợ không để ý tới hắn cũng hảo. đều là một lát liền hảo, không biết như thế nào lần này thời gian dài như vậy. Tròn tròn trong lòng cũng khổ, giao cái hũ nuốt bạn trai, thật là có khổ nói không nên lời, cho rằng thật sự hết thể đều ở không nói gì a. Tròn tròn bạn cùng phòng không mấy ngày liền phát hiện hai người không đúng, vừa nghe tròn tròn tố khổ, liền cả kinh nói, gì, các ngươi ở bên nhau lâu như vậy, hắn cũng chưa cùng ngươi cáo quá bạch a. Tròn tròn bất đắc dĩ gật đầu, bạn cùng phòng thở dài, kia tính sao lại thế này a, không minh bạch liền cùng hắn nói a. Tròn tròn cũng đi theo cảm thán, kia làm sao, cái gì đều không nói, chẳng lẽ làm ta nói. Tuy rằng nàng ngày thường là rất có thể nói, nhưng là loại sự tình này muốn nữ sinh mở miệng vẫn là có điểm ngượng ngùng, về sau lại làm nhân ra chú ý tranh cãi. Bạn cùng phòng cũng không gì ý kiến hay, trừ bỏ quăng hắn chính là làm chính hắn tình nộ, bất quá giống như đều không quá đáng tin cậy, bạn cùng phòng than dài nói, ai làm ngươi thích cái hũ nút ta. Tròn tròn cũng thâm cho rằng chính mình xác thật có chút yêu thích kỳ lạ. Hai người ngày thường đều là cùng nhau xuất nhập, mấy ngày liền đều cắt đi cắt, dần dần liền nổi lên lời đồn đãi. Chan đây là trong trường học công nhận cao tài sinh, nghiên cứu sinh đều là tối cao phân thi được tới, hơn nữa hắn mặc quần áo dùng vật đều phi giống nhau vật phẩm. Nói vậy ra thế cũng không tồi, ngũ quan tinh xảo, da mặt trắng nón, diện mạo cũng là hợp đa số nữ sinh tâm ý, tuy rằng tính cách độc đáo một chút, nhưng cũng không ngại ngạnh nàng trở thành thật nhiều nữ sinh lý tưởng đối tượng, tuy rằng đa số thời điểm bị lén đi. mà tròn tròn trừ bỏ nhìn qua đáng yêu một chút, không một chút xuất sắc địa phương, cho nên thật nhiều người đều cho rằng nàng không xứng với với Nam Trúc đồng học, cho nên hai người này vừa thấy chính là chia tay dấu hiệu, thật nhiều đều sau lưng nói lên nhàn thoại. Cái gì, ta liền nói cái kia Lưu Tròn Tròn nội tâm nhiều, mới vừa thượng đại nhất thời liền trăm phương ngàn kế, lại trăm phương ngàn kế cũng vô dụng a, còn không phải bị người quăng. Không sai, tất cả mọi người cho rằng Lưu Tròn Tròn là bị ném cái kia. Lưu Tròn Tròn vốn dĩ liền bực bội thực. Lại trong lúc vô ý nghe được nguyên lai like thật nhiều người đều sau lưng như vậy nghị luận nàng, tức khắc mây đen mù sương, tưởng giải thích lại giải thích không rõ, không biết như thế nào hảo, nàng đời này cũng chưa trải qua quá nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà mây đen vẫn chưa cuốn quanh bao lâu, một ngày nhà ăn ăn cơm, tràn đầy chủ động ngồi vào tròn tròn bên người. Ngày thường hai người ở nhà ăn cũng là cùng nhau ăn cơm, nhưng là gần nhất mấy ngày tròn tròn không yêu rửa gần hắn, vừa thấy đến hắn lại đây liền đoan hộp cơm chạy lấy người. Cho nên lần này tràn đầy phi thường nhanh chóng há mồm nói, tròn tròn, này chu đi nhà ta a chung quanh đồng học đồng thời nhìn hắn, trong đầu đều không hẹn mà cùng toát ra ba chữ, thấy ra trưởng. Sau lưng cười nhạo quá lưu tròn tròn tức khắc sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, phảng phất lửa đốt. Lưu tròn tròn cũng là phi thường ngoài ý muốn, mấy ngày không để ý tới hắn, nghẹn ra như vậy câu nói. Thật nhiều sinh viên nói cái luyến ái, mới đầu đương nhiên là lẫn nhau có hảo cảm, đa số đều không có nghĩ tới về sau sẽ thế nào. Có thể hay không kết hôn, có thể hay không có tương lai, đa số đều không phải quá nghiêm túc, mà nghiêm túc thấy gia trưởng đã có thể đều là buôn kết hôn đi. Cho nên tràn đầy làm cho mọi người mặt nói như vậy, gián tiếp chính là nói muốn cùng Lưu tròn tròn kết hôn. tràn đầy tựa hồ sợ tròn tròn nghe không rõ, lại chậm rãi nói, ta mẹ muốn gặp người. Lưu tròn tròn chấp trước mắt, sau đó mặt đỏ, lại sau đó chạy ra nhà ăn. Chương 97-097 097 viên viên mãn mãn, 4. Chan đây cùng tròn tròn ở trường học thư viện. Tiểu cứu cứu muốn kết hôn lạc, tuần sau. Chan đây ngồi ở tròn tròn đối diện, chậm gì gì nói như vậy. Chỉ trước mắt hai người nhận thức hai năm, tròn tròn đã thực hiểu biết đối phương tính cách, tích tự như kim tới rồi trình độ nhất định cũng là không ai. Này câu ngụ ý chính là hắn tuần sau phải đi về, đối với nàng nói mặt khác một tầng ý tứ là mời nàng cùng nhau trở về. Nhưng là nhân ra chính là không nói thẳng mời nàng đi, còn muốn nàng đoán tới đoán đi, hoặc là hỏi tới hỏi lui. nàng bắt đầu thật là thực bực bội chính là gặp người như vậy cũng là không có cách từ khi một năm trước đối phương mời nàng về nhà thấy cha mẹ sau nàng đã nhận mệnh, đây là một cái không thích biểu đạt càng không thích đem lời ngon tiếng ngọt quải bên miệng người lấy hắn có biện pháp nào ai làm nàng thích hắn đâu tròn tròn đem bên thai tóc mái đừng nhĩ sau xoay chuyển đôi mắt nói nga vậy ngươi trở về đi không cần lo lắng cho ta ta này chu liền ở trường học ôn tập công khóa hảo tràn đầy vốn dĩ chậm gì, gì nhìn chuyên nghiệp thư Vừa nghe lời này liền ngẩng đầu, xem tròn tròn đang sáng tinh tinh đôi mắt, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn hắn. Hắn lại cúi đầu, "Phiên hai trang thư, tựa hồ không quá xem đi xuống, nhưng mà hắn hự nửa ngày, rốt cuộc nói ra, "Nếu không ngươi cùng ta cùng nhau trở về." Ngẹn câu nói ra tới cũng thật không dễ dàng, tròn tròn trong lòng yên lặng tưởng, nhưng mà nàng chính là thích như vậy cậu hắn, rõ ràng hiểu biết hắn ý đồ, nhưng chính là không nói, này hai cái cũng là biến hữu. Tròn tròn cùng tràn đầy đi qua nhà hắn vài lần. mỗi lần đều rất vui vẻ, chủ yếu là tràn đầy người nhà đều phi thường hảo, cùng tràn đầy kia chậm gì gì tính tình hoàn toàn là bất đồng. hai cái tỷ tỷ nhiệt tình hiếu khách, lại lớn lên xinh đẹp, liêu thời trang liêu đọc sách liêu bạn trai đều thực liêu tới, có đôi khi hắn đại tỷ nhị tỷ còn sẽ thực lòng căm phẫn cùng nàng cùng nhau phê phán tràn đầy phong độ, chậm gì gì tính tình, nói đến hứng thú vài người còn muốn nâng chen chúc mừng hạ, tròn tròn tưởng đây mới là người bình thường tư duy a, tràn đầy mụ mụ cũng càng là hảo ở chung. không đi phía trước nàng hỏi tràn đầy nhà hắn là làm gì đó, người trong nhà đều là làm gì, biết được hắn ba là cái công ty lớn lao tổng, vẫn là nổi danh điền sản công ty, mà mẹ nó cũng là cái nữ cường nhân tới, khai siêu thị khởi công xưởng, thật nhiều đầu tư tới, kỳ thật nàng là từ màu xanh ra trời đầu thứ người khác quản lý, bất quá ngoại giới đều cảm thấy nàng vẫn là rất lợi hại nữ nhân, đây cũng là cái tốt đẹp hiểu lầm. chon chon biết được này đó, liền hảo một trận thấp vọng cảm thấy chính mình liền một bình thường công nhân ra nữ nhi. thật sự cùng nhân gia có điểm môn không đăng hộ không đối. bất quá cùng tràn đầy nói chuyện lâu như vậy, cảm tình cũng là có. như vậy từ bỏ cũng đáng tiếc. đi vẫn là muốn đi, nàng cũng sẽ không giấu giếm gì. cùng lắm thì nhân gia ghét bỏ nàng, nàng liền lại rời đi hảo. ai ngờ đi tràn đầy ra hết thể cùng nàng tưởng không giống nhau. mọi người đối nàng đã đến đều biểu hiện ra 12 vạn phần nhiệt tình. đặc biệt là tràn đầy ba mẹ, đều là một bộ mặt mày hồng hào bộ dáng, cười nếp gấp đều mau ra đây. Nơi này liền không thể không để tràn đầy ra cao nhan giá trị, người một nhà không biết ăn gì tiền đan rượu rượu, như thế nào hơn 20 tỷ tỷ cùng hơn 40 mụ mụ đều là như vậy xinh đẹp, đều nhìn không ra tuổi, cho nên cười ra nếp gấp cũng coi như là khó được. Vu Đại Hải là thiệt tình vui vẻ, không nghĩ tới nhi tử còn không có tốt nghiệp là có thể quải cái tức phụ về nhà, hắn đằng trước còn sâu tới, có cái ông bạn già trong nhà cũng là có đứa con trai, cũng là không thích nói chuyện. Chính là không nhi tử như vậy bản lĩnh khảo cái hảo đại học còn thượng nghiên cứu sinh, kia ông bạn già nhi tử liền đi theo hắn ba ở hắn trong công ty đi làm, làm người nhưng thật ra kiên định nghiêm túc, nhưng chính là 25-26, một cái đối tượng cũng chưa nói thành, trong nhà không biết nhờ người giới thiệu nhiều ít cái, nhân ra đều ngại hắn không thích nói chuyện. Vu Đại Hải biết được liền sầu nhà mình cái này, nghị cũng 20 suốt đầu, này nếu không phải còn ở đi học, cũng đã sớm thắc cá nhân cấp bảo cái môi. Hắn tưởng nhà hắn của cải hẳn là vẫn là có tiểu cô nương vui, từ màu xanh ra trời nghe hắn như vậy niệm ngậm liền không cấm trợn trán mắt, nhi tử muốn diện mạo có diện mạo, có bằng cấp có bằng cấp, gì gì đều không kém, như thế nào liền xấu. Hai cái khuê nữ mới hẳn là hảo hảo tìm mới đúng, rốt cuộc thời buổi này tìm cái hảo nam nhân nhưng không dễ dàng, nữ nhi nhóm lại đều là sủng đại, tới rồi nhà chồng chịu ủy khuất nhưng như thế nào hảo? Vũ đại hải lẩm bẩm, ai dám cho ta khuê nữ ủy khuất chịu. Ai ngờ không bao lâu Nhi tử liền mang ra tới cái xinh đẹp rộng rãi tiểu cô nương tới, nói ngọt muốn mệnh, gặp người chào hỏi, luôn là cười ha hả, còn với ai đều có thể liêu tới, so nhi tử đều thuận mắt không biết nhiều ít lần. Vu Đại Hải lúc này hoàn toàn yên tâm, chạy nhanh cùng Tức phụ nói, cấp chuẩn bị lễ gặp mặt ta, ngươi nói một chút tràn đầy đứa nhỏ này, mang Tức phụ về nhà cũng không nói lên tiếng kêu gọi, làm cho ta này luống cuống tay chân cũng không chuẩn bị lễ vật. Dựa theo địa phương phong tục, nhà gái lần đầu tiên tới nhà trai ra nhà trai bên này muốn chuẩn bị lễ gặp mặt có người ra sẽ đưa cái trang sức linh tinh cũng có người ra liền trực tiếp bao cái đại hồng bao lấy coi coi trọng từ màu xanh ra trời cũng không có đương bà bà kinh nghiệm trực tiếp cùng vu đại hải thương lượng liền bao cái đại hồng bao hảo vu đại hải gật đầu bao cái đại vì thế từ màu xanh ra trời liền thật sự bao cái đại này cũng quá nhiều đi Nếu thật dày một cái đại hồng bao lưu tròn tròn không biết làm sao lặng lẽ hỏi tràn đầy này cũng quá nhiều đi chan đầy nói Mẹ cho ngươi liền thu đi. Tròn tròn gật gật đầu, nếu tràn đầy nói như vậy, vậy nhận lấy đi, trong lòng ngọt ngào tưởng, tràn đầy người nhà xem ra đều thực thích nàng đâu. Sau khi trở về, tràn đầy liền đề nghị đi tròn tròn ra nhìn xem, tròn tròn cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy tiểu tử này như thế nào thông suốt, kỳ thật tràn đầy gì đều hiểu chính là không thích nói, trong lòng biết là được, chủ yếu cho rằng. Tròn tròn quê nhà phương Nam nhị tuyến thành thị tiểu huyện thành, ly kinh thành khá xa, hai người liền tuyển cái trường một chút kỳ nghỉ năm một đi. Năm một phóng 3 ngày giả, ngồi xe lửa muốn 7-8 tiếng đồng hồ, tới rồi thiên cũng đen, nhà ga ở thị nội đi tròn tròn ra còn muốn lại đổi xe, tràn đầy liền trực tiếp ở thị nội mua đủ đồ vật, sau đó đánh chiếc xe qua đi. Không cần mua nhiều như vậy đồ vật, nhà ta ít người cũng ăn không hết ta. Thấy tràn đầy mua một đống trái cây đồ ăn vặt, thuốc lá và rượu trà đường, còn có các loại thực phẩm chức năng, đều mau đem người siêu thị dọn, ước chừng chất đầy xe taxi cốp xe cùng với ghế sau, tròn tròn như mày nói. Kỳ thật vừa rồi mua thời điểm tròn tròn liền vẫn luôn ở ngăn đón, thấy cái mặt dùng mua nhiều như vậy đồ vật sao. Mua điểm ý tứ hạ không phải được rồi, cho nên hai người vừa rồi chính là một cái ngạnh hướng trong xe tắc, một cái liền hướng ngoài xe lấy, bất quá nhất vẫn là không có thể ngăn cản đối phương, Tràn đầy ngày thường nhìn qua một bộ mềm mại tính tình, kỳ thật có một số việc lại là dị thường kiên quyết, dùng từ màu xanh ra trời nói, chính là héo chủ ý chính đâu. Không nhiều lắm, tròn tròn thở dài, cũng chỉ có thể từ hắn. Tròn tròn ra là ở nhà máy phân hóa học người nhà tiểu khu, thực lao thực cũ tiểu khu, hắn ba mẹ đều là nhà máy phân hóa học lao công nhân, bọn họ chính là đầu mấy phê và ở. Tròn tròn gia đình dân cư rất đơn giản, nàng là con gái một, tròn tròn ba mẹ hưởng ứng quốc gia kêu gọi, không lại cho nàng sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội. một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, cũng không gì cực phẩm thân thích. Ta lần này trở về cũng không nói cho bọn họ, bất quá ta ba cái này điểm hẳn là tan tầm, hiện tại mùa hế hàng giống nhau không trở về ban. Ta mẹ năm trước liền về hưu, hiện tại hẳn là ở nhà đi. Nghỉ vẽ xe không tốt lắm mua, lần này trở về cũng tương đối cấp, cho nên lưu tròn tròn liền không nói cho trong nhà muốn mang cái đồng học về nhà, hơn nữa nàng có điểm ngượng ngùng, còn ở đi học liền mang đối tượng về nhà, cho nên liền làm hồi đa điểu, về đến nhà lại nói hảo. Tròn tròn cha mẹ đều ở nhà máy phân hóa học công tác, thuộc về đặc thù ngành nghề, cho nên tròn tròn mẹ 45 tuổi liền về hưu. Tròn tròn, như thế nào đã trở lại? Đến nhà nàng dưới lầu khi, vừa lúc đụng tới từ bên ngoài trở về một tan mặc nhà máy phân hóa học quần áo lao động trung niên nam nhân, đúng là tròn tròn ba ba. Tròn tròn ba giống như rất kinh ngạc tròn tròn đột nhiên trở về, bởi vì trong nhà ly kinh thành khá xa, giống nhau tròn tròn chính là Trung Thu, 11 hoặc là Tết âm lịch thời điểm mới trở về, năm một giả chỉ có 3 ngày qua hồi không đủ lan lộn. Nga, ân tròn tròn có điểm ngượng ngùng nói, ba, đây là với năm Trúc, ta đồng học, ách kiêm bằng hữu. Ngày thường rất hào phóng rộng rãi tiểu cô nương, một gặp được loại sự tình này ngược lại ngượng ngùng lên. Thúc thúc, ngài hảo. tràn đầy vội chào hỏi. Nữ nhi bằng hữu không ít, bất quá nhưng cho tới bây giờ không có như vậy chính chính thức thức mang cái nam sinh trở về. Lại như vậy giới thiệu, tròn tròn ba lập tức liền minh bạch đây là nữ nhi đối tượng, hiện tại mặt đỏ hồng xem ra là ngượng ngùng. Tròn tròn ba lập tức bắt đầu xem kỹ đối phương, ân, lớn lên dáng vẻ đường đường, chính là trắng điểm. Lại xem một đống đồ vật. Hiểu lễ phép là hiểu lễ phép bất quá này cũng quá nhiều đi, có điểm lãng phí, nhưng khỏe miệng vẫn là không tự giác hướng lên trên kiểu. Tới liền tới rồi, còn mang thứ gì, trước vào nhà đi. Hẳn là, ba người đem thành sơn đồ vật rốt cuộc dọn đến trong phòng, tròn tròn hô, nhỏ hơn trước ngồi, tròn tròn cấp đảo chén nước. Nga, ta mẹ đâu? Tròn tròn đáp ứng vào để đi đổ nước biên nói. Tròn tròn ba lúc này đã vào đường trong, nghe được tròn tròn hỏi chuyện, liền nói, Nga, đi ra ngoài xuyến môn đi. Ta gọi điện thoại kêu nàng trở về. Uống nước, tròn Chon đem ly nước đưa cho Chan Đầy, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật, đồ vật đều chồng chất đến phòng bếp, chờ nàng mẹ trở về nhìn xem, lại thu hồi tới. Chan Đầy uống một ngụm, đem thủy phóng phòng khách bàn trà, Cũng cùng nàng đi phòng bếp thu thập. tròn Chon Ba ở phòng ngủ gọi điện thoại, ngữ khí có điểm sốt ruột dường như, nhưng lại hạ giọng nói, "Ngươi chạy nhanh trở về a, khuê nữ mang bạn trai về nhà, nhanh lên a." Bên kia không biết nói gì đó. Vậy ngươi liền tìm cái lấy cớ, liền nói trong nhà có sự A, không trở lại sao được A sớm cùng ngươi đừng cũng đừng làm đừng làm, ta nhiều hồi điểm ban là được, ngươi càng không nghe. Tròn tròn mẹ về hưu sau, không nghĩ nhàn ở nhà, liền ở tiểu khu bên cạnh một nhà tiệm cơm nhỏ làm công, tròn tròn ba không quá đồng ý, bất quá gần nhất nhị thuốc gia nhi tử trung khảo thất lợi muốn chọn giáo mới có thể thượng cao trung, mượn đi hai vạn đồng tiền, nhà hắn cũng có đi học hải tử, lập tức kinh tế liền khẩn trương. Tròn tròn mở ra tủ lạnh. Phát hiện tủ lạnh liền hai bàn đồ ăn đế, nửa cái màn đầu, mới mẻ rau xanh một chút đều không có, liền nói, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật hảo. Tràn đầy gật đầu, ta bồi người đi. Hai người lâm ra cửa khẩu, tròn tròn hướng bùng trong hô một tiếng, ba, ta cùng tràn đầy đi ra ngoài một chút. Khuê nữ A. Tròn tròn ba nghe được thanh âm từ bùng trong ra tới vừa muốn nói gì, nhưng hai người đã đi ra ngoài. Hai người ra tới quẻo trái quẻo phải, tròn tròn có điểm ngần người, mới không đến nửa năm không trở về. Nguyên lai like chợ bán thức ăn đã bị vây quanh lên, hủy đi. Chợ rau không biết dọn đi đâu vậy, đành phải tìm người hỏi, vừa hỏi không quan trọng. Nguyên lai like chợ rau hủy đi, tân chợ rau còn không có kiến, hiện tại phụ cận mua đồ ăn nhiều đi phụ cận một nhà siêu thị. Hai người đi bộ ra tới, tràn đầy xem tiểu khu phụ cận có ra cơm, sinh ý còn khá tốt. Người đến người đi, nói vậy hương vị không tồi, liền đề nghị không cần mua đồ ăn nấu cơm như vậy phiền thoái. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, liền trực tiếp đóng gói gọi món ăn trở về. Tròn tròn tưởng tượng cũng là như vậy hồi sự, hai người đã rất quen thuộc, đảo không đến mức chú ý quá nhiều, ngày mai người một nhà lại làm đốn tốt cũng là giống nhau. Vì thế tròn tròn cùng tràn đầy liền vào tiểu tiệm cơm. Đúng là cơm chiều thời gian, tiểu tiệm cơm vốn là không lớn, lúc này càng là khí thế ngất trời. Hai người mới vừa đi vào, quay sau một ăn mặc đỏ thấm áo ngắn trung niên nữ nhân liền thấy được, liền kêu bên cạnh nghiêm ở gọi điện thoại phụ nữ, lưu tỷ, vội muốn chết ngươi còn gọi điện thoại, chạy nhanh như hô khách nhân A. hai vị bên trong thỉnh an chút cái gì sau một chính là cùng tròn tròn các nàng nói bên cạnh chính gọi điện thoại lưu tỷ vội vàng treo lên điện thoại đối hồng quái phụ nữ nói ngượng ngùng phượng tỷ trong nhà có điểm sự muốn cho ta chạy nhanh trở về nay phụ nữ chính là tròn tròn mẹ bất quá hiện tại nàng sơn đối với cửa người trong phòng lại nhiều cho nên tròn tròn cũng không có trước tiên nhận ra tới kia phượng tỷ đang ở cầm tính toán khí ấn tới ấn đi không biết ở tính cái gì nghe được tròn tròn mẹ nó lời nói lập tức thay đổi sắc mặt thanh âm tăng lớn âm dương quái khi nói cái gì ta không nghe lầm đi trong nhà chuyện gì à lưu tỷ ngươi phải cho ta lược sạp nơi này nhiều như vậy khách nhân không thấy được sao nàng thanh âm một đại chung quanh khách nhân ánh mắt liền đều bị hấp dẫn lại đây mới vừa tiến vào tròn tròn bọn họ tự nhiên cũng hướng bên này xem nay không xem không quan trọng vừa thấy nguyên lai là chính mình thân mụ tròn tròn giật mình hô mẹ tròn tròn mẹ lúc này chính vẻ mặt khó xử cùng phượng tỷ xin lỗi Thật sự ngượng ngùng, ta cũng biết như vậy thật sự không tốt, nhưng là trong nhà thật sự có việc. Kỳ thật tiệm cơm còn có hai cái người phục vụ, vội khẳng định là vội lại đây, bất quá phượng tỷ chính là cảm thấy nếu là làm nàng cứ như vậy đi rồi, về sau nhất định phải đặng cái mũi lên mặt, cho nên nhất định phải ở phía trước liền chân áp trụ, làm nàng viên không ra đa dạng, cho nên thái độ càng ngày càng không tốt. Chiếu ngươi nói như vậy, ai có việc là có thể trực tiếp đi rồi, ta đây này cửa hàng còn khai không khai, sinh ý cũng không cần làm. ngươi phải đi cũng đúng trực tiếp cúc đi đừng tới ta tròn tròn mẹ vẻ mặt khó xử bên cạnh người phục vụ thu mâm đồ ăn trở về liền giải vây nói phượng tỷ lưu tỷ có việc khiến cho nàng đi trước ta quay đầu lại nhiều làm điểm giống nhau phượng tỷ đem trừng mắt ngươi một cái có thể đỉnh hai cái sao ngươi hảo bản lĩnh a như vậy có bản lĩnh ta này tiểu điếm có phải hay không chịu thiệt ngài người nọ co rụt lại cổ xấu hổ tiến phòng bếp đi phượng tỷ lại quay đầu đối tròn tròn mẹ nói Phiền thoái ngươi chạy nhanh làm việc đi, không làm liền trực tiếp chạy lấy người, ta này không bỏ xuống được ngài này tôn đại Phật. Ngươi câm mồm. Tròn tròn thật sự nghe không nổi nữa, chạy tới ôm nàng mụ mụ Tròn tròn, ngươi như thế nào tới chỗ này, ai nói cho ngươi? Tròn tròn mẹ không nghĩ tới sẽ nhìn đến chính mình nữ nhi, nàng gạt nữ nhi tới này làm công, không có biện pháp, nếu là làm nữ nhi biết nhất định phi thường phản đối, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Tròn tròn đem nàng mẹ kéo ra phía sau mình, mẹ. Ngươi ở chỗ này đánh cái gì công? Nàng rất buồn bực, trong nhà coi như một cái nữ nhi, dùng tiền nhiều nhất chính là nàng đi học, nhưng là hắn ba có tiền lương, nàng mẹ cũng có tiền hưu, như thế nào cũng không đến tình trạng này, làm gì muốn ủy khuất chính mình. Chon tròn mặc kệ kia bộ, khi trực tiếp cùng kia Phượng Tỷ nói, ngươi nghe, ta mẹ không làm. Ai ngờ Phượng Tỷ vẫn chưa biến sắc mặt, Vân Đạm Phong Thanh nói, Hảo A, Hảo Tẩu không tiễn. Nàng nơi này tuy rằng không phải thật tốt địa phương. nhưng là giống đối phương loại này bốn năm chục tuổi phụ nữ trung niên muốn tìm công tác nhưng không dễ dàng cho nên nàng cũng không sợ đối phương đi phượng tỷ ngươi đừng nghe hài tử nói bậy ta không phải không làm chính là thỉnh một lát giả ngày mai khẳng định tới tròn tròn vội vàng nói nàng vẫn là rất sợ mất đi này phân công nơi này tuy rằng vất vả điểm nhưng tránh lại không ít nàng tuổi không nhỏ muốn tìm phân công không dễ dàng mẹ ơi cái gì nói bậy ta là nghiêm túc nữ nhân này như vậy quá mức làm gì tại đây làm công a Tròn tròn ngươi đi về trước, ta một lát liền trở về a, đừng nói nữa. Tròn tròn mẹ ý đồ làm nữ nhi chạy nhanh trở về. Lưu tròn tròn không có biện pháp, chỉ phải lôi kéo tràn đẩy tưởng đi về trước lại nói, ai ngờ lại nghe được kia phượng tỷ đắc ý nói, này liền đúng rồi, lưu tỷ, không phải ta nói ngươi, một phen tuổi còn thượng nào tìm công tác, đừng không có việc gì cả ngày lao nghị thỉnh cái gì giả, ngươi không làm có bó lớn người xếp hàng chờ đâu. Buồn cười, ngươi không cần quá phận, Ta nói cho ngươi ta mẹ sẽ không lại ở ngươi nơi này làm, ngươi chạy nhanh tìm người khác đi. Mẹ, chúng ta đi. Tròn tròn chết sống một hai phải đem nàng mẹ lôi đi, tròn tròn mẹ cũng chỉ có thể cùng nàng đi rồi. Tràn đầy cùng bạn gái nói, tròn tròn đừng như vậy cấp đi. Không đi còn làm gì. Ăn cơm tràn đầy quay đầu tìm cái mới vừa đi khách nhân cái bản, chúng ta hiện tại là khách nhân, phiền thoái này bản thu một chút. Lại quay đầu tiếp đón tròn tròn mẹ con ngồi xuống. tròn tròn mẹ ở chỗ này làm vài tháng thật đúng là chưa làm qua khách nhân, đêm nay thượng vội cũng là lòng bản chân búc hỏa, ngồi xuống vừa lúc nghỉ ngơi. Kia phượng tỷ thấy vừa rồi còn cùng nàng tranh mặt đỏ hai hồng hai người cư nhiên còn muốn nàng tiếp đón, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nhưng nàng lại luyến tiếp sinh ý chạy trốn, không tình nguyện tiếp đón mới vừa đi vào người phục vụ thu thập cái bản, chính mình lại cầm thực đơn làm cho bọn họ gọi món ăn, trong miệng còn khinh thường nói, ta nơi này chính là chính thức tiệm cơm, không phải quán mì nhỏ tử. Tràn đầy tiếp nhận thực đơn đưa cho bạn gái, nhìn Phượng tỷ nói, chúng ta ăn nổi. Tròn tròn cũng không hàng hồ, điểm mấy cái hảo đồ ăn, có cá có thịt có tôm còn chuyên chọn quý điểm, điểm chọn vẹn mãn vưu ngại không đủ, lại bỏ thêm vài cái đồ ăn, đóng gói. Tuy rằng này tiệm cơm nhỏ đồ ăn cũng không quý, đều là phụ cận tiểu khu tới ăn, nhưng hiện tại thời buổi này đi tiệm ăn cũng không phải đa số, đa số đều là trong nhà có khách nhân hoặc là ước bằng hữu tới ăn cơm, rất ít có nhà mình tới tiệm cơm xào rau ăn. Rốt cuộc mua đồ ăn chính mình làm muốn tỉnh rất nhiều, cho nên tròn tròn mẹ vẫn luôn đang nói, quá lãng phí, không cần điểm. Nhưng là đối mặt Phượng tỷ kia khó coi sắc mặt, nàng lại cảm thấy hả giận, lại là sầu lo, cuối cùng dẫn theo hộp đồ ăn trở về, tròn tròn mẹ còn ở niệm điêu, thật sự quá lãng phí. Buổi tối người một nhà ăn cơm xong, tròn tròn mới chính thức cùng ba mẹ tâm sự, mẹ, nhà ta đến nảy nông nỗi sao? Ngại như thế nào không cùng ta nói a, Làm gì muốn đi kia địa phương làm công, chịu nhân ra khí? Tròn tròn mẹ thở dài, lúc này mới nói về nguyên lai nhà nàng nhị thúc gia nhi tử chọn giáo phải dùng tiền, mượn đi rồi hai vạn, nhà hắn có điểm chứng trọi đá, cho nên tròn tròn mẹ mới đi làm công, không nghĩ tới làm nữ nhi trực tiếp được vào, đặc biệt vẫn là nữ nhi mang đối tượng trở về thời điểm, làm nhân ra nhìn chê cười, bất quá này nam sinh nhìn qua lại rất ổn trọng, vừa rồi còn giúp nàng xuất đầu, hẳn là sẽ không khinh thường nhà nàng. Tròn tròn thập phần ấy nấy, buổi tối cùng nàng mẹ nằm một chiếc giường, nhỏ giọng nói, mẹ. Ngươi nhất định không thể lại đi, ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền, còn có nhị thúc kia, nhà hắn thiếu tiền, ta ngày mai liền đi muốn, năm trước mượn như thế nào cũng phải nhường hắn còn chút, hắn lại không phải không có tiền. Nhị thúc gia thường xuyên nói nhà mình nông thôn, không có tiền, muốn cùng ca ca vay tiền, chuyện gì đều chạy tới mượn, kỳ thật nhà hắn tuy rằng nông thôn, nhưng điều kiện một chút cũng không kém, bao cái vườn trái cây không biết nhiều kiếm tiền, nhưng chính là muốn cùng hắn ba khóc than. thì thật cũng là cảm thấy năm đó nàng ra ra đem nhà máy phân hóa học công tác để lại cho nàng ba bất mãn cho nên mấy năm nay vẫn luôn ở lan lộn mà hắn ba cũng cảm thấy thật sự thẹn với đệ đệ liền vẫn luôn ta cần ta cứ lấy không tốt không tốt ngươi đối tượng vừa tới ra liền lộng này đó tao tâm sự không tốt ngươi đừng động chuyện này tròn tròn vội vàng nói nàng không nghĩ làm bọn nhỏ trộn lẫn việc này huống hồ làm người cảm thấy nhà nàng người không hảo ở chung hư nữ nhi nhân duyên có gì không tốt hắn không ngại Tràn đầy thật sự không ngại, nhà hắn cực phẩm thân thích không biết nhiều ít, tuy rằng hắn sau khi sinh đã không còn như thế nào quái dày bọn họ, nhưng là hắn vẫn như cũ nghe mẹ nó nói qua không ít, đặc biệt là nhị thúc cùng tam thuốc gia sự, hiện tại nhị thuốc gia còn mỗi ngày vì tiền vì một chút việc nhỏ là có thể làm cho sở hữu thân thích mặt vung tay đánh nhau. Cho nên tràn đầy thật sự cảm thấy tròn tròn nhị thuốc loại này thật sự chút lòng thành, mà bọn họ đề ra hộp điểm tâm đi lúc sau, tròn tròn nhị thuốc phi thường thống khoái đem tiền còn, một câu vô nghĩa cũng không có. Làm tròn tròn có điểm không thể hiểu được. Trở về thời điểm tròn tròn liền đối tràn đầy nói thầm vài câu, tràn đầy tắc cười mà không nói. Tràn đầy đã đến tự nhiên đã chịu lưu ra nhiệt liệt hoan nghênh, tròn tròn ba mẹ đối hắn phi thường vừa lòng, cảm thấy đứa nhỏ này còn ở đi học cứ như vậy thành thủ cổ trọng, nhất định không sai được, làm tròn tròn muốn trắng ra mắt. Bất quá duy nhất lo lắng chính là nhân ra điều kiện thật tốt quá, tròn tròn mẹ trộn cùng tròn tròn ba nói, những cái đó thực phẩm chức năng vừa thấy liền rất quý bộ dáng. Xem hắn ăn mặc liền không phải giống nhau gia đình, chúng ta xứng với. Liên ngươi nhọc lòng nhiều, bọn nhỏ hảo là được, tưởng quá nhiều cũng vô dụng, chúng ta cũng không cần nhân ra dưỡng. Tròn tròn ba nói như vậy, sẽ không kéo nữ nhi chân sau là được. Cũng là. mươi 98 triển bằng kết hôn, thần mua. 098 triển bằng kết hôn. Mẹ, ngài nhanh lên đi. Ta đây là đi đương bạn lang kết quả đi so khách khứa còn vãn, cái này kêu chuyện gì? Nhạc Văn Tiểu nói về năm trăm hai 520 con khâu tiểu sơn biên tùng tùng trên cổ đánh tốt cả vạn, biên vẻ mặt bất đắc di triều mẹ nó kia phòng tê Nhà hắn phòng ở là Tân tiểu khu 2 phòng một sảnh, diện tích tuy rằng không lớn, nhưng trang hoàng rất ấm áp, tiểu sơn mẹ mỗi ngày nằm ở phòng ngủ trên giường đều đến cảm thán hạ, ta nhi tử tiền đồ. Muốn nói cũng là có đạo lý, rốt cuộc có thể ở hiện giờ tức đất tức vàng thành phố tê mua đống trung tâm thành phố phòng ở, xác thật là cần phải có chút thực lực. kỳ thật tiểu sơn cũng không cảm thấy chính mình có gì thực lực chỉ là đuổi kịp hảo thời điểm có cái hảo huynh đệ tìm cái hảo công tác tới tới đừng thúc giục ta này còn không phải là vì ngươi sao ta không hảo hảo đảo sức hạ nhân ra còn tưởng rằng ngươi không bản lĩnh đâu tiểu sơn mẹ là cái bình thường phụ nữ trung niên một mình làm lụng vất vả nửa đời đem nhi tử lôi kéo đại rốt cuộc có thể dừng lại hưởng hưởng phúc lại vẫn như cũ quá đơn giản hôm nay thái độ khác thường đem tự nhận nhất thể diện quần áo lấy ra tới xuyên Mẹ, nay quần áo đẹp, ngươi ngày thường chính là quá tỉnh, ta có thể kiếm tiền, ngươi đừng luyến tiếp tiêu tiền. Khâu Tiểu Sơn xem nàng mẹ rốt cuộc bỏ được trang điểm một hồi, vội khen nói. Phi, ăn xài phung phí đều tiêu hết, lấy gì cưới vợ. Nói đến này nàng lại thở dài nói, ngươi nhìn xem nhân gia triển bằng, cùng ngươi một bên đại, nhân gia hôm nay liền kết hôn, ngươi liền cái tức phụ bóng dáng đều không có, ai. Nhắc tới cái này, Khâu Tiểu Sơn cũng thực buồn rầu, hắn cũng không nghĩ như vậy. chỉ là vừa thấy nữ hài tử liền nói không ra lời nói bao nhiêu lần thân cận đều bị hắn làm tạm nhân ra nữ nhân nhất trí cho rằng hắn không yêu phản ứng người thành phố tê nhất cụ quy mô khách sạn năm sao lúc này đang ở chuẩn bị một hồi tiệc cưới lớn nhất tiến hội thính lúc này đã kín người hết chỗ mọi người quần áo khéo léo mặt mang mỉm cười trong phòng bãi mãn hoa tươi rượu ngon món ngon tùy ý lấy dùng khâu tiểu sơn một đường nhanh như điện chớp đem xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe lãnh mẹ nó liền vào khách sạn Ngươi còn không có tiến yến hội thính, điện thoại liền vang lên, là từ triển bằng đánh tới, muốn một khối đi tiếp tân ương. Tiểu tử ngươi cũng thật có thể cọ sát từ triển bằng từ bên trong ra tới, hai bên đi theo mấy cái tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi, đều là thuần một sát xuyên Tây Trang đeo cả vạn, từ triển bằng đi ở trung gian lại đặc biệt thấy được. dáng người cao dài, ngũ quan tinh xảo, có nề nếp mặc vào Tây Trang cũng che giấu không được hắn đi đến chạy đi đâu là cái vật phát sáng sự thật. Hải, đừng khâu tiểu sơn tả hữu nhìn xem. mẹ nó đã tự động đánh vào khách khứa tịch cùng nhân gia trò chuyện lên lúc này mới yên tâm lớn mật nói còn không phải ta mẹ quang trang điểm liền hoa mau mở giờ ai tư truyền bằng là ở tỷ phu gia trường đại này hôn lễ tự nhiên vu đại hải cũng thỉnh không ít người bạn bè thân thích tới tràn đầy một đại sảnh náo nhiệt nóc nhà đều mau sốc tự nhiên cũng có không ít khâu mụ mụ nhận thức hương thân nữ nhân này trang điểm là thiên kinh địa nghĩa đợi chút cũng là hẳn là dù sao thời gian còn sớm tư truyền bằng bên cạnh một cái mang mắt kính Lịch sử văn nhã nam sĩ nói, từ truyền bằng đại học học kinh mậu, còn ở đại nhị thời điểm liền tổ kiến chính mình mậu dịch công ty, mấy năm nay tuy rằng tỷ phu vu đại hải cùng tỷ tỷ từ màu xanh ra trời cũng cung cấp không ít trợ giúp, nhưng chân chân chính chính có thể phát triển trở thành cả nước số đại mậu dịch công ty cũng là bằng hắn thật bản lĩnh. Hắn bên cạnh những người này có hắn đại học đồng học lúc trước cùng nhau gây dựng sự nghiệp, có hậu tới gia nhập, đặc biệt bội phục hắn bản lĩnh. Cũng đều biết này Khâu Tiểu Sơn là từ triển bằng từ nhỏ một khối chơi đến đại thiết anh em, tuy rằng chỉ là cái xe vận tải tài xế, nhưng luôn ngữ gian lại không khác thường. Khâu Tiểu Sơn cũng không cảm thấy chính mình so nhân ra thiếu gì, cho nên cũng là biểu hiện phi thường tự nhiên, thường xuyên qua lại ở chung còn tính không tồi. Nói là con sớm, kỳ thật thời gian đã không sai biệt lắm, mấy người không hề vô nghĩa, xuống lầu đánh xe đi tiếp Tân Nương. Con Hảo Tân Nương liền ở tại nội thành, là thành phố tê người địa phương. Lái xe không có 5 phút tới rồi. Tân Nương cùng Từ Triển Bằng là một khu nhà tốt nghiệp đại học, sau lại cùng nhau gây dựng sự nghiệp, hai người mười năm nhiều năm cảm tình, một đường đi tới đặc biệt không dễ dàng, cho nên Từ Triển Bằng đặc biệt quý trọng bọn họ chi gian cảm tình. Điện lễ thời gian, tí nghi ở trên đài nói lửa tình nói, năm lần bảy lượt thiếu chút nữa đem Tân Nương lộng khóc. Trai tài gái sắc, thật nhiều người cảm thán thật là giai ngẫu thiên thành, đương có người hiểu chuyện hỏi lúc trước là ai truy ai nha. Từ Triển Bằng tắt trực tiếp lớn tiếng nói: Đương nhiên là ta truy nàng. Tân Nương ngượng ngùng cười, nàng tưởng hắn luôn là như vậy cho nàng mặt mũi. rõ ràng lúc trước chính là nàng xem từ triển bằng qua xoái, còn mỗi ngày banh cái mặt, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng quá thú vị, mới truy hắn, lại không nghĩ rằng một cái quyết định, hai người một đường đi qua mười mấy năm, hiện giờ cư nhiên đều phải kết hôn. Trên đài vô cùng náo nhiệt, từ màu xanh ra trời cùng Vu đại hải làm nhà trai ra trưởng cùng nhà gái ra trưởng trò chuyện với nhau thật vui, lại không có thấy yến hội thính một góc. hai lại đôi mắt chính nhìn chằm chằm trên đài từ triển bằng nơi đó ta nhi tử chính là tiên đồ tại như vậy đại khách sạn làm hôn lễ còn cưới như vậy xinh đẹp tức phụ này nếu là trước kia quả thực không dám tưởng a không được ta phải đến gần lâu nhìn xem đỉnh một đầu hoa dâm thảo dường như tóc an mặc một kiện lôi thời cũ nát áo trên hắc quần dài rộng đại dùng một cây hồng đai lưng treo ở bên hông dưới chân đặng dây lưng đều mau chặt đứt ra dày sang đan từ chấn hương vui tươi hớn hở liền tưởng tiến lên đúng vậy ta nên làm chủ gia tịch mới đúng hắn bên cạnh mã thúy bình hiện giờ cũng là một đầu hoa dâm tóc lỏng lẻo dùng cái màu đỏ tợ lặt tiệp chảo tử bắt lấy hai người một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng vừa lúc dừng ở đứng ở trên đài một góc tiểu sơn trong mắt nhà hắn cùng từ ra là hàng xóm tự nhiên nhận thức hai người kia hắn vừa thấy tình huống không ổn hai người đây là muốn nháo chàng a hắn từ nhỏ cùng từ triển bằng chơi đến đại tự nhiên biết nhà hắn sự đơn giản tới nói chính là có hậu mẹ liền có cha kế năm đó như vậy đối triển bằng Sau lại liền không thèm quan tâm, tựa như ném cái phiền thoái, hiện giờ nhìn đến triển bằng hôn hảo, liền chủ động lấy lòng tưởng chiếm chỗ tốt, khâu tiểu sơn vẫn luôn cảm thấy triển bằng cho dù hiện tại hôn lại hảo, cũng đền bù không được thơ hấu khuyết điểm, hắn tốt xấu còn có cái mẹ đâu. Nghĩ đến mẹ nó, hắn biên chậm rãi lui ra đài, biên chiều trong đám người tìm con mẹ nó thân ảnh, muốn nói mẫu tử hai cái tựa hồ là tâm hữu linh tê, hắn nhìn về phía đám người thời điểm, mẹ nó cũng vừa lúc ngầm đầu, bốn mắt nhìn nhau. Câu Tiểu Sơn chạy nhanh cho hắn mẹ đưa mắt ra hiệu. Tiểu Sơn mẹ lập tức triều nhi tử ánh mắt phương hướng nhìn lại, lập tức cũng thay đổi sắc mặt, mẫu tử hai cái đồng thời hành động, rốt cuộc ở không kinh động người dưới tình huống, đem kia nhị vị thỉnh đi ra ngoài. Các ngươi làm gì, buông ra buông ra. Chính là, kéo chúng ta làm gì, ta muốn tham gia tài nhi tử hôn lễ. Từ Trấn Hưng vẻ mặt trật vật nói, tham gia hôn lễ, các ngươi có thiệp ngợi sao. Cha trộn vào tới còn không biết xấu hổ hướng càng bên trong tễ cũng không sợ bị người phát hiện đem các ngươi đuổi ra đi tiểu sơn mẹ nhất không thích này hai người nửa đời người hàng xóm đối phương là cái dạng gì người biết đến rõ ràng đây là ta nhi tử hôn lễ ta là hắn lao tử hắn dựa vào cái gì đuổi ta từ trấn hưng tráng dũng khí nói kỳ thật rốt cuộc có hay không gan cũng chỉ có chính hắn biết chính là ta nhi tử hôn lễ mã thúy bình cũng đi theo phụ hòa nói nha nha nha hiện tại hắn là ngươi nhi tử hắn khi còn nhỏ ngươi muốn đem hắn bóp chết thời điểm Không phải mang hắn tiểu xúc sinh tới sao? Như thế nào hiện tại lại thay đổi? Ta, ta không có. Được rồi, đừng nhiều lời. Các ngươi nếu là tưởng về sau một phân tiền đều không chiếm được, các ngươi liền áo, ta không lôi kéo. Tiểu Sơn mẹ chỉnh chỉnh chính mình tân mua quần áo nói. Từ triển bằng từ khi tốt nghiệp công tác liền mỗi tháng cấp từ chấn hương sinh hòa phí, không nhiều lắm cũng không ít, đủ hắn mỗi tháng chi tiêu, nhưng cũng không đi xem hắn, hắn cũng không thấy được từ triển bằng. Từ triển bằng ý tứ thực minh xác chính là không tính toán cùng hắn lui tới nhưng lại cũng sẽ không làm người ta nói mặc kệ chính mình thân ba đến nỗi cái này mẹ kế khiến cho nhân ái nói như thế nào nói như thế nào từ trấn hưng nghe thấy cái này một trận chột dạ bởi vì mỗi tháng hắn được đại nhi tử tiền đều trợ cấp tiểu nhi tử hiện tại nhà hắn không có gì tiền thu hắn cũng không bản lĩnh liền trồng trọt đều mau loại bất động mà tiểu nhi tử không biết cố gắng năm trước đánh nhau bị thương người bị bắt được tiến cục cảnh sát hiện tại cũng không có ra tới nhân gia cáo con của hắn cố ý đả thương người bọn họ tưởng giải quyết riêng bồi thường chính là không có tiền hắn đánh đại nhi tử chủ ý lại thấy không đến mặt chỉ phải đến này hôn lễ đi lên thử thời vận, ai ngờ còn lại đụng phải chướng ngại vợ tiểu sơn mẹ xem hắn tự tin yếu đi liền khuyên nhủ chạy nhanh trở về đi ngươi đại nhi tử nhưng không mệnh ngươi đánh tiểu liền không dưỡng quá trưởng thành còn có thể dưỡng ngươi liền không tội, đừng không biết đủ làm bậy đằng, quay đầu lại chọc nóng nảy, mọi người đều không hảo mã thúy bình còn muốn nói cái gì bị Từ Chấn Hưng ngăn đón, hắn biết chính mình xác thật không gì tư bản lại làm mà mỹ, chính là Tiểu Nhi Tử nhưng làm sao bây giờ? Lão Công hai thở dài đi rồi, trước khi đi còn quay đầu lại nhìn nhìn, đều mặt lộ vẻ không cam lòng nhưng lại không thể nơi hà. Từ Chấn Hưng nghĩ thầm, đều là chính mình nhi tử, sớm biết rằng liền nhiều đau đau đại nhi tử, cũng sẽ không lộng tới hôm nay cục diện này. Tiểu Nhi Tử có điểm gì sự đại nhi tử cũng sẽ không đảo, rốt cuộc là huynh đệ đâu, lại nghĩ chính mình ba cái nha đầu. hiện tại cũng là không một cái phản ứng hắn trong lòng mắng một đám dưỡng không thân bạch nhãn lang nhưng vẫn là câu lũ thân mình đi rồi mã thúy bình liên tiếp bên cạnh nghiệm điêu ta nhi tử làm sao làm sao đâu chuyện được phát miễn phí tại audiognon